triệu thất tả vỗ nhẹ nhẹ đập cường tráng điện khánh cũng chưa nói cái gì hắn biết điện khánh y tứ thực trận đại chiến này rất nhiều người tâm lý đều không cơ sở bất quá dù là không chắc cũng phải đánh có lẽ có người khiếp n h ư ợ c có người lùi bước nhưng người khác hội đẩy lấy bọn hắn đi về phía trước đây cũng là chiều hướng phát triển cũng không vì bởi vì một cái ý người nguyện má thay đổi đi không bao xa triệu thất tả ngược lại là nhìn đến một người quen vệ trang vẫn như c ũ là bộ kia ai cũng thiếu hắn một khoản tiền cao lạnh bộ dáng góp cạnh rõ ràng ngũ quan sắc bén đôi mắt tựa hồ có binh phong ánh sáng lạnh lẽo lưu động đơn tay nắm lấy một thanh rộng lớn trưởng kiế chỉ là cái kia có chút rốn lượn trôi kiếm tựa hồ giống một thanh đao kiếm trôi xa xỉ kiếm một thanh cực kỳ bá đạo lại hung lệ yêu kiếm thì cùng nó chủ nhân một dạng ném một cái ném đều không đáng yêu càng không làm người khác ưa thích hắn làm sao tới dấu ở mặt nạ bên trong mi đầu hơi hơi g ã y nhẹ triệu tất h tả trong lòng không nhịn được cô một tiếng đồng thời bất động thanh sắc quét mắt một vòng vệ trang chính là mang theo điện khánh c h ậ m rãi đi xa cũng không có cùng vệ trang giao lưu ý nghĩ mà vệ trang cũng không có nói chuyện với triệu tất tả ý tứ vẫn đứng tại chỗ yến tính nhìn phía xa tựa tạy triệu thất tà nhìn lấy vẫn chưa ngăn cản chính mình rời đi vệ trang ánh mắt hơi động một chút sau đó khỏe miệng hơi hơi nhẹ về lên cảm giác chuyện này có chút ý tứ hàn phi cùng vệ trang bình thường đều là như hình với bóng bây giờ vệ trang đột nhiên xuất hiện ở đây vẫn là tại chính mình vừa mới đưa đi mai tam n ư ơ n g thời điểm xuất hiện đây là trùng hợp sao triệu thất tà xưa nay không cảm thấy nam nhân cùng nam nhân ở giữa có trùng hợp sự t ì n h bị hàn phi chú ý tới sao đợi đến triệu thất tà đi xa vệ trang ánh mắt mới hơi hơi động động nhìn lấy triệu thất tà rời đi phương vị đứng thẳng rất lâu mới quay người hướng về nơi xa đi đến mai tam lương đi biết nàng đi làm cái gì sự t ì n h sao hàn phi nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn lấy vệ trang truy vấn cái này sáng sớm liền để mai tam n ư ơ n g rời đi vẫn là tại đại chiến tiền kỳ thời điểm không phải do hàn phi không nghĩ ngợi thêm không biết bên cạnh hắn có điện khánh tính cảnh giác rất cao tới gần dễ dàng bị phát giác cho nên nghe không được bọn họ tại nói cái gì vệ trang cau mày một cái trầm giọng nói ra điện khánh tính cảnh giác cực cao hai người cách xa nhau mười m thời điểm vệ trang liền cảm giác được mình bị điện khánh quá chặt một khi hắn có động tác gì điện khánh tuyệt đối sẽ trước hết phát động công kích điện khánh loại này tạ máu châu chiến sĩ có thể nói là mỗi một cái kiếm khách tác ngộ không có người nào muốn cùng loại này người đánh ngươi thật cảm thấy hắn là triệu thất t à ta quan sát một chút thân hình hắn cùng triệu thất t à có chút phát giác thân cao thấp một số thân hình cũng là không ghép đôi vệ trang nhìn lấy hàn phi hoài nghi nói đối với mình nhãn lực vệ trang vẫn là rất tự tin hắn có thể nhìn ra ngụy quốc vị đại tướng quân này cùng triệu thất t à thân hình hoàn toàn không ghép đôi ta biết một loại dị thuật tên là xúc q ố c công có thể đem thân thể xương cốt lẫn nhau giao thoa biến đổi thân hình hàn phi nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ ý cười k h o miệng k h á n í t khẽ, nhết, khẽ cười nói, người nói là vệ trang s ư ớ n g sở gấp hỏi tiếp hàn phi khẽ lắc đầu chậm rãi nói ra nói không chừng thất tử huynh là ta gặp qua lớn nhất học rộng tài cao người vô luận là kiến thức vẫn là v õ công người vĩnh viễn không biết hắn đến tột c ù n g hộ i bao nhiêu thứ cho nên nói hắn hiểu những thứ này dị thuật ta cũng không cảm thấy kỳ quái hắn đúng là cái quái vật vệ trang trầm mặc một hồi nhịn không được nói ra đến bây giờ vệ trang đều cảm thấy triệu thất tả có chút biến thái tuổi tác cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu thế nhưng là kiến thuật nội công ngoại công thì liền tài học kiến thức đều đạt tới mức cực sâu cái này mẹ nó theo trong bụng mẹ bắt đầu học cũng học không đến loại trình độ này đi mấu chốt nhất vệ trang cho tới bây giờ chưa thấy qua triệu thất tà nghiêm túc tu luyện qua mỗi ngày đều là lười nhác bên trong v ư ợ t qua không phải cùng t ử nữ lộng ngọc các loại mỹ nữ chơi đùa chính là đùa t ử lan hiên những cái kia tiểu thị nữ nếu không phải là tiến cung dạy công chúa đọc sách đến tột u cùng dạy thế nào vệ trang cũng lười đi quan tâm nhưng có một chút vệ trang có thể vững tin gia hỏa này cái gì chính sự đều không làm càng đừng đề cập đọc sách luyện công loại này người để vệ trang loại này khắc khổ tu luyện người thành thật cảm giác được buồn lao tử tân tân khổ khổ tu luyện nội công cùng kiếm thuật kết quả phát hiện cùng triệu thất tả tên này không sai bị ệ lắm mà lại tên này còn mẹ nó hội ngoại công còn tu luyện tới cảnh giới cực sâu chơi chứng chư dung quái vật để hình dung còn có thể làm sao đánh giá lớn nhất là người tuyệt vọng là triệu thất tả hiện tại đã ngồi đến tần quốc thái phó đương triều đại lương tạo vị trí chính mình mới dựa vào quỷ cốc tên tuổi cùng hàn phi đảm bảo làm đến tả tư mã thì liền năm ngàn binh lính đều là tà binh lên một lần tấn công bù tân bến đỏ còn tổn thất một nửa cho nên vệ trang thường xuyên mang tính lựa chọn không n h ì n triệu thất tả bởi vì nghĩ đến hắn cũng có chút đau、răng. tất cả mọi người là tuổi nhỏ khí thịnh thời điểm ai còn không có ganh đua so sánh tâm chúng ta nỗ lực phấn đấu làm ra làm chơi ra chơi ngươi lại cả ngày không làm việc đàng hoàng còn mở treo nhất kỵ t u y ệ t trần này làm sao chơi lần đầu nhìn thấy ngươi như thế đánh giá một người quái vật phúc cái này đánh giá để thất tử huynh biết nhất định rất thú vị nhìn đến vệ trang huynh đối với hắn đoán niệm rất lớn hàn p h i nghe vậy nhất thời nhịn không được c ư ờ i rộ lên t r e o kẹo nói vệ trang bộ biểu tình này thế nhưng là rất ít gặp đến vệ trang khỏe miệng co giật một chút thực sự không muốn trò chuyện triệu thất tà tên này lạnh giọng ngắt lời nói bây giờ không phải là nói hắn thời điểm đó còn là nói một chút ngươi tiếp xuống tới chuẩn bị làm thế nào chứ đại chiến tức sắp bắt đầu một khi bắt đầu rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi có khả năng quyết định trận đại chiến này ngươi có thể tìm lấy cơ không dùng tới tiền tuyến cơ vô dạ không phải dùng ngươi vì lấy cơ ngăn chặn làm tiên phong lấy cớ sao lần này ngươi thì nói mình tổn thất nặng nề mà lại cái này cũng là sự thật coi đây là lấy cớ không đi tiền tuyến thì đợi tại cái này bổ tân đ ộ miệng trong lúc đó nhìn kỹ ven bờ tàu thuyền nếu là có khả năng đem người điều đến bờ bên kia ta còn phải đi gặp một lần huyết ý hầu lần này thành bại quan trọng còn phải nhìn huyết ý hầu hàn phi cũng không nói đ ư ợ nữa thần s á c thu liễm trầm giọng nói ra bạch diệp phi người trông cậy vào hắn vệ trang nhữ mày nói ra huyết y hầu cha truyền con nối hầu tước chính là hàn quốc quý tộc hắn cùng hàn quốc có vinh cùng đ i n h có nhục cùng n ụ c ù n g cơ vô dạ không giống nhau tìm hắn hợp tác không phải là không có khả năng hàn phi mang trên mặt một vệ tự tin trầm giọng nói ra như không n ắ m chắc hắn sẽ không nói có thể việc quan hệ triệu thất tà hàn phi có n ắ m chắc thuyết phục bạch diệp phi hắn nhưng là nhớ đến bạch diệp phi hiện tại đối triệu thất tà khổ đại cứu thâm điểm này có thể sử dụng chương một trăm hai mươi làm kk người trưởng thành thế giới không có tuyệt đối với đ ị c h nhân cũng không có vĩnh viên bằng hữu có câu nói nói thế nào huynh đệ cũng là dùng để bán cái này lời mặc dù là một câu nói đùa có thể có thể nói ra một câu nói như vậy người h i ệ n nhiên là trải qua những chuyện này từ đó cũng có thể nhìn ra người trưởng thành thế giới tàn g khốc k h ô n g c h ỉ là hàn phi bọn họ những thứ này người không có cái gì là không thể nào hợp tác dù là trước kia bọn họ là đ ị c h nhân chỉ cần lợi ích đầy đủ cao lẫn nhau vui sướng hợp tác vậy cũng là một câu vấn đề cho nên hàn phi rất chắc chắn huyết y hầu sẽ hợp tác triệu thất tà lại là không biết hàn phi gà tặc cũng định sử dụng chính mình thông đồng huyết ý hầu như là biết đoán chừng không thiếu được muốn đánh thú một chút hàn phi hai ngày thời gian thoáng qua tức thì sáu quốc liên quân cùng tần quốc giao chiến cũng theo quy mô nhỏ tham dò giao chiến diễn biến thành mấy chục ngàn người quy mô nhỏ đoàn chiến song phương các bị tổn thương bất quá tần quốc từng bước ép sát thái độ đã rất rõ ràng đã sẽ không cùng sáu quốc liên quân kéo dài quá lâu dự định thừa thế x ô n g lên đem sáu quốc liên quân đánh đi ra hà tây chi địa bốn trăm năm mươi ngàn binh mã đã lôi ra đến kéo dài chiến tuyến dài tới mấy chục dặm trung ương hai trăm năm mươi ngàn hai bên cắt một trăm ngàn h bàn loãn nhìn lấy bản cắt phía trên tình hình nhữ mày nói ra hạng yên ánh mắt lạnh lẽo chậm rãi nói ra tần quốc tổng binh lực bất quá bốn trăm năm mươi ngàn chúng ta liên quân đã đạt tới sáu trăm linh ngàn nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối vẫn là các quốc gia tinh nhuệ tạo thành một trận chiến này có thể đánh chúng ta phần thắng rất tốt hoàng hết nhìn một chút hạng yên cái kia đầy mát hỏa nhật cùng chiến ý không khỏi có chút đau răng hạng yên cái gì cũng tốt cũng là tại đối đại chiến sự phía trên ít một chút tâm nhãn muốn là hạng yên có thể cùng ngụy quốc tên này trao đổi một chút hoàng hết i đoán chừng chính mình có thể cười ra tiếng nghĩ đến triệu thất t à hoàng hết i cũng là nhịn không được cảm khái cái này người làm sao không sinh ra tại sở quốc đây là điển hình nhìn thấy nhân tài liền muốn biến thành của mình đừng quên cái này mặt trên còn có năm mươi ngàn người đ i a nghị n lấy tay một chút bồ tân bến đỏ ven b ở mấy cái bến đỏ mấy cái này bến đỏ phòng thủ nhân số cũng không ít chí ít có năm mươi ngàn tinh binh đóng giữ điểm ấy không ngại mấy cái này bến đỏ đều có chúng ta người nhìn lấy bọn họ như là đ i ề u binh mấy cái này bến đỏ chính là tạc không cái kêu hà tây chi địa phòng tuyến liền sẽ triệt để thành vì chúng ta vật trong bàn tay triệu thất t à nghe vậy cười lạnh một tiếng vung tay lên b á khí nói ra đến mức trông coi người tự nhiên là ngụy quốc binh mã loại này chỉ nhìn không xuất lực tốt việc tự nhiên đến nghĩ đến chính mình người nghe đến triệu thất ta lời nói mọi người chung quanh cũng là gật gật đầu không nói gì thêm đây đều là ngụy quốc lúc trước tấn công bổ tân bến đỏ tổn thất đổi lấy h ắ n các quốc gia cũng không có gì dễ nói hiện tại chúng ta vẫn là nói chuyện làm sao đem tần quốc cái này bốn trăm năm mươi người ă n à, tiến đại tướng quân tối nay thì xem các ngươi yến quốc trước dẫn năm mươi tinh nhuệ cho ta trùng phong một hồi đem tần quốc trận hình xáo trộn đang nói chúng ta cũng không thể tiếp tục lại cho tần quân thời gian rốt cuộc nơi này tần quân đã kinh doanh mấy chục năm khẳng định so với chúng ta d à i thời gian kéo đến càng dài đối với chúng ta càng bất lợi trận chiến này nên sớm không nên chậm trễ triệu thất tà nhìn chung quanh mọi người trầm giọng nói ra t i ế n ý ngay vậy đột nhiên một mặt chuột một mảnh nhạn k ị hiện nhiên bị triệu thất tả lợi này cho làm bị thương hắn lần này mang đến người cũng bất quá hai trăm ngàn tinh nhuệ cũng là khoảng một trăm ngàn người há miệng cũng là năm mươi ngàn tinh nhuệ xung trận tiến ý cảm giác mình trái tim có chút đau có thể ngay trước nhiều người như vậy mặt tiến ý cũng không tiện nói cái gì rốt cuộc người nào để cho mình trợ giúp chế, chính mình gieo xuống quả đáng chỉ có thể chính mình ớt nghĩ tới chỗ này không khỏi nhìn một chút cơ vô dạng hắn cái này làm ca ca đem hắn h ố không nhẹ nói tốt cùng tiến lùi kết quả vị này ngược lại tốt một mình lên m ở tiến quốc về sau thì xem các ngươi sở quốc cùng triệu quốc các ngươi hai quốc kỵ binh mạnh nhất từ các ngươi hai quốc tiếp ứng yên quốc yên quốc một khi ngăn không được tần quốc binh p h ò n g liền cần các ngươi tiến đến tiếp ứng về sau nhìn tình huống lại định triệu thất tà tiếp tục nói không có chút nào nhìn yến y cái kia khó xem s á t mặt Tốt. bàn g loan cùng hạng yên gật đầu đáp một trận chiến này cũng coi là tham dò tính nhìn xem tần quốc thái độ các ngươi chuẩn bị sẵn sàng triệu thất tà trầm giọng nhắc nhở ngay vậy mọi người tại đây đều là gật đầu đáp cùng lúc đó bên ngoài mấy chục dặm cùng sáu quốc liên quân rằng co tần quân trong danh trướng vương tiễn một thân đen nhánh khôi giáp ánh mắt sắc bén uy nghi nhìn lấy b ả n cắt phía trên bố cục riêng là nhìn lấy đã bị bao vây lại sáu quốc liên quân trong lòng cũng là nhịn không được có chút đáng tiếc nếu không phải người hồ s u ô i nam mang đi một trăm ngàn mông gia quân từ mông gia hỏa kỵ binh cánh trùng phong không còn gì tốt hơn hiện tại cũng không thể có thể cộc cộc. chỉ chốc lát bên cạnh truyền đến tiếng bước chân một thân khôi giáp vương ly đi tới cung kính đối với vương tiễn hành lễ trầm giọng nói ra tướng quân hết thể đã an bài thỏa đáng tốt, tối nay trước hết trùng phong là yến quốc nhân mã ước chừng năm mươi người ngươi xuất lĩnh năm mươi ngàn xuyên giáp binh một đợt đánh tan bọn họ đến mức đằng sau sáu cuộc trợ rút ngươi không cần lo lắng tối nay chính là quyết chiến thời điểm chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn hao tổn vương t i ễ n trong mắt lóe ra dọa người tinh mang t h ấ p giọng q có nói quyết chiến vương ly hơi hơi hoảng hốt lúc này mới vừa giao chiến thì tuyên bố quyết chiến hắn quả thực có chút mơ hồ chuyện cụ thể ngươi bây giờ không cần biết nghe theo an bài là được vương t i ễ n khoát khoát tay từ tốn ó i cũng không có giải thích gì tứ một trận chiến này chuyện rất quan trọng toàn bộ trong quân doanh chứ hắn cùng vương bị biết thì liền chính mình cái này tuổi trẻ cháu trai hắn cũng chưa từng táo chi bầu trời n g mây n Nghe h đen chẳng biết lúc nào mở ra lộ ra một vòng đồng thời không thế nào mượt mà trăng lệnh thế lánh dưới ánh trăng gió lạnh gào thét rầm rầm rầm trong lúc đó vô số máy ném đá chuyển động thanh â m đột nhiên sẽ văng lên vô số thiêu đốt lên hỏa diễm cự thạch trong nháy mắt phóng lên tận trời mấy trăm quả cự thạch s ẹ qua chân trời giống như rơi mưa đá đùng dạng đối với sáu quốc liên quân trùng phong vị trí bao trùng tới khắp nơi tại rung động cự thạch phá nát hỏa diễm nhen nhóm cái này bằng lánh đê m u ộ n đồng thời vô số người động lên đến t i ế n quốc hai mươi ngàn kỵ binh cùng với ba mươi ngàn bộ tốt trước tiên lao ra mang theo một loại bi thương khí tức đối với tần quốc phát động hẳn phải chết đánh bất ngờ một màn này tại rất nhiều tướng lãnh nhìn đến đều là cực kỳ một người vũ khí lạnh thời đại thiên phong sẽ rất ít có bộ binh khởi tất ố c độ q cả mọi người minh g n g bạch bộ binh trùng phong hậu quả nhưng không có người nhắc nhở thậm chí các quốc gia tướng lãnh đều là thờ ơ lạnh nhạn cho dù là bản đoán cũng giống như vậy một trận chiến này đã bắt đầu để yến quốc người đi đưa một đ ợ t chết hấp dẫn một đợt hỏa lực đối với tiếp xuống tới chiến tranh cũng có lợi h u n g chi triệu quốc cùng yến quốc vốn là kẻ thù chuyển k i ế p điểm này bàn g đoán nhìn rất rõ ràng mấu chốt nhất là bây giờ bài binh bố trận là yến y chính mình chơi đi ra yến quốc không phải là không có kỵ binh chỉ là yến y tựa hồ biết trùng phong nguy hiểm vì chết ít một chút kỵ binh liền đem ba mươi ngàn kỵ binh đổi thành bộ binh nhờ vào đó giữ lại thực lực sở quốc trận danh o cầm đầu hai đại quân đoàn thống lĩnh trọng giáp kỵ binh lôi báo quân đoàn thống xoáy anh bố cùng khinh giáp kỵ binh ảnh hộ quân đoàn thống xoáy quý bố thấy cảnh này đều là sắc mặt lạnh lẽo trong mắt lóe lên một vệ trắng ghét loại này rõ ràng để binh lính đi chịu chết hành động để những thứ này thống xoáy không thể nghi ngờ cảm giác được trái tim băng giá t i ế n quốc vị kia đại tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền thật không biết t i ế n quốc nghĩ như thế nào không chịu được như thế người vậy mà cũng có thể đảm nhiệm đại tướng quân coi là thật mắt mù. anh bố nhìn lấy tay cầm xong thích cũng chính là bố nhỏ gần hư không vung vậy một chút. Trong mắt hiện ra một mang lạnh giọng nói ra chớ có nhiều chuyện hãn quốc sự tỉnh chúng ta không có tư cách đúng tay. nhớ k ỹ đại tướng quân bản giao sự t ì n h hoàn thành chúng ta nhiệm vụ là được s o anh bố thanh tú rất nhiều quý bố giống như một cái văn nhã thư sinh khẽ lắc đầu ánh mắt ôn nhuận nhìn phía xa đã thương vong thảm trọng yến quốc trùng phong đội ngũ nhắc nhở không cần ngươi nói ta biết anh bố lạnh hư một tiếng sau đó nhìn lấy yến quốc đội cảm tử trầm giọng nói ra yến quốc những thứ này người đoán chừng chống đỡ không đến tần quốc trước mặt liền phải chết thương tổn hầu như không còn chuẩn bị sẵn sàng đi quý bố đôi mắt lõi lên sắc mặt đột nhiên ngưng trọng trầm giọng nói ra quy củ lần này vương gia xuyên giáp binh là ta con mồi anh bô giữ tợn cười một tiếng nhếch n h ế c miệng tựa hồ cảm giác mình trong tay hai lưới búa đã đói khát khó nhịn hiến quốc binh lính cũng không phải là như vậy không chịu nổi dù là biết rõ là chịu chết những thứ này hiến quốc binh lính vẫn như c ũ không sợ hai chút nào phát động trùng phong đỉnh lấy tần quốc tên n ỏ giống giận trùng phong may ra hiến y có chút nhân tính vẫn chưa đem tất cả kỵ binh thay đổi cũng là cho phía sau bộ tốt tranh thủ một đường sinh cơ Giết! người tráng hán cao lớn, trong cái đại thi Một tay một thanh vóc cao hán lớn, bốn phía còn có rất nhiều võ công không tệ hiệp sĩ lần lượt khua tay vũ khí trong tay đứng vững tên n ỏ trong lúc nhất thời vậy mà chống đỡ một màn này cũng để cho rất nhiều tướng lãnh đuổi tới thật không thể tin t i ế n quốc hiệp phong thịnh hành không nghĩ tới trong quân đoàn cũng có nhiều cao thủ như vậy t i ế n tướng quân ngược lại là ẩn tàng rất sâu triệu thất ta thấy cảnh này ánh mắt tại đại thiết truy trên thân t o n đến cái này tương lai mặc ra kích cỡ lớn ngược lại là có chút ấn tượng bất quá cũng chỉ thế thôi đứng tại hắn cái góc độ này đã không thèm để ý một người như vậy đối với sắc mặt khó coi yến ý cởi nói yến ý thật mẹ hắn là một cái nhân tài hắn cái này không hiểu chiến tranh người đều biết tần quốc chiến n ỏ cường hãn t r ú n g phong phải kỵ binh không thể hắn lại còn phái ra bộ binh cái này sóng thao tác đủ để ghi chép chiến quốc m ộ ư ơ i đại chiến tranh một trong chỉ là cái này trước chiến tranh mặt đến ghi chép hô cha yến quốc có hắn muốn không diệt vong đều không được triệu thất t à trong lòng đã có ý tưởng người khác đều có thể hố chết yến ý không thể chết loại này người nhất định phải bảo vệ tốt an toàn đưa về yến quốc nói không chừng còn phải cho hắn một số chiến công để hắn trở về ngồi vững vàng cái này đại tướng quân vị trí tướng quân quá khen yến ý khỏe miệu rất nhẹ chính hắn phát giác được người t r u n g quanh t r e o chọc ánh mắt lộ ra một vệ so với khóc còn có thể khó coi nụ cười đồng thời nhìn phía xa trên chiến trường phát triển binh lính trong mắt chỗ sâu tránh qua một vệ chắn ghét hắn lần này hoán đổi kỵ binh trừ vì một bộ phận tâm phúc bên ngoài cũng ôm lấy người nào chết không phải chết hố chết bọn này không thế nào nghe lời sau lưng ngữ thích nghị luận chính mình binh lính chỉ là không có nghĩ tới những người này lại còn có thể sinh động để yên ý có chút khó chịu rốt cuộc hắn hiếp yếu sợ mạnh thói quen vừa bất quá chịu tất tả cũng chơi không lại cơ vô dạng nhưng chơi đuổi chính mình người còn không được sao bả tướng quân để cho các ngươi các ngươi vậy mà còn dám phản kháng hắn không muốn mặt mũi a cái này tiểu đệ vẫn có chút dùng cơ vô dạ nhìn lấy yến ý trong lòng đã làm tốt sửa chữa phục hồi cảm tình dự định một người như vậy hơi chút dùng chút thủ đoạn hắn có nắm chắc để yến ý đối với mình nói gì nghe lấy không thiếu được tương lai có thể hố một chút triệu quốc cùng lúc đó thần quân trận doanh vương ly nhìn đến yến quốc cái này như là thằng hề biểu hiện trong mắt lóe lên một v t vẻ băng lãnh sắc ý lâm liệt hắn tự mình dẫn năm mươi xuyên giáp binh lần đầu bảy nước đại chiến trước mặt đối địch vậy mà liền đánh là bọn này mặt hẳng có một loại n ụ c nhã cảm giác trưởng thương trong tay dơ、cao. cùng thời khắc đó bên cạnh phó tướng dơ cao trong tay cờ sĩ. x o t xoạt theo từng chuôi cờ sĩ triển khai đ ỏ như máu vương chữ theo gió mà động tần quốc xuyên giáp binh xuất chiến chương một trăm hai mươi hai giết xuyên vê anh khắp nơi không có dấu hiệu nào doanh minh mà lên không giống với lúc trước vạn người đủ chạy lộn xộn trắng cảnh cái kia gần như chỉnh tề tiếng v õ ngựa ẩm vang lên làm cho mặt đất rung động cách nhau hơn mười dặm đều có thể cảm nhận được mặt đất rung động tựa hồ động đất đến đồng dạng tất cả mọi người cảm giác tự thân không tự chủ được theo mặt đất lay động mà lên ngay sau đó sáu quốc liên quân liền kiến thức đến đương đại mạnh nhất trọng giáp thiết kỵ Phóng tần quốc vương gia xuyên giáp binh nhìn đến những thứ này lao ra kỵ binh cảm xúc sâu nhất chính là phía trước làm chuẩn bị s ở quốc cùng triệu quốc kỵ binh anh bố cùng quý bố càng là ánh mắt hướng tụ không tự chủ được chăm chú vũ khí trong tay nhịp tim đập tại thời khắc này gia tốc đồng thời sôi chảo còn có trên thân nhiệt huyết tự a hồ tại khát vọng cùng cái này tần quốc mạnh nhất trọng giáp kỵ binh giao đấu một trận đừng nóng n ộ i xem trước một chút quý bố so anh bố phải tỉnh táo rất nhiều đưa tay dùng kiếm ngăn t r ở tự a hồ nhanh muốn nhịn không được anh bố nhắc nhở nhìn lấy đâu anh bố chăm chú trong tay bố nhỏ nuốt một miệng bôi lên trong mắt hiện ra một vệ chiến ý đối với bên cạnh phó tướng chậm rãi nói ra bất quá hiến quốc những thứ này một đám ô hợp chống đỡ không một hiệp đem chúng ta chiến kỳ dựng thẳng lên đến đúng tướng quân một bên phó tướng trầm giọng đáp theo phó tướng lĩnh mệnh một đạo đại biểu sở quốc lôi báo quân đoàn cờ xí nâng lên đón gió m à động như là hỏa diễm đồng dạng báo hình dáng đường vân chậm r ã i lắc lư nhìn lấy cờ xí dựng thẳng lên sau lưng kéo dài vài dặm ba mươi ngàn trọng giáp lôi báo kỵ binh lần lượt giơ lên trong tay trưởng thương kim hồng sắc khôi giáp cực kỳ phong cách cùng lúc đó vương ly xuyên giáp binh đều đã xông ra xông trận ở giữa cấp tốc điều chỉnh tốt trận hình năm mươi ngàn thiết kỵ đứng tại chỗ cao nhìn lại tựa hồ cái này năm mươi ngàn người đã trong nháy mắt đ ứ n g im động tác không có sai biệt phần này ăn ý thành thạo chính là yến quốc những kỵ binh này khó có thể so sánh được đây vương ly xông vào trước nhất trên thân ám bạc sắc khôi giáp còn có mấy ngày trước đây cùng bị võ tốt giao chiến dấu vết càng là tăng thêm mấy phần cao chót vót giết nương theo lấy vương ly k h ẽ quát một tiếng bên cạnh phó tướng cờ xí trong nháy mắt nâng lên tùy theo năm mươi ngàn người cùng kêu lên hò hét thiên địa làm run lên húng chi là trước mắt những cái kia yến quốc kỵ binh cùng bộ tốt khí thế trong nháy mắt bị nghiên ép nhìn lấy chạm mặt tới tần quốc xuyên gia binh yến quốc kỵ binh trận hình cũng bắt đầu có chút tán loạn chắc hẳn vương ly xuyên giáp binh vẫn như c ũ khí thế như hồng t r ù n g t r ù n g đ h ị p điệp, điệp giống như một thanh sắc bén t r ư ờ n g thương đột nhiên đâm ra qua trong giây lát hai quân chính là dao đánh nhau giờ k h ắ c này vô số người hô hấp đều là cứng lại ngay sau đó liền nhìn đến yến quốc cái kia hai mươi ngàn kỵ binh giống như không có chút nào phòng bị thiếu nữ đồng dạng căn bản khó có thể ngăn cản trôi này trường thường trực tiếp bị đâm xuyên phốc phốc trong nháy mắt vô số yến quốc kỵ binh bị đâm xuyên quăng bay đi cái kia cái gọi là trận hình càng là trực tiếp nghiêng về một bên một cái trung phong chính là bị đánh tan theo yến quốc tinh nhuệ biến thành mặc người đổ sát cứu non máu tươi tàn m á t đại lượng sinh mệnh tại thời khắc này tàn biến thi thể tại trên mặt đất căn bản không người đi quản lần lượt bị thiết kỵ dấm đ ạ p mà qua tiếp tục xông về phía trước tựa hồ đối với xuyên giáp binh mà nói chỉ có phía trước mục tiêu căn bản sẽ không đi quản sau lưng x ô n g vào tại x ô n g vào trước mắt hết thệ đều là lý nhân giờ khác này đại thiết truy nhớ kỹ cả đời này đều khó mà quên hình ảnh nhìn lấy chính mình lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh tại tần quốc binh phong phía dưới không chịu nổi một kích hết thệ tưởng tượng bị vô tình nghiền ác yến quốc tựa hồ thật vô so nhỏ yếu ngay sau đó cái kia vô tình tần quốc trọng kỵ chính là giống trên biển máu đâm v ọ t lên khí thế khủng bố theo phen này trùng s á t đã đạt tới đ ỉ n h phong tựa hồ phía trước có sáu quốc mấy trăm ngàn liên quân lại như thế nào giết đứng ở đằng xa nhìn lấy chiến cục triệu thất tà cũng là nhịn không được giật nhẹ miệng lúc trước tranh đoạt bồ tân bến đỏ thời điểm nhìn đến xuyên giáp binh cùng thích khách so sánh căn bản là là tiểu vu gặp đại vu năm mươi ngàn người trọng giáp binh trận mới chính t h ứ c hiện lộ ra vũ khí lệnh thời đại mạnh nhất vương giả là cái gì yến quốc gánh không được bàn luận thấy cảnh này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa yến quốc bộ binh cầm binh tác chiến có thể tới coi như không tệ nhưng tại loại này, mấy trăm ngàn người trên chiến trường. Tiến q u ố cho c dù là những cái kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới tông sư lại như thế nào bị mấy chục ngàn người khí thế nghiên ép cục diện thiên địa lực lượng đều không thể trường khống chớ nói chi đến dùng này đối địch trông thấy nên xem các ngươi triệu quốc, cùng sở quốc triệu thất tà khẽ gật đầu từ tôn nói đồng thời ánh mắt nhìn về phía triệu quốc chiến xa quân trận cùng với sở quốc kỵ binh lần này đại chiến không nhìn thấy lý mục cái này khiến triệu tất h tả có chút t i ế n v ố i lý mục xuất lĩnh kỵ binh cũng coi là đương đại cực mạnh quân đoàn một trong đáng tiếc quanh năm đóng quân tắc bắc mà lại triệu quốc đại vương tựa hồ đối với hắn ý kiến rất nhiều cái này chiến quốc xác thực rất có ý tứ văn quan võ tướng nhân tài nhiều coi là thật sáng trói không gì sánh được có thể so với hậu thế ba nước đáng tiếc kỳ hoa đại vương cũng là nhiều đáng sợ hoàn mỹ xác minh cùng sai lão đại sẽ có nhiều thảm đã chuẩn bị tốt bằng loan nhẹ giọng nói ra nhìn phía dưới triệu quốc quân trận trong mắt hiện ra một vệ kêu i căng chi sắc triệu quốc kỵ binh cùng chiến xa dù là bây giờ cũng là cực mạnh hạng yên đối với hoàng h i ế t gật gật đầu chính là hướng về phía dưới đi đến dự định tự mình đi chỉ huy hắn cũng không giống như yến ý loại kia ngủ ngốc trận chiến này đối tần không cho có chút lời biếng thúng chi những kỵ binh này thế nhưng là sở quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn mỗi người đều là hạng yên tiêu tốn rất nhiều tâm huyết bồi dưỡng được đến cũng không thể trắng mất không dù là c h ế n tử cũng phải chết có ý nghĩa mà cái này trong khoảng thời gian ngắn xuyên giáp binh đã đem yến quốc năm mươi n g h n t i ê n phong giết thất linh bắt lạc chiến ý hoàn toàn không có thậm chí đã bắt đầu hướng về phía sau chạy trốn chương một trăm hai mươi ba cái này tổng tiến công theo hạng yên xuống t r à n g rất nhanh triệu quốc chiến xa cùng kỵ binh bắt đầu động lên đến chính mặt ngó về phía tần quân tiến lên đồng thời cùng lúc động còn có sở quốc lôi báo quân đoàn lôi báo quân đoàn không thẹn đương đại có thể cùng tần quốc cứng rắn cường binh một trong thế như xử nữ động như thỏ chạy hoặc là bất động động lên đến thế như lửa cực kỳ xâm lược tính trùng phong mà ra dù là so triệu quốc chậm nửa nhịp nhưng tốc độ lại là không giảm mảy may giống như một cái chạy lao ra lôi báo bạo lệ hung ác hết lần này tới lần khác lại bình tĩnh dị thường trận hình cấp tốc điều chỉnh tốt giống như rừng rậm đồng dạng phân bố mở ra v ơ i anh cùng lúc đó khắp nơi trong lúc đó phá tan đến ba mươi mấy đầu cự hình cơ quan thú lao ra đối với triệu quốc chiến xa bổ nhà qua rõ ràng là tần quốc công tâu h ra tổ kết tinh phá thổ tam lang giống như ba mươi mấy cái cự hình đao nhận bánh răng xe cày m à đi khắp nơi trực tiếp bị vỡ ra đến sắc bén lơi đao dưới ánh trăng tản ra làm cho người sợ hãi băng lánh lộng lẫy sau vương ly xuất lĩnh phá g i á binh căn bản cái này mặc kệ những thứ này khó chơi trên xa ánh mắt chỉ nhìn chầm chầm triệu quốc k � binh Khỏe miệng hiện miệng m ra ộ trong vệ điên cười, quần ý cười, dơ t ư t h ư ơ nháy g n mắt năm mươi ngàn pha giáp binh nhận được mệnh lệnh đồng dạng phân chia thành ba đạo trực tiếp tránh ra c h i ế n xa giống như một cái cái xiên làm ba đường đối với triệu quốc kỵ binh tiến lên thời gian qua một lát song phương giao đánh nhau không giống với yến quốc loại kia không có kết cấu gì dễ dàng sụp đổ triệu quốc cùng tần quốc cuối cùng chém giết nhiều năm lẫn nhau ở giữa giải rất sâu bất quá triệu quốc duy nhất khuyết điểm là lao tướng không nhiều bây giờ trên chiến trường phát triển binh lính đều là có chút tuổi trẻ binh lính đều là những năm gần đây triệu quốc khôi phục nguyên khí thực lực so với tần quốc tự nhiên yếu rất nhiều điểm này chỉ có thể nói năm đó vũ an quân bạch khởi g i ế t q u á ác trực tiếp đem triệu quốc giết phân chia thời kỳ dù là hơn m ộ ư ơ i năm đi qua nguyên khí vẫn như cũ chưa từng khôi phục càng không có cách nào cùng năm đó triệu quốc đánh đồng mắt trần có thể thấy bị vương ly xuyên giáp binh n n xuống không có chiến xa phụ trợ những thứ này triệu quốc kỵ binh thực lực trong nháy mắt suy giảm tốt ở phía sau sở q u ố c cấp tốc bổ sung tiền đến n ừ n g lại xu hướng suy tàn anh bố càng là trực tiếp cùng vương ly giao đánh nhau k e n theo binh khí giao phong song vương vừa chạm vào tức mở vương ly ánh mắt lại là biến đổi dần dần sắc bén mấy phần nhìn chằm chằm anh bố cùng bên cạnh lôi báo quân đoàn ánh mắt băng lanh nói ra sở quốc có ý tứ bắt các ngươi khai đao khẳng định phải so với bọn hắn những thứ này càng mỹ vị hơn vậy ngươi cũng phải đ ế m thử ra trong tay hai lưới búa có đáp ứng hay không anh bố cười lạnh một tiếng hai lưới búa sen lẫn cọ sát ra tiết lửa chầm giọng đáp vương ly không đáp chỉ là x u ấ t lĩnh lấy chung quanh xuyên giáp binh r a tốc trùng phong lên kỵ binh mạnh nhất chính là trùng phong thời điểm đứng đây cùng người khác tại chỗ chém giết đó là ngu ngốc mới có thể dùng chiến thuật trọng giáp kỵ binh là d cũng là dùng đến trùng phong nghiền ép l ê n đi đem đ ị c h nhân thực sự đóng giữ một miệng s ở quốc chiến lược không tệ nhìn tình hình này tần quốc xuyên giáp binh muốn đánh xuyên s ở quốc kỵ binh không dễ dàng bàng loan thấy cảnh này cũng là nhịn không được cảm k h á i nói trong mắt cũng là chút hâm mộ triệu quốc không phải là không có cường binh chỉ là những cường binh kia tại năm đó trường bình nhất chiến tổn thất hầu như không còn lý mục bên kia cường bình tuy nhiên có đều là một số kiệt ngao bất thuần bắt tái điều dân bọn họ chỉ phục lý mục một người hắn người căn bản không có tư cách hiệu lệnh bọn họ dù là bàng loan muốn chỉ huy bọn họ cũng sẽ không nghe đây cũng là triệu vương một mực đối lý mục mừng g h é t đan sen duyên c ớ một cái người trưởng không mấy trăm ngàn binh mã đại tướng quân mà những thứ này bộ đội chỉ nghe theo lý mục không nghe theo hắn cái này đại vương ngươi cảm thấy cái nào đại vương cũng có thể chịu đó là tự nhiên tần quốc cường binh lại như thế nào ta đại sợ sợ cái gì hoàng hết trong mắt mang theo vẻ n g ạ o nhiên khẽ cười nói tại sáu quốc trước mặt khoe khoang cảm giác này làm coi như không tệ đó cũng không phải chính mình nói khoác mà chính là chân thật đánh ra đến điểm ấy trọng yếu nhất biến thành bối cảnh bản yến quốc cùng hàn quốc không phản bắt được lúc trước tấn công hàm quốc quan cái này hai nước còn có thể dùng người mệnh biểu hiện một chút có thể mặt đối trước mắt loại này đại chiến bọn họ bộ đội đưa lên thì cùng chịu chết không có gì khác nhau trong lúc nhất thời hai nước đại tướng quân đều có chút tự bế cho dù là cơ vô d ạ n cũng không thể nói gì hơn sự thật thả ở trước mắt không phải miệng cứng rắn thì hữu dụng những thứ này cơ quan thú có hơi phiền thoái triệu thất tả chậm rãi nói ra không ngại cơ quan thú thứ này tuy nhiên phá hư tính kinh người có thể cầm lâu tính lại là không tốt mà lại hao tổn quá lớn tần quốc cũng không có khả năng đại quy mô sử dụng duy nhất một lần vận dụng ba mươi mấy này đã là tần quốc t ự c hạn chỉ có thể kiềm chế lại triệu quốc c h i ế n xa muốn ảnh hưởng trận đại chiến này thắng bại chưa đủ bàng đ o a n ánh mắt sáng lời phân tích nói không có nhìn ra lão bàng nguyên lai như thế biết đánh trận là một nhân tài triệu thất tà trong lòng đã cho bàng đ o a n đánh một cái xiên như thế có năng lực tướng tài cũng không thể lưu cho triệu quốc nếu là có cơ hội có thể đưa lao đầu t ử này đoạn đường hiện tại thì nhìn tần quốc dự định đánh như thế nào theo ta nhìn tần quốc cũng nhanh muốn thu binh hoàng h é t m ò sơ cảm nhìn phía dưới dần dần sốt ruột lên cục diện phân tích nói dựa theo song phương giao chiến quy củ bình thường đều là trước bố trận sau phương trước quy mô nhỏ tham dò giao chiến một chút bày cái tràng tử sau đó tại tiến hành đại quy mô giao phong người cái rổ đánh chiến triệu thất tà nhìn một chút hoàng hết i mập mạp chết bầm này đến giữ lấy đây là lã bất vi bàn giao bởi vì mập mạp chết bầm này thật biết làm tại điểm này không so triệu thất tà yếu bao nhiêu đều cho sở vương mang nón xanh hai tử đều sinh ra tới lập thái tử điểm này so triệu thất tà máy liệt cho nên gia hỏa này giữ lấy lưu dụng không thể chết ô ô ngay tại hoàng hết lời nói rơi xuống thời điểm nơi xa tần quân bên trong đột nhiên thổi lên tổng tiến công kèn lệnh cái này kèn lệnh âm thanh rất kéo dài đồng thời truyền rất xa mấy trăm con kèn lệnh cùng thời khắc đó thổi lên ngoài mấy t r ụ c i ả m đều có thể nghe thấy đồng thời cũng truyền đạt cho tất cả mọi người một tin tức tần quốc muốn phát động tổng tiến công sống hay chết thì nhìn một trận chiến này thanh âm này trong nháy mắt thổi ngốc tại chỗ rất nhiều người cho dù là bảng đoán cùng hạng yên những chiến trường này h ổ tướng cũng là từng cái có chút mơ hồ nhìn lấy tần quân phương diện tiếp cái này tổng tiến công tần quốc mấy cái ý tứ tự tin như vậy chương một trăm hai mươi b ố vu h a n giá h o ạ lúc này mới cái nào đến đâu song phương tiên phong kỵ binh mới đánh hai cái vừa đi vừa về tần quốc thì thổi lên tổng tiến công k è lệ n h thì tự tin như vậy nhất định có thể ăn phía dưới bọn họ cái này song thao tác bảng đoán cùng hạng yên cái này chiến trường t h ố n g xoáy đều xem không hiểu càng đừng đề cập cơ vô giả yến ý h à n g ngũ tại chỗ duy nhất có thể xem h i ể u cục thế đoán trừng chỉ có triệu tất h tà, rốt cuộc cái này vốn là hắn sách lược hiện tại trận này lại cục rốt cục muốn v ạ c h trần mở màn tiến vào thu hoạch hình thức tối nay nhất chiến về sau hắn cũng rốt cục không biết dùng lại làm cái này ngụy quốc đại tướng quân cũng không cần tại cầm lấy cái này sau quốc tấn xoái lại như thế tiếp tục làm triệu thất tà đều nhanh quên chính mình là tần quốc thái phó đương triều đại lương tạo tần quốc đã m u ố n chiến vậy chúng ta tự nhiên phụng đổi tới cùng truyền lệnh xuống toàn quân xuất kích triệu thất tà thầm nghĩ rất nhiều có thể động tác trên tay lại là mảy may bất mãn vung tay lên trầm giọng quất khẽ trên đài cao chiến giáp hất lên ánh trăng áo choàng đón gió múa không nói ra chiến dịch l ấ m liệt h a n g hái toàn quân xuất kích cơ vô dạ bọn người nhữ m ả y do dự một chút có thể nhìn phía xa cái kia đại quy mô tiến cùng tần quân cũng chỉ có thể cắn răng lại khi nói rốt cuộc tần quân quy mô tiến công cái này thời điểm đang suy nghĩ hắn đã vô dụng chỉ có thể dùng đại quân chống đi tới song phương chém giết một phen mới biết được kết quả đến mức thương vong cái này thời điểm còn cân nhắc thương vong trận giặc này cũng sẽ không cần đánh các quốc gia tướng lãnh cũng bắt đầu điều động chính mình quân đội triệu thất tà cũng là đem điện khánh gọi vào bên người đ ệ thấp lấy thanh âm phân phó nói để các huynh đệ đều chú ý một chút không có thiên phu trưởng đều đem chính mình người chỉ huy tốt khát thoát ly đại bộ đội một trận chiến này ngụy quốc có thể hay không nhất chiến định càn không thì xem các ngươi bên này tuyệt đối đ ừ n g ngạch sông dù là hắn các quốc gia tan tác cũng không cần trợ giút một trận chiến này thực lực cũng là đại thắng cái này vì cái gì điện khánh mắt nhỏ bên trong hiện ra một vệ n g h i hoặc không hiểu triệu tất h t ả lời nói này ý tứ tần quốc đại quân đều s u n g lại lúc này thời điểm không phải cần phải quyết chiến phân sinh từ sao a còn nhớ rõ ta lúc trước lời nói sao một trận chiến này địch nhân chúng ta không chỉ là tần quốc còn có hắn các quốc gia ta như vậy có tin tức sở quốc cùng tần quốc ở giữa có liên hệ đến mức làm cái gì hoạt động tạm thời lại không biết rõ nhưng ngươi nhớ lấy một trận chiến này tự thân làm trọng giết địch vì lần triệu tất h t ả thấp giọng phân phò nói còn có như là gặp phải cái gì đột phát sự kiện chuyện gì đều không dùng quản theo ậ m chí có thể không sáu gật gật vô vô hắn, hắn đi quốc quân mã điều hành đại quân cũng bắt đầu chứa áp bởi như vậy trung ương biến thành kỵ binh trong chém giết tâm chung quanh to lớn quân đội thì là đụng vào nhau điên cùng chém giết song phương gần một triệu người quy mô chém giết hạn gì g thảm liệt phía trước nhất binh lính trong nháy mắt chính là bị nghiền thành thịt nát mùi máu tươi rất nhanh tràn ngập ra cách nhau hơn m ộ ư ơ i dặm đều có thể nghe thấy được mùi máu tươi chiến hỏa nhuộm đỏ bầu trời không khí ở giữa tựa hồ tràn ngập lên sương máu tối nay ánh trăng tựa hồ bắt đầu p h í m h ồ n g biểu lộ ra một đêm này tan khốc cùng lúc đó bồ tân bến đỏ miệng vị trí lưu thủ sở quốc cùng tề quốc binh mã cũng không phải là rất nhiều tổng cộng cũng bất quá hai mươi người nhiệm vụ bọn họ chính là coi chừng những thuyền này chỉ cùng giữ vững cái này bồ tân bến chiếm lấy bên ngoài mấy chục dặm chiến hỏa đã nhuộm đỏ nửa phía bầu trời dù là cách nhau như thế trợ rút vẫn như cũ có thể nghe đến cái kia loang thoáng chuyển đến tiếng c h é m giết chỗ này đã tại tần quốc kinh doanh phía dưới vững vàng định mấy chục năm hà tây t r i địa một đêm này lần nữa bị chiến hỏa n h a n h nhóm giết thật là khốc liệt Thanh trong, sở quốc cùng tế quốc lưu thủ tướng tiếng giết, tướng Tổng lánh nhìn phía xa chiến hỏa, nghe lấy cái kia như có như không tiếng chém giết. Sở quốc tướng lánh nhìn không khai binh xa kia bên cùng nói. lâu lưu lấy lực quốc quốc quốc sở sở cái có được cảm chiến tranh nào có không chết người chỉ cần một trận chiến này đánh thắng ta nhìn cái kia tần quốc còn có thể hay không tiếp tục cùng đi xuống sở quốc tướng lãnh khẽ cười nói sở quốc những năm gần đây bị tần quốc gáp b á c h cũng là thẳng thảm lớn nhỏ chiến thua rất nhiều thành trì cũng là bị đánh xuống một tòa lại một tòa muốn không phải sở quốc đất rộng của nhiều đổi lại hàn quốc loại kia quốc gia đoán chừng quốc gia một nửa đều không bây giờ có cơ hội nhìn thấy tần quốc thảm bại lọt vào trà đ ạ m như thế nào lại không vui phốc phốc mà liên tại sở quốc tướng lãnh lời nói rơi xuống trong n h y mắt một thanh trường kiếm tản ra tinh kiếm khí màu đỏ trường kiếm trực tiếp từ sau l ư n g đâm vào Theo chỗ cổ x u y ê n qua mà ra, máu tươi trong nháy mắt chẳng ra, mà r tươi t o n g nháy chẳng đồng mắt t ra, h ờ i m ộ tề câu ngạt thở cảm giác ngạt tràn ngập thở s quốc tướng lanh ã n thần kinh, trước mắt dần dần đèn nhánh, toàn thân h trước mắt lực, vô s u c ù g g trực tiếp n i ê n g đầu m ộ thấy cái, n Tiên. Người! Tế quốc tướng lãnh về Tây Tế t quốc h cảnh này nhất thời ánh mắt t r ợ t o vừa nói ra một chữ cổ họng chính là bị hiểm nhật một bàn tay nắm chặt đ ừ n g lại muốn nói ra đến thanh âm làm sao có thể hộ vệ đâu nhìn lấy hiểm nhật mặc lấy tần quốc tướng l ã n h khôi giáp tề quốc tướng lanh trong mắt hiện ra một vệ khó hiểu cùng kinh khủng vì cái gì tề quốc tướng lãnh hội xuất hiện ở đây bốn phía binh lính đều là bất tài sao ngay sau đó tể quốc tướng lánh liền nhìn đến hắn có dám tin một màn chỉ thấy cái kia kéo dài toàn bộ hoàng hà bên bờ thuyền nhỏ vậy mà chẳng biết lúc nào bị nhanh lửa quần quận khói đặt phóng lên tận trời đồng thời bên bờ vô số bóng người đi lại nhưng hắn đã không nhìn thấy bởi vì cái cổ đã bị hiểm nhật bẻ gãy、Soạn. hiểm nhật trường kiếm khẽ vây huyết dịch trượt xuống dọt rơi trên mặt đất tinh kiếm khí màu đỏ chậm rãi thu liễm cái kia cũ cực hạn sát ý cũng là dập tắt ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy hoàng hà bên b ờ ngay tại chém giết lẫn nhau tể quốc cùng người nước sở trận này vu o a n giá họa rất đơn giản mà theo hai tên thủ t đem về càng ngày càng loạn bất quá còn chưa đủ còn phải lại thêm một mùi lửa tiệm n h ậ t thu hồi ánh mắt nam tể quốc tướng lãnh cổ chính là mang theo thân hình hắn l ó lên biến mất tại n g u y ơ n chỗ xuất hiện lần nữa đã là thành lâu bên ngoài mà thành lâu bên ngoài trông coi binh lính đã toàn bộ ngã xuống đất huyết s á c dưới ánh trăng sáu đạo nhân ảnh đứng ở trên mái hiên quan sát bốn phía hết thảy một đám không có cảm tình sát thủ chứ một trăm hai mươi lăm điểm cháy Trừ đứng tại trên mái hiên lục kiếm nô bên ngoài phía dưới còn đứng lấy khu thi ma cùng với mười mấy vị là vong sát thủ giao cho ngươi Tiềm n h đại nhân tay chết lánh khu thi ma gật đầu đáp sau đó chính là vận dụng chính mình bí pháp bắt đầu khống chế cố thi thể này theo một đạo kỳ dị trận pháp tràn ngập ra trong tay quải t r ư n g phía trên lục lạc điên cùng rung động từng cái loe ra huỳnh quang cổ trùng chính là leo ra ngay sau đó tràn vào cái này cụ thể ấm còn ấm áp trong thi thể nương theo lấy thi thể run run một hồi cỗ thi thể này vậy mà chậm dại đứng dậy chỉ là ánh mắt hơi có vẻ lỗ trống có thể thực hiện t i ề m nhật nhìn lấy khu thi ma trầm giọng nói ra không có vấn đề khu thi ma tự tin nói ra đang chơi trên thi thể hắn là tuyệt đối q u y ề n uy bất quá là khống chế một cỗ thi thể diễn một cành phim đây đối với k u thi ma mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn thúng chi cỗ thi thể này vẫn là hoàn trình trang này náo động vừa mới bắt đầu bên bờ giờ phút này ánh lửa ngốc trời vô số thuyền nhỏ đã tại hỏa diễm phía dưới hóa thành một cái biển lửa đại lượng binh lính ngay tại cứu sống may ra vốn là tới gần bên bờ cứu hỏa rất dễ dàng chỉ bất quá cứu hỏa song phương giờ phút này lại là lên mâu thuẫn dù là có người trông giữ khắc chế có thể theo có người tử vong xung đột cũng có dần dần thăng cấp ý tứ các ngươi sở quốc có ý tứ gì phóng hỏa giết người tề quốc thiên phu trưởng đứng sau lưng mấy ngàn số huynh đệ c a m tức nhìn một bên khác sở quốc tướng lãnh chất vấn đồng thời để c h u n g quanh huynh đệ nhìn lấy t h ụ thương huynh đệ thế nào còn có hay không cứu ngươi mẹ nó đánh giám cái này cùng chúng ta sở quốc có quan hệ gì sở quốc thiên phu trưởng vốn là tính khí nóng n ả y nghe vậy trực tiếp nổi giận nói tuy nhiên hắn cũng không h i ể u thủ hạ mình vì sao lại đột nhiên công kích quân đội bạn còn phóng hỏa đốt tuyển nhưng hiện đối với việc này đã thật dạng này tuyệt đối không thể đem nổi con xuống tới cái này như là con xuống tới chính mình khẳng định sẽ chịu đến trọng phạt thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi n g ư ơ i làm lao tử mắt n ù sao ta huynh đệ ở trước mặt ta bị các ngươi người nước sở chặt ngươi muốn một câu thì phủi sạch quan hệ tề quốc thiên phu trưởng giận quá mà cười lạnh giọng chất vấn đều đ ừ n g n g ở mỹ hiện tại vội vàng đem l ử a cứu đừng để hỏa thế lan tràn ra một khi tổn thất quá nhiều tàu thuyền các ngươi biết hậu quả gì sao đến mức chuyện này t ì m hai vị tướng quân đến xử lý chính là tề quốc một tên tướng lanh coi như có chút lý trí trầm giọng quắc khẽ không sai hắn sự tình các loại diệt song lửa tại nói sở quốc thiên phu trưởng nhịn xuống bị đè nén trầm giọng đáp lời nói nặng nhẹ vẫn là biết hiện tại cứu hỏa mới là mấu chốt nhất sự t ì n h đến mức chuyện này chân tướng sau khi sự việc xảy ra tự nhiên có thể điều tra ngược lại chỉ là chết mười cái tề quốc binh lính tề quốc cùng sở quốc vốn là có kẻ thù c h u y ể n kiếp tính toán không cái đại sự gì nếu không đem sự tình bay đ ủ sợ cái chim này thường quân mà vừa lúc này tại một tên người mặc tề quốc khôi giáp kiểu dáng binh lính máu me đầy mặt xông lại toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương vừa xông lại chính là hai đầu gối quỳ xuống đất giống như ảnh đế chiếm hữu thanh âm gấp rút nói ra tướng quân nhanh đi cứu tướng quân người nước sở có dị tâm đánh l é n tướng quân tranh thủ thời gian cứu viện nói xong cái này tể quốc binh lính vốn nhờ thương thế quá nặng trực tiếp nghiêng đầu một cái ngất đi mà nghe đến hắn lời nói tại chỗ tể quốc binh lính nhất thời trận mắt nhìn cảnh giác nhìn lấy sở quốc binh lính làm sao có thể cái này tuyệt đối không thể nghe vậy trong nháy mắt sở quốc tiên phu trưởng chính là hoàng sợ nói làm sao có thể dù là thật muốn đối tể quốc người động thủ tướng quân trước đó cũng không có khả năng một câu cũng không bàn giao coi chừng bọn họ dám l u ậ động giết không tha hắn người cùng ta đến Tế q u một tên g lánh n chỗ sở quốc binh lính thấp giọng với sở quốc thiên phu trưởng thấp giọng nói ra ưu miệng sở quốc thiên phu trưởng nghe vậy mắt hổ chừng một cái bất quá sắc mặt lại là kinh nghi bất định nhìn lấy một bên khác tề quốc binh lính Nhìn lấy những thứ này, người từng tràn ngập sát ánh mắt, không khỏi nắm nắm trường đau trong、tay. trong lòng cũng là có một ít khẩn trường thứ khỏi Hiu. lấy là y tay, giác. sát mắt, một ít cái có cảm đau vẫn chưa để vị này sở quốc thiên phu trưởng chờ đợi quá lâu một đạo tên lệnh phóng lên tận trời hào quang màu đỏ tươi tại bầu trời lấp lóe ngụ ý không rõ tướng quân thật ra chuyện sở quốc muốn ám hại chúng ta vì các minh đệ báo thủ giết bọn hắn thấy cảnh này tề quốc binh lính bên trong nhất thời muốn gầm lên giận dữ ngay sau đó mấy tên tề quốc binh lính hướng rết ra ngoài căn bản không quản một bên đã nhìn ngốc rơi thiên phu trưởng chờ một chút tề quốc thiên phu trưởng còn muốn khắt chế một phen có thể theo mấy người lôi kéo dưới một bên đã sớm nín nổi giận trong bụng tề quốc binh lính trực tiếp đối với sở quốc binh lính chặt rết đi qua rết sở quốc bên này cũng là có một đám tên con c tiếp đồng dạng rút đao hướng rết ra ngoài sở quốc thiên phu trưởng thấy cảnh này cũng chỉ có cắn răng hướng rết ra ngoài cái này thời điểm c h â n tướng giống như có lẽ đã không trọng yếu không muốn chết liền phải rết đối diện vốn là kẻ thù chuyển tiếp rết thiếu không có mềm tay ý tứ vừa mới có chỗ thu liễm chiến hỏa lần nữa bị nhét lửa đồng thời thiêu càng ngày càng trần đầy rất nhiều đã xảy ra là không thể ngăn cản ý tứ mà cái này tựa hồ mới là một cái điểm cháy cùng c h ư một trăm hai mươi sáu chưa từng làm cho người thất vọng trên chiến trường đã sớm hôn chiến thành một mảnh giữa các nước lẫn nhau v ì chiến cùng tần quân chém giết thảm thiết nhất chính là trung ương vương ly xuất lĩnh xuyên giáp binh cùng sở quốc triệu quốc kỵ binh lẫn nhau ở giữa cái k i a hoàn toàn là cứng đối cứng không g i ả n g đạo lý so cũng là khí thế song vương tử chiến không nghỉ mỗi một lần trùng phong tất nhiên sẽ có mấy trăm người thương vong thảm liệt trình độ làm cho một bên bộ tốt cũng không dám tới gần tựa hồ vị trí trung tâm đã thành những kỵ binh này sân nhà một màn này nhìn trên đài cao hoàng hết không khỏi cau mày một cái cảm giác có chút đau lòng rốt cuộc những kỵ binh này đều là sở quốc tinh nhuệ n cứ như vậy cùng tần quốc cùng chết sau cùng tại chiến trường này tổn thương hầu như không còn dù là đem tần quốc xuyên giáp binh liều sạch đối với sở quốc mà nói cũng tuyệt đối không thể nói kiếm lời bất quá bây giờ sở quốc lôi báo quân đoàn đã bị xuyên giáp binh dính phía trên muốn đi đã đi không được húng chi cái này gần một triệu người chiến trường ngươi coi như muốn đi lại có thể đi tới chỗ nào đi bốn phía đã là biển người một mảnh sở quốc tinh kỵ danh bất hư chuyển vậy mà có thể cùng cái này tần quốc xuyên giáp binh chống lại không hổ là sở quốc tinh nhuệ triệu thất ta nhìn lấy hoàng hiết cái t i ê một mặt đau lòng bộ dáng không khỏi cười nói cho hoàng h i ế t đâm một đao ha ha hoàng h i ế t ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy triệu tất h tà, chậm d ã i nói ra cũng vậy ngụy quốc ngụy võ tốt cũng là không tệ hướng về lẫn nhau thổi p h ồ n g hai người cơ vô dạ khỏe miệng co giật một chút l ư ờ i nhát xem v à o cũng cắm không miệng chỉ có thể nhữ mày nhìn lấy trên chiến trường dần dần phát triển bạch diệp phi trong lòng cũng là nhịn không được bông lỏng một hơi có bạch diệp phi cùng bạch diệp phi những cái kia bằng khôi hàn quốc quân đội tuy nhiên chịu không được tần quốc bình phòng nhưng cũng không đến mức bại quá thảm chỉ cần hiệp này chịu được, được. tần quốc nhìn thấy gặm không nổi đi tự nhiên sẽ rút quân có điều rất nhanh cơ vô dạ cũng cảm giác trái tim run dậy một chút đồng tử đột nhiên co r ụ t lại nhìn đến hậu phương lớn phóng lên tận trời máu điểm sáng màu đỏ cùng với cái kia càng ngày sáng ánh lửa quân quận khói đ ặ c rất nhiều phóng lên tận trời ý tứ nhìn đến vương này vị cơ vô dạ trong nháy mắt thì minh bạch bộ tân bến đỏ x ả ra chuyện điền nghị thấy cảnh này càng là sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng nói ra đó là lao phu tề quốc tên i l ệ n h không phải vạn bất đắc dĩ tướng lĩnh không d á n đem bắn ra đến b ế đỏ bên kia khẳng định ra đại sự nói xong ánh mắt nhìn về phía triệu thất tả đồng thời cũng nhìn một chút h o á n hiếp chẳng lẽ thật bị triệu thất tà nói đúng? sở quốc hợp tác với tần quốc lên dị tâm có thể cái này vì cái gì hiện tại chiến cục còn tại x u ố t ruột đại chiến v ừ a lên sở quốc thì động tâm tư này cái này lặng lơ thao tác điển nghị hoàn toàn xem không hiểu cũng n g h ị không thông vô luận phát sinh cái gì bồ tân bến đỏ không thể ném đại chiến đã bắt đầu hắn các quốc gia người cũng không thể động không thả chịu không được tần quốc công kích để yến quốc người trước tiên phản hồi yến ý từ ngươi xuất lĩnh chỉ huy ngươi yến quốc còn thừa tinh nhuệ trở về bồ tân bến đỏ triệu thất tà ánh mắt nhìn về phía yến ý trầm giọng nói ra yến quốc chiến lực tại các quốc gia bên trong là yếu nhất ngược lại không phải là nói cầm binh tác chiến năng lực yếu nhất mà chính là đánh đoàn quá yếu không có chút nào quân trận có thể nói nhưng đơn đấu năng lực yến quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất một trăm đối một trăm thậm chí yến quốc cũng có thể coi là được nhất tuyệt nhưng đến ngàn người vạn người thời điểm yến quốc lại không được căn bản không phải các quốc gia đối thủ may ra dân phong dư hãn hung hãn không sợ chết tinh thần tăng thêm châu vắng vẻ quốc lực mới s o hàn quốc cường thế một số không phải vậy cái này lót đáy vị trí cũng là yến quốc nói đến cũng là hàn quốc vị trí quá kém ta yến ý có chút mơ hồ làm sao đột nhiên để cho mình trở về trợ g ú t cái này muốn là nhìn đến tần quốc đại bộ đội làm sao bây giờ lao tử h làm sao đỉnh hắn đã bị tần quân binh phong hủ đến thật gặp phải tần quân mai phục hắn cảm thấy mình bộ đội căn bản n g ă n không được đừng nói nhảm thì ngươi tranh thủ thời gian chạy trở về bến đỏ bên trong còn có sở quốc cùng ngụy quốc binh mã tăng thêm ngươi hiến quốc bộ đội dù là tần quốc đột kích cũng không sợ huống chi tần quân mấy trăm ngàn đại quân đã ở chỗ này phía sau dù là có tần quân mai phục cũng sẽ không quá nhiều triệu thất tà trầm giọng nói ra sau đó vội va hướng về phía dưới đi đến bắt đầu điều binh triệu tất h tà giấu ở dưới mặt nạ khỏe miệng hiện ra một vệ tường cong kế hoạch bắt đầu bồ tân bến đỏ dối loạn chỉ là bước đầu tiên mà cái này bị hội nhát gan yến y chính là bước thứ hai trước đem yến quốc một trăm linh nhân mã nuốt tại nói hy vọng yến y có thể còn sống sót bất quá lây yến y tính cách cũng không đến mức bị một đợt mang đi theo yến y xuất l í n h đại quân hướng về bồ tân độ phóng đi chiến trường bố cục cũng là hơi hơi biến hóa một chút hàn quốc bên kia áp lực càng lớn mấy phần may ra bạch diệ phi lánh binh năng lực cũng không t h lắm cứ thế mà gánh vác về điểm này có thể nhìn ra được bạch diệp phi năng lực s á t thực xứng đáng huyết ý hầu tước vị này bạch diệp phi triệu thất tà nhìn lấy cái này đã từng bị chính mình chặt cánh tay băng hệ đại ma đạo tuy nhiên cánh tay khôi phục bất quá nhìn ra được đối thực lực ảnh hưởng cực lớn tuy kiếm lực lượng cũng không có trước kia như thế đủ chính mình một kiếm k i a cho bạch diệp phi tạo thành thương tổn vẫn là tương đối có thể nhìn mà liên t ạ i triệu thất tà xem kịch nhìn thật vui vẻ thời điểm tâm tư cực nặng điền nghị đi đến triệu thất tà bên cạnh ánh mắt ngưng trọng nhìn một chút triệu thất tà nhưng ở hoàng hết bọn người mà không nói gì qua bên kia trò chuyện triệu thất tà nhìn lấy điền đã mắc câu nhất thời nói ra Chợt mang theo điền nghị hướng về một bên đi đến thấy cảnh này hoàng h i ế t cơ vô dạ bọn người cau mày một cái không hiểu hai gia hỏa này làm cái quỷ gì cơ vô dạ cũng không hứng thú cùng hoàng h i ế t lão hổ ly này giao lưu mà hoàng h i ế t cũng xem thường cơ vô dạ loại này mãn g phu hoàng h i ế t một mực tự xưng là chính mình là văn hóa người hắn càng n ưa thích hàn phi loại kia đến mức cơ vô dạ loại này bề ngoài cùng danh tiếng cũng không tốt mãn g phu hắn cũng lười ngự a khí giao lưu húng chi vẫn là hàn quốc đại tướng quân sở quốc cái gì thời điểm đem hàn quốc để vào mắt qua một n g a khác vừa mới rời đi mấy người trong tầm mắt đ i a nghị n chính là không kịp chờ đợi nói ra ta giữ lấy cái này tên lệnh mục đích chính là vì phòng ngừa bồ tân độ trừ sự t ì n h gì hiện tại cái này tên lệnh đã phát ra tới bồ tân độ khẳng định phát sinh đại sự mà lại uy hiếp được ta tể quốc lưu thủ quân đội an uy ta biết ngơi ư ý tứ bất quá cái này thời điểm không thể dao động q u â n tâm các loại yến quốc tin tức yến ý xuất l í n h một trăm ngàn quân đội chạy trở về dù là phát sinh náo động cũng đủ để chấn áp triệu thất t ạ tại một trăm ngàn chữ này càng thêm nặng n ư khí trấn an nói một trăm ngàn người a đáng tiếc tướng lĩnh là yến ý Yến ý trong khoảng thời gian này chưa từng làm cho người thất vọng qua t r ư ớ c 127, chỉ vì giết địch nghe đến triệu thất tà lời nói đ i a nghị n cũng là hơi an tâm không nói thêm gì nữa Yến ý cái này người tuy nhiên không được nhưng một trăm ngàn yến quốc tinh nhuệ không phải giả tăng thêm bù tân bến đỏ sở quốc cùng tề quốc lưu lại mấy chục ngàn tinh nhuệ dù là tần quốc đột kích cũng đủ để ngăn chặn được rốt cuộc tần quốc đại bộ đội đều ở chính diện chiến trường phía sau trừ mấy cái tia bị ngụy quốc nhìn lấy bến đỏ còn có mấy vạn người bên ngoài còn lại địa phương căn bản điều động không phải càng nhiều quân đội dưới ánh trăng Yến ý xuất lính lấy hiện tại tình huống này hiến ý vẫn là nhìn ra được đây không phải tại hiến quốc trong nước tại hiến quốc như là ra cái gì chuyện rắc rối còn có thể cho nhạn xuân quân đưa chút lễ lấp liếm cho qua có nhạn xuân quân ở phía trên đỉnh lấy hiến ý hoàn toàn có thể nằm xuống làm sàng làm bậy ý thế hết người nhưng hôm nay tại sáu quốc trong liên minh hắn cũng là cái đệ đệ l i ê n không bằng yến quốc hàn quốc đại tướng quân cơ vô dạ đều có thể đem hắn làm khỉ đồ nghịch địa vị hắn có thể thấy được lồn đốn thân thể vì một cái đ ị n h nọt tiểu nhân lợi hại nhất tự nhiên là nhìn mặt mà nói chuyện thấy rõ tình thế hiện tại chiến cục như thế hắn biết mình bên này như là còn dám lười biếng triệu thất t à bên kia thì dám cầm hắn lập y hắn có dám cầm mạng nhỏ mình đánh bạc tất cả nhanh lên một chút toàn quân gia tốc kỵ binh trước sông về đi bến đỏ tuyệt đối không thể sai sót như là mất đi bến đỏ bản tướng quân bắt các ngươi thử hỏi yến ý trong mắt mang theo vài phần vội vàng sao động quát khẽ nói theo mệnh lệnh Hạ Đạt, nhựa bộ binh ở phía sau theo yến ý tự nhiên là theo bộ binh ai biết bến đỏ hiện tại tình huống như thế nào trước hết để cho kỵ binh s ô n g về đi trợ rút chính hắn tự nhiên không thể s ô n g lên phía trước nhất mạng nhỏ c o n trọng ném bến đỏ phía bên mình cũng xuất lực t r i ệ u thất tà dù là lấy chính mình lập uy tối đa cũng chính là mất mặt nhưng nếu là chết ở trên chiến trường cái kia liền không có về sau vì chính mình cái kia mấy cái phòng tiểu tiếp suy nghĩ chính mình cũng không thể chết ở trên chiến trường chỉ là yến ý nhìn không thấy giữa không trung mấy đạo lượn trên không cơ quan thu ở trong trời đêm b ư ớ qua làm cho người nhìn không rõ ràng tưởng rằng cái gì phi cầm lướt qua bộ tân bến đỏ chém g i ế t đã càng ngày càng thảm liệt tê quốc cùng sở quốc ở giữa chính mình g i ế t b ỏ mắt tại một đám la vong tên khôn kiếp có ý không chế giới sở quốc cùng tề quốc t i ê n phu trưởng đều thương vong hầu như không còn song phương cục thế đã triệt để mất không chế tại không có người ngăn cản tình huống giới song phương hiển nhiên cũng sẽ không dừng tay bởi vì dừng tay cũng là chết đồng thời thám báo cũng là không ngừng bị phái đi ra hướng về tiền tuyến thông báo tình huống bất quá sở quốc phái đi ra thám báo mới vừa đi ra không bao xa chính là bị ẩn nút trong bóng tối lục kiếm nô xử lý căn bản là đi ra không được càng đừng đề cập thông báo tin tức mà tề quốc người tự nhiên là tùy ý rời đi、Soạn. bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng mở giống như to lớn con rơi từ giữa không trung lướt đi mà rơi ngay sau đó tại bầu trời lướt đi vài cái tựa hồ tại phát ra một cái tín hiệu duy trì liên tục sau một lát mấy đạo bóng mở chính là lần nữa phóng lên tận trời biến mất ở trong trời đêm có thể bắt đầu t i ề m nhật nhìn lấy giữa không trung biến mất ba t r ư ợ n giữa b ư ớ c đối với bên cạnh khu thi ma bọn người trầm giọng nói ra khu thi ma bọn người gật gật đầu chứ khu thi ma cùng một bộ đã bị khống chế tề quốc tướng lánh bên ngoài còn lại mười mấy người đều mặc lấy tề quốc cùng sở quốc khôi giáp trên thân khôi giáp đã bị tân trăng qua dù thi ma cũng không do dự khống chế tể quốc tướng lanh cùng với mấy tên trên thi thể t i ế n mã sau đó mọi người liền lần lượt khởi công giữa lẫn nhau bắt đầu kéo dài khoảng cách đồng thời tiếng chém giết văng lên tựa hồ tại đội kịp nhìn lại mười mấy tên sở quốc binh lính truy sát tể quốc tướng lanh hình ảnh chính là bảy biện ra tới hướng về yến quốc kỵ binh làm lại phương vị tiến lên khoảng cách bồ tân bến đỏ hơn một ư ơ i dặm bên bờ năm mươi ngàn áo giáp màu đen khinh kỵ ngừng ở chỗ này không có một tia âm hưởng dù là bên cạnh hoàng hà chi thủy chạy xiết lao nhanh thanh thế to lớn bọn họ cũng là nguy nhưng bất động giống như từng t o à một loại pho tượng dưới ánh trăng không phát một tiếng không biết qua bao lâu một tên người mặc nam tử mặc áo giáp đen từ nơi xa chậm rãi đi tới mang trên mặt mặt nạ không nhìn thấy tướng mạo bất quá nhìn lấy người tới nắm chiến mã năm mươi ngàn khinh kỵ lần lượt quỳ một chân xuống đất nhẹ dọn quốc nhẹ tham kiến tướng quân thanh âm chỉnh tề khí thế như hồng tựa hộ hồ tại thời khắc này liền một bên Khởi công. Vương bí nương theo lấy khôi giáp tiếng va chạm vang lên năm mươi n g h n k i n h giáp kỵ binh đều chở mình lên ngựa tại chỗ trừ nước sông chạy xếp âm hưởng liền lại không một tia tạ âm một cỗ xâm nghiêm quân huy chậm rãi nộn nạo lên làm cho người cảm giác được một cỗ túc sắt chi ý t nương theo lấy vương bí nắm chặt dây cương hai chân dùng lực cầm đầu chiến mã ngựa mặt lên trời tê minh móng trước tăng lên ngay sau đó ngựa đạp khắp nơi qua trong dây lát chạy bước lên đồng thời vang lên còn có vương bí cái kia không lạnh lùng đến đâu thanh âm tựa hồ nhiều một vệ nóng rực cùng chiến ý quắc khẽ đi giết địch theo tướng quân giết địch tiếng hét phẫn nộ vang lên năm mươi ngàn người trong mắt cũng là hiện ra một vệ nóng rực nhìn lấy cầm đầu tướng lãnh lần lượt mà động năm mươi ngàn kỵ binh động tác chỉnh tề không gì sánh được lại so vương ly xuất lĩnh trọng giáp xuyên giáp binh còn thuần thục hơn đó là một loại thâm nhập cốt tủy bản năng tựa hồ bọn họ vốn là vì giết địch mà sinh mặt đất rung động giống như vỡ đê chi thế không có thể ngăn cản cờ xí tung bay đỏ như máu vương chữ đại biểu hắn trở về thời gian qua đi mấy năm vương bí lại trên chiến trường tự mình dẫn năm mươi khinh giáp xuyên giáp binh ngựa đạp hà tây chỉ vì giết địch c h ư ơ n một trăm hai mươi tám giết hại xuyên giáp binh đại bộ phận lấy trọng giáp binh làm chủ chuyên chủ xung trận lấy tách ra đối phương trận liệt làm chủ trừ cái đó ra còn có một bộ phận khinh giáp kỵ binh chủ sát phạt màu đen bóng khôi giáp bên trên có ngân sắc đường vân dưới ánh trăng tản ra băng l á n h kim loại sàng bóng khôi giáp cánh tay trên bờ vai phủ đầy cao chót vót vạch đụng na đâm cánh tay phải chỗ càng là có cơ con nỏ có thể trong nháy mắt là bắn ra mấy đạo tổng thể khôi giáp chế tạo đều lấy giết địch làm chủ toàn thân cao thấp tựa hồ cũng là vũ khí không một chỗ vướng víu c h i vật năm mươi n g h n khinh giáp xuyên giáp binh bắt đầu chạy trừ rung động khắp nơi tiếng vó ngựa bên ngoài liền lại không một k i a tạ m tấm thanh thì giống như một đám oi bức không ra tiếng hung thú chỉ có một đôi lạnh lùng hung lệ ánh mắt nhìn hướng về phía trước người đầu lĩnh tướng h quân binh phong sở chỉ, liền là địch nhân chỗ tiến quốc ba mươi n g h n thiết kỵ cũng là tốc độ cực nhanh hướng về bồ tân bến đỏ chạy nhanh đến ven đường không có dừng lại hoàn toàn không lo lắng có địch nhân mai phục bởi vì vùng này đã bị quét sạch một lần còn có rất nhiều tháng báo dày đặc không cần lo lắng sẽ có tần quân mai phục tại bên trong đuổi gần nửa canh giờ theo khoảng cách b ù tân bến đỏ càng ngày càng gần t i ế n quốc tướng l ĩ n h cũng là dần dần cảnh giác lên bất quá vẫn chưa giảm xuống tốc độ nhưng ánh mắt lại là ngưng trọng lên bởi vì tới gần duyên cớ hắn đã có thể nhìn đến b ù tân bến đỏ cái kia thiêu đốt hòa diễm t r ồ n g chất ở bên trong lương thảo đồ quân nhu giờ phút này vậy mà tại thiêu đốt điều này nói rõ một việc cái kia chính là địch nhân đã đánh vào bến đỏ bên trong gia tốc chuẩn bị chiến đấu yến quốc tướng lãnh cũng không phải tầm thường biết giờ phút này lớn nhất nên làm là cái gì trầm giọng quát khe nói theo lời nói rơi xuống sau lưng kỵ binh lần lượt chăm chú vũ khí trong tay v i ệ n quân đến mà vừa lúc này một thanh âm đột nhiên nhớ tới ở giữa nơi xa đường bên trong trong lúc đó xuất hiện mấy chục đạo bóng người phóng tầm mắt nhìn tới liền nhìn đến một nhóm người đang đổi u giết một nhóm khác người theo tới gần mới nhìn rõ song phương khôi giáp kiểu dáng lại là sở quốc binh lính đang đổi u giết tề quốc binh lính cầm đầu tề quốc người hắn lại còn nhận biết thật sự là trông coi bồ tân bến đỏ tề quốc tướng lãnh cái này phát cái gì cái gì người nước sở làm sao đang đổi giết tề quốc người giết sau lưng sở quốc binh lính thấy cảnh này tựa hồ đỏ mắt gia tốc truy giết thỉnh thoảng có t ề quốc binh lính bị giết theo thất ngựa phía trên ngã rơi xuống đất thấy cảnh này khiến quốc tướng lãnh chỗ nào còn quản được hắn quắc khẽ gia tốc cứu viện lời nói rơi xuống t r u n g quanh kỵ binh cũng là lần lượt gia tốc lên theo khoảng cách song phương tiếp cận t ề quốc còn sống người đã còn thừa không có mấy thẳng đến tên kia t ề quốc tướng lãnh bị một đao nhìn trúng cổ đầu bay thẳng lên huyết dịch phun ra rất cao nhìn yến quốc tướng lãnh cũng là vì đó ngẩn ngơ t h ư ớ n g quân sở quốc cùng tần quốc cấu kết cẩn thận một tên khác tể quốc binh lính quắc khẽ nói còn chưa nói xong chính là bị một đao đâm xuyên ở ngực ngã xuống nghe nói như thế thấy cảnh này hiến quốc tướng lãnh càng là cảm giác có chút ngộng trong n g á y mắt tin tức đem hắn đánh đầu có chút tròn váng theo mọi người bị giết hết s ở quốc binh lính cũng là lần lượt quay người hướng về bồ tân bến đỏ bỏ chạy bất quá hiến quốc cái này tướng lãnh lại là nhìn xem chết ở trước mặt hắn những thứ này tề quốc binh lính liếc một chút hắn đã không lo được tin tức thật giả hiện tại mấu chốt nhất là nhìn bồ tân bến đỏ như thế nào lưu mấy người cho bọn hắn nhặt xác hắn người cùng ta truy hiến quốc tướng lãnh cũng là quả quyết bây giờ không phải là cân nhắc chân tướng thời điểm khe quát một tiếng chính là dẫn người lao ra có điều rất nhanh nơi xa cũng là vang lên tiếng đồng thời thanh â m càng ngày càng gấp rút tựa hồ có đại quy mô kỵ binh ngay tại xung lại thanh â m kia nghe được yến quốc tướng lãnh đều là trái tim co lại còn không đợi hắn có bao nhiêu phản ứng liền nhìn thấy như nước đen giống như vọt tới kỵ binh màu đen bóng khôi giáp dưới ánh trăng tựa hồ phụ thêm một tầng ngân xa đông đông đông nặng nề g h móng ngựa không ngừng dẫm lên khắp nơi mặt đất rung động tựa hồ không chịu nổi dầm đồng dạng ầm ầm rung động ngay sau đó cái này như nước đen đồng dạng kỵ binh làm việc chém dết tới mà bọn họ vậy mà không nhìn hơn mười người sở quốc binh lính tuy ý bọn họ từ giữa đó là tần binh yến quốc tướng lanh nghĩ đến lúc trước những cái kia bị giết t ề quốc binh lính lời nói quắt khé nói toàn thân kéo căng phẫn nộ quát lời nói vừa vừa hạ xuống cái kia còn tại ngoài ngàn mét kỵ binh đã cực nhanh tiến tới đến tới gần trước mắt cấp độ tốc độ nhanh khủng bố giết lùi chết yến quốc tướng lanh rút ra trường kiếm trong tay gầm nhẹ nói cái này thời điểm yến quốc binh lính cùng tướng lanh cuối cùng vẫn là giam chiến căn bản không có đến e ngại tần binh cấp độ、Soạn. nhìn lấy đối diện võ tới yến quốc kỵ binh vương bí hơi hơi đưa tay chậm rãi v u xuống bên cạnh cơ xí múa huyết xác vương chữ càng phát ra tươi đẹp hoa trong nháy mắt năm mươi n g h n khinh giáp xuyên giáp binh toàn bộ đưa cánh tay nâng lên động tác chỉnh tề không gì sánh được tựa hầu ngay cả cánh tay chỗ nâng lên độ đều là nhất trí nương theo lấy trên bờ vai cơ quan chậm dài chuyển động tại một trận tiếp lấy một trận trọn vẹn ba bánh tên nỏ mưa tên chính là bắn ra đối với yến quốc kỵ binh bao trùm đi qua trong nháy mắt yến quốc trong chiến trận người ngã ngựa đổ thử thương vô số còn không đợi bọn hắn có động tác gì năm mươi n g h n khinh giáp xuyên giáp binh lần lượt rút ra bên hông trường đao băng lãnh trường đào tản ra làm cho người ngạt h ở hàn mang những thứa người thì giống như đồ phu đồng dạng ánh mắt không nói một lời xông vào yến quốc trong chiến tranh bắt đầu bọn họ huyết tinh giống như giết hại cái này một k h ắ c yến quốc tướng l ã n h cảm giác được một cấu ngạt thở cảm giác loại kia ngạt thở cảm giác liền phản phất một đám nhỏ cựu non bị một đám sói đói nhìn thẳng giờ phút này bọn họ vồ dết tới mà bọn họ bất lực loại kia cảm giác bất lực làm người tuyệt vọng tựa hồ liền phản kháng đều thành xa xỉ một cái đối chủng không tính đầu người bay lên huyết tinh p h u n tán lên nhuộm đỏ khắp nơi càng là nhuộm đỏ những thứ này xuyên giáp binh khôi giáp hiện thực tàn khốc đặt ở tất cả mọi người trước mắt dù là yến quốc binh lính d á m chiến không sợ chết vẫn như trước vô dụng song phương tựa hồ không phải một cái lượng cấp bính cái này hoàn toàn là nghiêng về một bên đồ sát mà những thứ này đồ phu giết người đều không mang theo thần s ắ c biến động chỉ là vô tình vùng đao lại vùng đao thu gặt lấy trước mắt hết t h ể sinh mệnh chỉ có tử vong mới là giờ khắp này chủ điều tối nay ánh trăng tựa hồ càng đỏ c h ư một trăm hai mươi chín rút lui đi cùng tần quân giao chiến chiến trường chính một trận hôn chiến đã không thể tránh né phát sinh theo càng ngày càng nhiều binh lực tràn vào chiến trường đã triệt để biến thành cối say thịt kiểm n i ệ m binh lính chiến lực cùng ý chí lực thời điểm bắt đầu trận chiến đánh đến nước này đã không phải là cái gì chiến thuật cùng quân trận có thể thay đổi cuộc thế vũ khí lạnh thời đại chứ ngay từ đầu quân trận cùng khí thế bên ngoài tranh thức giao phong thời điểm so với cũng là cứng thực lực trang bị thể chất ý chí kỷ luật v v song phương giao chiến nhân số không sai biệt lắm thời điểm so cũng là những thứ này ngoài định mức đồ vật người nào càng chiếm ưu thế người nào liền có thể chiếm cứ trận chiến tranh này quyền chủ động phốc phốc hạng yên xuất lĩnh lấy chính mình thân vệ đằng long quân đoàn giống như giao long ra biển đồng, đồng dạng ngang dọc lấy chiến trường tần quân tại dưới vó ngựa nghiền vị bột mịt mắt hổ lộ ra mấy phần sắc bén s ắ c ý nhìn lấy tần quân hậu phương lớn riêng là trên đ à i cao kia đứng vững một bóng người bóng người đồng thời không cao lớn cách nhau có một khoảng cách nhưng tại cái này sáng ngời ánh trăng cùng ánh lửa phía dưới hạng yên lại là chết khóa chặt lại hắn bóng người bởi vì đạo thân ảnh này cũng là những thứ này tần quân người đáng tin cậy vương tiễn hạng yên trong mắt lóe lên một vệ tinh quang nắm chặt trong tay trường kích quét ngang mở ra nương theo lấy kim tiết phá nát thanh âm huyết hoa tung t o a vùng xông lên mấy tên tần bình trực tiếp bay rớt ra ngoài ngay sau đó lớn tiếng p ẫ n nộ quát ảnh hổ đi theo ta theo lời nói rơi xuống. hạng yên nhất kỵ t u y ệ t trần bay thẳng tần quân nội địa mà đi sau lưng hai đại sở quốc cát chủ bài quân đoàn theo sát s a u hóa thành một dòng lũ lớn tại cái này như thủy triều trong đại quân đi ngược dòng nước hướng phía dưới tần quân nội địa hướng về vương tiễn chỗ vị trí d é t đi qua thần quân trên đ à i cao vương tiễn cũng là thấy cảnh này thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ không động dung chút nào căn bản không vì hạng yên mà động chỉ là nhìn lấy cái này càng phát ra thảm liệt c h í n cục tính toán thời gian thấp giọng nhẹ giọng nói trên lệnh thời gian không nhiều cũng nên trở về mà liền tại vương tiễn lời nói rơi xuống không bao lâu thời điểm sáu quốc liên quân hậu phương lớn trong lúc đó dối loạn lên chỉ thấy phía sau giống như thủy triều kỵ binh một mảnh đèn kịt hướng về sáu quốc liên quân nội địa dết tới so sánh với hạng y ê n quả quyết đi ngược dòng nước vương bi trực tiếp theo sáu quốc liên quân phía sau dết xuyên yến quốc một trăm cũng linh người đánh vào nội địa nhìn thấy phía sau sông tới tần quân kỵ binh cái kia một mảnh đèn kỵ hiển nhiên số lượng không ít hoàng hết nhất thời có chút hoàng hốt nhịn không được quát k h ẽ nói yến quốc vừa mới quay trở lại một trăm ngàn người đều là phế vật sao thậm chí ngay cả trong chốc lát đều không ngăn trở tần quân tốc độ còn có tần quốc cái nào đến như vậy kỵ binh từ nơi nào rơi tần quốc khinh giáp xuyên g i á p binh chúng ta bị đ u ồ n g địch đóng tại vương tiến bên người cái kia thân vệ đều là g i ả trang cơ vô dạ trước hết kịp phản ứng lấy hắn mắt lực rất dễ dàng liền nhìn đến những cái kia phía sau đánh tới kỵ binh khôi giáp kiểu dáng nhất thời thần sắc biến đổi vừa nhìn về phía nơi xa đóng tại vương tiễn t r u n g quanh xuyên giáp binh nhịn không được nói ra vương tiễn thật là có thể vậy mà đem thủ vệ hộ vệ mình quân đoàn phái đi ra liền coi là thật không sợ hạng y ê n phát động chém đầu sao hiển nhiên vương tiễn căn bản cũng không có cân nhắc điểm này cũng hoặc là hắn đối vương bí có lòng tin tuyệt đối biết vương bí sẽ ở địch nhân tới trước đó trước tiên giết vào sáu quốc liên quân nội địa trước tiên hoàn thành chém đầu tiên ý thật đúng là một cái phế vật chỉ một chút một trăm ngàn người vậy mà đều không ngăn được tần quân bình phong liền xem như một trăm ngàn đầu heo thả ở bên kia để bọn hắn giết tần quân cũng không đến mức nhanh như vậy giết tới phế vật triệu thất tà đồng dạng g i ậ n quát một tiếng bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm k i n h giáp xuyên giáp binh sức sát thương cực mạnh phổ thông s i tốt căn bản khó có thể đến một khi bọn họ g i ế t tiến đến cơ vô d ạ có chút đau lòng nhìn lấy những cái kia đen nghị s ô n g tới xuyên giáp binh không lo được cùng triệu thất tà trước kia mâu thuẫn trầm giọng nói ra được chứng kiến những thứ này chế đồ chơi hắn tự nhiên minh bạch khinh giáp xuyên giáp binh đại biểu cái gì cái kia chính là trên chiến trường đại sắc khí một khi sống tới bọn họ những thứ này người cũng phải bị giết hạng yên đã lao ra lại trở về đã không kịp tướng soái vô năng mệnh chết ngàn quân lao tử mặc dù biết tiến ý là cái phế vật nhưng không nghĩ tới hắn phế vật đến loại trình độ này hồ truyền lệnh xuống rút quân hộ vệ bây giờ không phải là tiếp tục cùng tần quân cùng chết thời điểm một khi thật để những thứ này xuyên giáp binh g i ế t tiến đến đem chúng ta tận d i ệ t trận chiến này cũng không cần đánh triệu thất ta hít một hơi thật sâu tựa hồ là một m cái khó khăn quyết định trầm giọng nói ra rút quân hiện tại ngay vậy đ i ề nghị n quát khe nói không dám tin nhìn lấy triệu thất ta cái này thời điểm rút quân biết ý vị như thế nào sao không để cập tới thế khí lọt vào cực lớn suy yếu còn phải mặt độ tấn quân đại quy mô trùng sát không phải vậy đâu ngươi bây giờ có nắm chắc ngăn trở những thứ này xuyên giáp binh sao còn có bồ tân độ bây giờ nói không chừng đã thất thủ lần này bị vương tiễn t í n h kế không nghĩ tới hắn vậy mà không để ý chính mình ăn uy đem chính mình thân vệ xuyên giáp binh phái đi ra muốn là biết sớm như vậy liền nên để sở quốc cùng triệu quốc kỵ binh trùng sát đi qua triệu thất tà ảo nào nói ra thần tình kia đã lập luận sắc xảo không được lao phu không đáp ứng hiện tại rút quân đó là toàn diện tác tuyệt đối không thể như thế địa nghị trầm giọng quát khé nói hắn biết cái này lui lại kèn lệnh thổi vang lên hậu quả riêng là hiện tại chiến sự sốt u ruột thời điểm cái này mẹ nó là tự chui đầu vào g ọ vẫn là đào một cái hố chính mình nằm tiến đi liền đợi đến địch nhân cho ngươi đắp đất cái này mẹ nó tài giỏi hiện tại rút quân còn có thể dừng tổn hại một khi những thứ này xuyên giáp binh giết tiến đến đem chúng ta tận d i ệ t ngươi biết ý vị như thế nào sao triệu thất tả trầm giọng nói ra rút lui à tổn thất một số binh lính còn có thể bổ sung trở về nếu là chúng ta chết hết một trận chiến này thì xong không đơn thuần là chúng ta xong liền tại cái này hà tây chi địa sáu trăm ngàn các quốc gia tinh nhuệ cũng phải xong đời cơ vô dạ lệnh giọng nói ra hắn tán thành triệu tất h t à lời nói hắn một mực tin tưởng vững chắc giữ lấy thanh sơ tại không sợ không có cử đốt trận chiến này không cần thiết cùng chết ta tán thành hoàng hết gật đầu tán thành nói hắn sợ chết các ngươi nghe đến mấy người kia lời nói đề i nghị n cảm giác đầu có chút choáng cái này mẹ nó đều là một ít gì đồng đội hắn người cũng là thôi lúc trước còn cảm thấy triệu tất h t à không tệ đề i nghị n giờ phút này mới phát hiện cái này mẹ nó cũng là một cái heo đồng đội thì mệnh lệnh này là một cái hội tác chiến người nói ra c h ư ơ n một trăm ba mươi cái này tan tác ngươi nha hội cái gà lĩnh quân tác chiến tính kế hố người ngược lại là thẳng lành nghề có thể cái này lĩnh quân tác chiến căn bản liền sẽ không đi cái này thời điểm rút quân ngươi sợ là không biết tần quân binh phong có nhiều hung á c càng không biết vương tiễn khẩu vị hội có bao lớn ngươi dám rút lui hắn thì dám ướt vẫn là tại ngươi phía sau cái mông cắn gặm gặm thoải mái không thể nói được một miệng đem bọn hắn t o à n ăn không cho phép lao phu tuyệt độ không cho phép ta xem các ngươi h i dám địa nghị cái này thời điểm thái độ kiên quyết hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh ánh mắt mang theo tơ máu nhìn lấy mọi người quắc khẽ nói ngươi đi chống đỡ hoàng hết cau m nhìn lấy không sợ lao già đáng chết đưa tay chỉ nơi xa đã càng phát ra tới gần xuyên giáp binh trầm giọng hỏi hắn đã ngửi được cái tia cố nồng đậm mùi máu tươi cùng tử vong k h í tước hắn cái này sống ăn nhàn sung sướng quý tộc công tử có chút nhất không hắn nhi tử hiện tại là cao quý sở quốc thái tử sở quốc thân thể đã không được ngay sau quyền khuynh triều ra thời gian sắp xảy ra hắn có thể không có hứng thú đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này điền tướng quân thấy rõ c ụ c thế bây giờ không phải là có rút lui hay không vấn đề mà cơ vô dạ trầm giọng nói ra triệu thất tài nhìn một chút cơ vô dạng hắn trước kia ngược lại là không có phát hiện cơ vô dạ khẩu tài lại tốt như vậy bất quá bây giờ không phải vui vẻ tự mãn thời điểm cho nên ánh mắt vẫn như cố khổ đại cửu thầm tựa hồ tại là một cái cực kỳ dãy rủa lựa chọn muốn rút lui vậy liền hướng phương bắc rút lui đ i n n g h ị hít sâu một hơi nhìn lấy lúc này cục thế cùng này một đám heo đồng đội trầm giọng nói ra Tốt. nghe vậy triệu tất h t à gật đầu đáp theo mệnh lệnh hạ đạt rất nhanh từng tiếng lui lại kèn lệnh đủ tiếng vang lên nhất thời tình hình chiến đấu kịch liệt trên chiến trường một trận xôn xao sáu quốc binh lính đều có chút mất bức nghe lấy cái này đột nhiên lui lại tiếng kèn vừa mới điều quân chuẩn bị trở về viện binh bàng n o á n càng làng ngốc trễ một lát tiếp theo sắc mặt từng hồng tựa hồ bị cái này kèn lệnh âm thanh dẫn đến một ngụm máu ngăn ở ở ngực đều nhà không ra gầm nhẹ nói các ngươi đều đang dợ trỏ quỷ gì à bàn g loan không hiểu triệu tất h tà bọn người đến tột cùng đang dở trò quỷ gì cái này thời điểm sao có thể rút quân hạng yên cũng là một mặt mẫu bức hắn còn đang do dự muốn về viện binh còn tiếp tục đánh bất ngờ kết quả hậu phương lớn chuyển đến rút quân tiếng kèn nhất thời người đều đốc tác chiến nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua cái này chờ cợt nhà thao tác hiện tại kiến thức cái này một trận như thế đánh đi xuống không được toàn quân bị diệt đáng chết hạng yên cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt lóe lên một vệ giãy r u a nhìn xem nơi xa đã không xa vương tiễn đang nhìn nhìn phía sau thổi càng ngày càng gấp rút lui lại tiếng kèn nổi giận gầm lên một tiếng ngay sau đó xuất quân hướng về phía sau chệch ồ i từ bỏ tiếp tục đột tiến đi dự định vương t i ễ n thấy c ả n h này ánh mắt hơi hơi l ó e lên khoe miệng hiện ra một vệt nhấp nô ý cười hắn cực thắng hạng yên người này quả nhiên quá bảo thủ khuyết thiếu một loại b á lực lúc này thời điểm hắn như là lựa chọn tiếp tục đánh bất ngờ cái tia thắng bại khó liệu thậm chí có khả năng đem chính mình liều rơi nhưng hắn lựa chọn hồi viên cái tia trận chiến này tất bại sau cùng hai thành phần thắng cũng tặng không cho phía bên mình theo lui lại kèn lệnh thổi lên. t r a ngụy diện nhất thời nhất h t quốc phản ứng nhanh nhất riêng là điện khánh tại trước khi chiến đấu liền bị triệu thất tá nhắc nhở nguyên bản thì tụ tập cùng một chỗ ngụy quốc binh mã đâu vào đấy hướng về phương bắt triệt hồi mà hắn các quốc gia liền không có vận tốt như vậy lẫn nhau dẫm đạp liền tử thương không ít các diện này coi thật quốc gia tướng lãnh cũng là lần lượt như thế giờ phút này không có người chịu ở phía sau ngăn trở tân binh tất cả mọi người minh bạch người nào ngăn ở phía sau cái kia chính là chịu chết đối mặt gần năm trăm ngàn tần quân truy sát người coi như một trăm ngàn người tới chống đỡ cũng tuyệt đối chịu không được mà bây giờ lại nghĩ để sáu quốc binh lính một lần nữa trở về đối địch đã trễ cục thế đã sụp đổ cùng lúc đó bị giết xuyên yến quốc một trăm ngàn đại quân giờ phút này quân đội đã vụn v ặ t l ẻ thẻ i ế n ý ngược lại là còn sống gia hỏa này cũng là gà tặc nhìn đến tần quốc đại quân chém g i ế t tới dọa đến trực tiếp đưa mũ giáp đều ném hướng về một bên chạy thủ mạng t i ế n quốc binh lính ngược lại là đầy đủ dũng mãnh x ô n g đi lên đáng tiếc không có không có ngăn trở bị huyết tinh giết hại một phen trực tiếp g i ế t xuyên căn bản ngăn không được vương bí cước bộ thấy cảnh này yến ý người đều dọa sợ chỗ nào còn quản được hắn bảo mệnh quan trọng mình nếu là chết còn quản sáu quốc liên quân như thế nào sống sót mới sẽ xem xét những chuyện này chết chỉ là hắn cái này lời đã cứu vãn không đê mê sĩ khí tất cả yến quốc binh lính đều cảm giác có chút chết lặng cuộc chiến này đánh rất là kỳ lạ, thua cũng là rất là kỳ lạ. thậm chí ngay cả làm sao thua cũng không biết cũng cảm giác con trực cùng Cũng nhảy một đám con mẹ lao nhanh mà qua, trực tiếp đem móng dâm tại trên mặt mình, mà ngươi Thướng Thướng tiếp tại điên trên trà đạp, sau đó lao nhanh lên mà qua. Thương quân! Thương quân! qua, sau qua. không lâu lắm phía trước nhất bị dết xuyên yến quốc kỵ binh cũng là trở về một bộ phận đồng thời mang về một cái tin tức đ ộ n g trời trong nháy mắt làm cho y ế n ý hai mắt tỏa sáng cả người bỗng nhiên quét chán nản ánh mắt sáng lời hăng hái tựa hồ tìm tới tại yến quốc hấu người cảm giác Các cả sở quốc tốt một cái sở quốc lao tử liền nói ta yến quốc quân đội quan tuyệt thiên hạ xã hội không chịu được như thế đều là sở quốc dở trò quỷ hai liếp ria mép khẽ rú lên một tiếng làm cho người ác hẳn cười lạnh v ă n g lên tại chương một trăm ba mươi mốt đoạn hậu giết tiếng chém giết theo nửa đêm một mực duy trì liên tục đến bình minh ven đường ngã xuống người không đếm hết có là bị tần quân chém giết có quy tắc là trực tiếp bị chính mình người dẫm chết mấy trăm ngàn người chạy trốn hình ảnh k i a có thể sưng ơ rung động càng vẫn là tại cái này tối như bưng tình hồ dưới thàng đến hưởng đông thời gian tần quân truy sát mới dần dần thu liễm một chút cho sáu quốc liên quân một tia thở dốc cơ hội chỉ là giờ phút này sáu quốc liên quân sĩ khi đã đê mê đến một loại không đành lòng nhìn thẳng cấp độ các ngươi đến tột cùng làm cái quỳ gì một thân vết máu bàng đ o á n mặt múi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn lấy triệu thất tà b ọ n người trong mắt phủ đầy tiêu máu không có người nào nhìn đến tốt đẹp như vậy cục diện cứ như vậy trong nháy mắt sụp đổ còn có thể giữ vững bình tĩnh riêng là như bây giờ hắn không có trực tiếp rút đao chém tới đã là hắn so sánh lý trí châm ổn hạng yên cũng là trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn lấy mọi người song quyền nắm chặt cùng bàng loan đứng chung một chỗ ý tứ không cần nói cũng biết tốt đẹp như vậy thời cơ cứ như vậy phế đổi ai có thể g i vững bình tĩnh bồ tân bến đỏ ra chuyện hiện tại rất có thể vẫn như c ũ mất đi ta phái phái yến y xuất lĩnh một trăm ngàn yến quốc tinh nhuệ tiến đến trợ rút nhưng hiển nhiên bị tần quốc đánh xuyên qua mấy chục ngàn khinh giáp xuyên giáp binh chém giết tới ngươi nói lúc đó ta nên như thế nào quyết đoán triệu thất ta đứng d ậ y ngữ khí có chút trầm thấp trầm giọng nói ra vậy ngươi cũng không thể hạ lệnh l g ư lại khi đó sao có thể làm ra quyết định như vậy ngươi đến tột cùng có thể hay không l ĩ n h quân đây là một cái thống xoáy có thể làm ra quyết định sao bàn đoán ngữ khí phẫn nộ gầm nhẹ nói cảm giác mình nhìn lầm người một cái thống xoáy sao có thể làm ra quyết định như vậy ta sợ là bị địch nhân trùng sát đạo nhắn trước cũng tuyệt đối không thể tuyên bố rút quân a ta có thể nếu là bị g i ế t bị bắt trận chiến này còn có hy vọng sao triệu thất tà nhìn lấy bàn g đoán ngữ khí không thay đổi bình tĩnh nói ra bàn g đoán nghe vậy sắc mặt biển biến cuối cùng xoa b ó p quyền đầu đem trong lòng cái kia cố bị đè nén chi khí cứ thế man u ố t xuống cái này thời điểm đang chỉ trích triệu thất tà đã vô dụng triệu thất tà mệnh lệnh này tuy nhiên rất không tiếc nhưng lý do quả thật không tệ đồng dạng bàn đoán đem yến y cho ghi hận phía trên ra hỏa này thật sự là phế vật một trăm ngàn người ngăn không được tần quân mấy chục ngàn người dù là trèo trống một giờ cục diện cũng sẽ không hỏng bét đến bây giờ loại này cấp độ bây giờ không phải là lẫn nhau trách cứ thời điểm n ỗ nhiên vẫn là trước đem quân đội tụ tập lại nhìn có thể hay không phản công bổ tân bến i đỏ không có bến i đỏ chúng ta đổ quân nhu lương thảo vào không được không có tiếp tế chúng ta tình huống thì càng hỏng bét họa vô đơn chí hạng yên trầm giọng nói ra một câu nói bên trong quan trọng n g h e vậy huyết y hầu bạch diệp phi ánh mắt lấp lóe một chút nhìn một chút cơ vô dạng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì cái này chút vấn đề không lớn lui lại phương vị đều là phương bắc hiện tại mấu chốt là sĩ khí lần này chúng ta trong khoảng thời gian này đánh ra đến sĩ khí hoàn toàn không có tiếp xuống tới đánh như thế nào cũng là một vấn đề còn có mấu chốt nhất một chút tần quân có thể hay không cho chúng ta thời gian chúng ta cần phải có người bọc hậu ngăn trở tần quân cho chúng ta tranh thủ thời gian đ i a nghị n trầm giọng nói ra lời nói rơi xuống tại chỗ có chút trầm mặc tất cả mọi người mệnh a lưu lại bọc hậu người h ẳ n phải chết không nghi ngờ đây là dùng sinh mệnh lại cho người khác tranh thủ thời gian ta tới đi ta trên thân treo sáu cuốc c ấ n x o á i lần này tuyên bố lui lại cũng có ta trách nhiệm ta muốn không có người nào so ta càng thích hợp ta lưu lại cho các vị tranh thủ thời gian triệu thất ta trầm mặc một hồi thanh em hơi có vẻ khản cùng mệnh trầm g ã i nói、ra. không được đại tướng quân cần phải có người lưu lại lời nói cái kia để cho ta điện khánh xuất l í n h ngụy võ tốt lưu lại điện khánh ngay vậy nhất thời biến sắc tiến lên một bước lớn tiếng nói nhưng ta có một cái điều kiện các ngươi đến bảo trụ ta ngụy quốc binh lính một trận chiến này ta ngụy quốc ngụy võ tốt tổn thương quá thẳng trọng một khi đoạt lại bến đỏ bọn họ nhất định phải đợt thứ nhất qua sông còn có lưu lại đoạn hậu nhân mã nhất định phải từ các ngươi còn lại các quốc gia ra. triệu thất ta không để ý đến điện khánh trầm giọng nói ra lời nói ý tứ rất rõ ràng ta dùng mệnh ta ngụy quốc thực lực đồng dạng các ngươi cũng phải cho ta xuất lực đại tướng quân điển khánh nghe vậy q u á t k h ẽ nói tốt ta sở quốc đáp ứng hoàng h i ế t nghe vậy trong mắt sáng lên trầm giọng nói ra đã triệu thất tà nguyện ý bọc hậu tự nhiên không thể tốt hơn bất quá tổn thất một số binh lính thôi đổi ngụy quốc một cái cường thế đại tướng quân cuộc mua bán này rất có lời nghe vậy ngụy võ tốt đối với sở quốc đều là trợn mắt nhìn không hàn quốc không ý kiến cơ vô dạ ánh mắt hơi hơi l o e lên nhìn lấy triệu thất tà từ t ô n nói vô luận cùng triệu thất tà ở giữa có mâu thuẫn gì triệu thất tà chịu lưu lại bọc hậu vẹn vẹn điểm này liền để cơ vô dạ có chút bội phụ chí ít đổi lại là hán hắn tuyệt đối không có cái này b á lực lưu lại chịu chết trên một điểm này hắn bản chất cùng yến y không sai bật nhiều theo sở quốc cùng hàn quốc cho thấy thái độ tê quốc cũng là rất nhanh cho thấy thái độ、tốt. ta ố t t và ngươi cam đoan chỉ cần ta tại những thứ này ngụy võ tốt ta sẽ giúp ngươi mang đi ra ngoài bàng l o ã n nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng bảo đảm nói ngay vậy triệu thất tả mi đầu hơi hơi vậy một cái cái này bàng l o ã n người quả thật không tệ đáng tiếc đa tạ triệu thất tả gật đầu đáp sau đó để các quốc gia cho hắn tiếp cận nhân mã chính mình thì là mang theo điện khánh hướng về một bên đi đến vừa đi vừa nói lần này sự t ì n h rất không thích hợp tiến ý tuy nhiên không nhìn có thể xuất lệnh yên quốc một trăm ngàn tinh nhuệ cũng sẽ không không chịu được như thế nhất kích ngươi cần phải đề phòng không nên tin h ắ n người tiếp xuống tới ngươi chỉ có thể tin tưởng mình trận chiến này đã lại không khả năng thắng thực lực mang các minh đệ ra ngoài bọn họ tuy nhiên cho cam đoan nhưng ngươi nhớ kỹ nếu là có cơ hội qua sông không cần k h á c h khí vọt thẳng đi qua nếu là có cơ hội qua sông về sau một mùi lửa đốt tàu thuyền để còn lại các quốc gia nhân mã cùng tần quốc đổ máu tới cùng nhớ kỹ điểm này rất trọng yếu triệu thất ta giống như bàn giao di ngôn đồng dạng cùng điện khánh nói ra đại tướng quân để cho ta lưu lại ngươi đi điện khánh mắt nhỏ bên trong mang theo tơ máu cùng điện tuồng gầm nhẹ nói ngươi không hiểu ta đi không lần này sự t ì n h cần phải có người phụ trách không có người so ta càng thích hợp mà lại sở quốc cùng tề quốc đối với ta đề phòng sâu đậm ngươi nhất định muốn cẩn thận cái này hai nước triệu quốc bảng loan người không tệ có thể tín nhiệm giao hảo triệu thất ta khét cười một tiếng v ô v ô điện khánh bà vai nhìn lấy dần dần sáng lên bầu trời sau cùng nói một câu chiếu cố tốt tăng ư ơ n g nàng như là muốn đi liền để nàng đi thôi nàng không thích hợp trong quân đội lời nói rơi xuống triệu thất tả quay người rời đi một ngày này sáu quốc liên quân binh bại tần quốc ngụy quốc đại tướng quân triệu a thất lánh binh một trăm ngàn đoàn hậu từ chiến không lùi c h ư một trăm ba mươi hai thủ nhà quốc hận một trăm ngàn binh mã từ h à n triệu c h ỉ n h tề tiếp cận thành một trăm ngàn đều là trọng giáp bộ binh các quốc gia tinh binh tạo thành tuy nhiên sĩ khí đê mê bất quá trung quy là các quốc gia tinh nhuệ triển khai trận hình khí thế cũng khá đồng thời cũng ngăn t r ở tần quân truy sát tốc độ hình thành một đạo phòng tuyến ngăn chở tần quân cho các quốc gia đoạt lại bồ tân bến đỏ tranh thủ rất nhiều thời gian chỉ bất quá tại mọi người coi là từ chiến vẫn chưa phát sinh tình huống thật là trận hình triển khai bọn họ bị tần quân vây quanh sau đó xuất lĩnh bọn họ ngụy quốc đại tướng quân đơn độc hướng giết ra ngoài tại bọn họ cũng muốn lao ra thời điểm phát sinh khiến cho mọi người ngốc trễ một màn vị này ngụy quốc đại tướng quân mẹ nó cứ như vậy xông vào tần quốc trong đại quân tại mấy trăm ngàn người nhìn soi mói lấy xuống mặt nạ thân hình tựa hồ rút cao mấy phần mái tóc màu đen theo gió mà động lộ ra một trường không thể nói xoáy cực kỳ bi thảm nhưng cũng tuyệt đối không xấu khuôn mặt cả người có một loại kỳ lạ khí chết khoe miệng mang theo một v ệ như có như không ý cười ánh mắt sáng lời tân quân tất cả mọi người cũng kính hành lễ q u ắ khẽ gặp qua đ đinh h a i nhức góc thì liên tần quân thống x o á i vương tiễn cũng là xuống ngựa đối với triệu tất h tà chấp tay hành lễ một trận chiến này nhiều thua thiệt đại lương tạo lao phu vương tiễn gặp qua đại lương tạo không năm vương tương quân kính đã lâu triệu tất h tà chấp tay cười nói vốn ôm lấy ý chết mà đến bốn quốc liên q u â n giờ phút này nhìn lấy chính mình thống x o á i lại là tần quốc người bên kia nhất thời tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c đâu c h í hoàn toàn không có cái này mẹ nó đánh như thế nào l i ê n chính mình lão đại đều là đối phương bọn họ những thứ này người còn bị mấy trăm ngàn tần binh vây quanh liều chết nhất kích như là lúc trước có triệu tất tà chỉ huy b ọ chiêu n hàng hà c bốn quốc trọng gia binh trung một trăm linh tù binh về sau vừa vặn có thể dùng cho sửa đường ta trong kế hoạch quan đạo thế nhưng là rất quyết thiếu nhân lực có bọn họ vừa vặn triệu thất tài nhìn lấy vương tiễn cũng không có khinh thường đề nghị lao phu chính có ý đó vương tiễn gật đầu đáp theo sau đó xoay đó n g lời nói h n lấy l vây bị bao rơi xuống rất nhanh hàn g quốc cùng tể quốc binh lính chính là ném đi vũ khí trong tay đối với trận chiến tranh này đã không hứng thú tiếp tục đánh xuống liền chính mình lão đại đều là đối phương người vậy liền coi là không hiệu tác chiến người đều hiệu điều này có ý vị gì sợ quốc binh lính do dự một chút cũng là lần lượt ném đi vũ khí trong tay sau cùng chỉ còn lại có hơn một mươi triệu quốc lao binh vẫn như c ũ nắm vũ khí ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy bốn phía tân binh không có chút nào dao động trong mắt tràn ngập ý chết triệu quốc đã từng hàng qua một lần đối mặt là tần quốc vô tình lừa giết theo lần kia về sau triệu quốc cùng tần quốc ở giữa liền không bao giờ còn có thể điều hòa càng không có cái gọi là tín nhiệm đầu hàng triệu quốc không có hàng chữ này thấy cảnh này vương tiễn cau mày một cái c h ặ t giơ tay lên cũng không tiếp tục thuyết phục ý tứ lệnh giọng hạ lệnh giết ngay vậy triệu thất tả trong lòng cũng là co lại nhắm mắt lại không còn đi xem càng không có tiến lên thuyết phục triệu quốc cùng hắn các quốc gia không giống nhau những thứ này tham gia quân ngũ đàn ông rất nhiều đời ông nội người đều là tại trường bình chi chiến bị trôn giết đối với bọn hắn mà nói không đơn thuần là quốc thủ còn có ở nhà đây không phải chỉ dựa vào thuyết phục thì hữu dụng khuyên cũng là phí lời giết tiếng chém giết lại nổi lên tiếng kim loại sen lẫn ở giữa rất nhanh chính là nghe đến huyết nhục tiếng xương nứt vang tàn khốc mà huyết tinh nghiêng về một bên đồ sát còn lại những thứ này hơn mười ngàn binh lính như thế nào chống đỡ được đã sớm chuẩn bị tần quốc binh phong cùng cấp bộ như là bị sóng biển che hết từ nhỏ không cách nào ngăn cản đại thế vương tiễn hạ lệnh về sau chính là không nhìn nữa những thứ này người kết cục đã định lần này nhiều thua thiệt đại lương tạo sách lược không phải vậy cái này một trận không biết đánh như thế nhẹ nhõm chiến cục đánh tới cái này thời điểm đã là đại thế nghiên ép sáu quốc liên quân vô luận như thế nào đều không thể vãn hồi bại cục hiện tại thì xem bọn hắn có thể nhiều ít thực lực trở về cho nên vương t i ễ n sắc mặt cũng là nhẹ nhõm mấy phần đồng thời nhìn lấy triệu thất tà người trẻ tuổi này c h ậ m dai nói ra trong lòng cũng là nhịn không được hơi xúc động cái này đại lương tạo bất quá cùng vương ly tuổi không sai biệt lắm nhiều nhất lớn hơn một chút vậy mà liền ngồi đến vị trí này bây giờ càng là lập đại công tăng thêm tần vương sùng hạnh tương lai quan đồ vừa nhìn thấy ngay lã bất vi bây giờ thế nào trước mắt vị này liền là như thế nào nghĩ tới đây vương tiễn trong lòng cũng là có chút thổ thức có một loại tuổi đã cao sống đến cầu thân phía trên cảm giác các loại trùng hợp thôi vận khí tốt mà thôi bất quá ta vận khí cũng không tệ triệu thất tà khẽ cười nói vương tiễn nguyện ý giao hảo triệu thất tà tự nhiên cũng sẽ không cho vương tiễn s ắ c mặt nhìn hai người ngay tại cái này triệu quốc bị tàn sát bối cảnh dưới chuyện cho vui vẻ dần dần giảng đến sáu quốc liên quân bên kia hàn quốc có di động triệu thất tà mi đầu hơi hơi nhảy một cái có chút ngoại ý muốn nói ra không sai đêm qua liền có di động ước chừng có tám ngàn người đánh bất ngờ bộ tân bến đỏ phía trên bến đỏ lúc đó chiến cục đã đến không cho phân âm thanh cấp độ tăng thêm con ta vương bí còn c ầ n trợ g i ú p liền không có để ý bọn họ hiện tại cái k i ê u bến đỏ tình huống như thế nào tạm thời lại không biết lao phu suy đoán cái này sau quốc liên quân bên trong c ó người khám phá đại lương tạo kế sách vương t i ễ n g ậ t đầu trầm giọng nói ra hàn phi sao đoán chừng cũng chính là hắn triệu thất tà ánh mắt hơi hơi loại lên nhịn không được nói ra hắn cũng chỉ có thể suy đoán nói hàn phi hàn phi cùng hắn cực kỳ quen thuộc hắn tuy nhiên mang mặt nạ càng là cả biến hải cốt vị tr để, để c h vương tiễn co nhỏ h một c gật gật đầu cũng không tại nói cái gì hắn lợi ấy mục đích chính là vì nhắc nhở triệu tất tả rốt cuộc một trận chiến này mặc dù trọng yếu có thể ngụy quốc bên kia còn có một khối lớn thịt mơ trở lấy tân quốc dù là hiện tại không lấy qua chút năm chúng quy là một lấy cho nên triệu thất t à bên này thân phận bạo không bại lộ quan hệ đến một ít gì đó triệu thất t à tâm lý n ắ m chắc là được c h ư ơ n một trăm ba mươi ba rất khó khăn triệu quốc còn thừa binh lính sức chống cự độ cũng là càng ngày càng yếu vốn là si khí đê mê toàn bằng một cỗ hoán khí trèo trống đối mặt mấy lần tại chính mình tần quốc cường binh có thể ngăn cản lâu như thế đã coi như là không dễ nhưng cuối cùng kết cục cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào triệu thất tả cũng không có xem bọn hắn cuối cùng kết cục hắn cũng không phải là bệnh thần kinh đối với huyết tinh giết hại cho tới bây giờ không có hứng thú nếu không phải vì vững chắc chính mình tại tần quốc địa vị cũng không đến mức tự mình chạy ra đến đi đến như thế một lần nghĩ một hồi thì hội thời gian ngắn kinh lịch chỉ nói là là đúng lúc gặp sẽ vốn là triệu thất tà mục tiêu rất đơn thuần chỉ là muốn làm một ít chuyện làm cho sáu quốc liên quân rút quân cho nên mới đi ngụy quốc chuẩn bị nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp để ngụy vương đem ngụy vô kỵ điều trở về ngăn cản sáu quốc liên quân kết quả về sau sự tình thì càng ngày càng trệ hướng chính mình mục tiêu ta rất khó khăn triệu thất tà nhịn không được cảm khái một tiếng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ chính là như thế một bên khác sáu quốc liên quân bên trong hoàng hết i sắc mặt khó coi tới cực điểm căm tức nhìn xuất lĩnh tàn binh bại tướng y ế n ý giờ k h ắ c này hoàng hết i cảm giác mình rất khó khăn hắn tuy nhiên kế hoạch hợp tác với tần quốc muốn hố một thanh n g u y quốc thậm chí làm tốt dự định cơ hội phù hợp lời nói thích hợp để hắn các quốc gia cùng tại tần quốc liều mạng tốt nhất lưỡng bại c ầ u thương có thể đây chỉ là kế hoạch vẫn chưa áp dụng nhưng hôm nay y ế n ý làm lấy hắn các quốc gia tướng lánh mặt chỉ mình cái mũi có cái mũi, có mắt giận dữ mắng mỏ hắn cùng tần quốc cấu kết đây hết thể đều là âm mưu bộ tân bến đỏ mất đi cũng là sở quốc cùng tần quốc kế hoạch chẳng những lừa rét t ề quốc thủ tướng cùng binh lính còn làm hại hắn yến quốc binh bại yến tướng quân n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao hoàng hết i lạnh giọng nói ra làm sao tâm hỏng ta thủ hạ tận mắt nhìn thấy n g ư ơ i sở quốc binh mã truy sát t ề quốc thủ tướng trần nhị cậu đi ra nói cho các vị tướng quân n g ư ơ i đến tột u cùng thấy cái gì yến ý giờ phút này đ ứ n g đầy ý tự nhiên không sợ hoàng hết i cáo mượn n a i hổ n ư ờ i lạnh nói sau đó đem sau lưng một tên kỵ binh lôi ra tới nói nói cho các vị tướng quân người đến tột cùng thấy cái gì trần nhị cậu nhìn xem chung quanh tướng lãnh do dự một chút mới chậm rãi nói ra tiểu nhân nhìn thấy mười mấy tên sở quốc kỵ binh truy sát tề quốc vị tướng quân kia vị tướng quân kia tiểu nhân gặp qua chính là tề quốc lưu tại bến đỏ tướng quân tiểu nhân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm hắn lúc đó thì chết tại huynh đệ chúng ta trước mắt đầu cũng bay rất cao đầy đủ tiến ý ngươi cho rằng ngươi tùy tiện tìm người tới liền có thể đùn đẩy trách nhiệm đem lần này chiến bại nguyên do đẩy đến ta sở quốc trên thân muốn không phải ngươi bên này, binh bại, chúng ta bên này làm sao đến mức đánh thành dặng này ngươi cái kia một trăm ngàn người là heo sao hoàng hết biến sắc có một loại bùn rơi vào trên đ ú n quần không phải cất cũng là cất cảm giác riêng là nhìn đến điện khánh bọn người dần dần hung lệ lên ánh mắt vội vàng phẫn nộ quát làm sao tâm hỏng bản tướng quân thủ hạ mấy chục ngàn người đều trông thấy không được n g ư ờ i đi kéo một người tới hỏi một chút nhìn bản tướng quân có hay không thông đồng khẩu cung t i ế n ý lực lượng mười phần nói ra coi như không có lực lượng t i ế n ý cũng có thể cố giả bộ lực lượng húng chi hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực cái này thời điểm không đem hết thể trách nhiệm ném tới sở quốc trên thân thật coi hắn cái này yến quốc đại tướng quân là dựa vào quyền đầu đánh lên đến yến ý lời nói rơi xuống hoàng hết n ẹ lời cái này mẹ nó giải thích thế nào giải thích thế nào cũng vô dụng bốn phía các quốc gia tướng lãnh cũng là sắc mặt biến ảo không ngừng càng điên nghị triệu thất tà lúc trước đã nói với hắn những sự tình này bây giờ nghe đến yến ý lời nói trong lòng hoài nghi tự nhiên không ngừng kéo lên muốn không phải lý trí khắc chế đ i ê nghị n bây giờ nói không chừng cũng muốn đi ra đến chất vấn đầy đủ chẳng lẽ liền sẽ không là tần quốc vu hoan sao ta sợ quốc thủ vệ bến đỏ người cũng một cái không có trở về nói thế nào hạng yên tiến lên một bước toàn thân còn có vết máu nhìn lấy yến ý quát k h ẽ nói à ai biết các ngươi sở quốc cùng tần quốc có hay không c ấ u kết tóm lại cuộc chiến này ta hiến quốc sẽ không tiếp tục đánh xuống các ngươi thích thế nào thì thế ấy còn hợp tung lẫn nhau sau lưng đâm dao một cái so một cái lành nghề ta hiến ý xem như nhìn ra các người đám người này liền không có một cái thực tình muốn d i ệ t tần quốc hiến ý cười lạnh một tiếng chẳng lẽ đầu thanh tỉnh một lần trân trọng nói trận chiến đánh đến nước này cũng không cần thiết tiếp tục đánh xuống bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm ngụy quốc đại tướng quân cho ta các loại tranh thủ thời gian các vị nắm chắc tốt ta mau chóng đoạt lại bên đỏ lại tiếp tục lưu lại bên này chúng ta toàn quân bị diện cũng không phải là không có khả năng bàn g loan cả người tinh khí thần t ư ợ hồ tan giã rất nhiều khoát tay ngăn cản dự định chất vấn điện khánh b ọ n người trầm giọng nói ra điện khánh b ọ n người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng hết cùng hạ n g y ê n b ọ n người h i ệ n nhiên đ ê m lần này binh bại cùng triệu thất tà hy sinh quái đến sở quốc trên đầu rốt cuộc kiến ý lực lượng rất đủ lại thêm triệu thất tà lúc trước lời nói điện khánh cũng không thể không hoài nghi sở quốc những thứ này người hàn quốc người đâu mà vừa lúc này điện nghị đột nhiên phát hiện một việc cái tiêu chính là hàn quốc năm mươi sáu mươi ngàn tàn binh vậy mà không biết đi nơi nào thì liền hàn quốc đại tướng quân hữu cơ vô dạ đều biến mất không còn tam tích ước định nơi đây hàn quốc người có thể đi đâu cùng đoán ngay v lúc đó một bên khác hàn phi lại là sắc mặt có chút âm trầm nhìn lấy cùng bạch diệp phi cùng nhau tới cơ vô dạng tâm bên trong cũng là không khỏi thở dài một hơi cảm giác rất khó khăn cái này cơ vô dạng vì sao như thế khó chơi bạch diệp phi lại vì sao bộ i ước hắn cùng bạch diệp phi ước định cũng không có cơ vô dạng không hổ là cựu công tử ý nghĩ cũng là chu toàn vậy mà thừa lúc tần quân c h ố n g rỗng xuất quân chiếm lấy thượng du bến đỏ cựu công tử chi tài quả nhiên để bản tướng quân lau mắt mà nhìn a cơ vô dạng nhìn lấy sắc mặt âm trầm hà n phi híp híp mắt nhìn phía sau toàn thân đã bộ u c phát ra sát cơ vệ trang nhấp nhấp khô giáo bờ môi một đường binh bại chạy trốn cho tới giờ khắc này mới nhìn đến một sợi hy vọng không khỏi chầm rãi nói ra chỉ là nhìn chằm chằm hàn phi cùng vệ trang ánh mắt lại là lóe ra sát ý thân hàn phi cùng vệ muốn không phải bạch diệp phi kéo chính mình một thanh lần này chính mình còn thật liền có khả năng bị lưu tại nơi này cuối cùng hậu quả không cần nói cũng biết t r ư ớ cơ rời. vô d ạ cũng là không nghĩ tới hàn phi vậy mà lại giữ lấy như thế một tay con đường sau này thậm chí đem nhìn c ụ c thế rõ ràng như thế so với bọn hắn những thứ này tướng lĩnh người nhìn còn muốn rõ ràng tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước đại chiến mà hàn phi lại tại kế hoạch binh bại về sau sự tình thậm chí thời gian nắm vô cùng tốt tại tần quốc đại lượng điệu binh mã biên cảnh trống dông thời điểm để vệ trang lĩnh quân đánh xuống một cái bến đỏ nhất làm cho cơ vô dạng nghĩ không ra là hàn phi vậy mà lựa chọn bạch diệp phi hợp tác theo bạch diệp phi bên kia mở binh một vòng lồng một vòng cựu công tử không hổ là cựu công tử nếu không phải ngươi đối địch với bản tướng quân vẹn vẹn lần này liền để bản tướng quân đối ngươi thay đổi cách nhìn triệt để nhìn lung tung không thể không nội phục đáng tiếc ngươi cuối cùng quá ngây thơ ngươi cho rằng ta là làm sao lên làm cái này hàn quốc đại tướng quân bản tướng quân nhân m ạ n h cùng thế lực há lại ngươi có thể thấy rõ cơ vô dạng một bên nhìn lấy hàn phi lại là càng ngày càng lạnh sau cùng khỏe miệng hơi hơi dâng lên mang theo một vẹn miệm ai lạnh lùng nói ra Soạn. vệ trang đồng thời không nói chuyện một tiếng kiếm minh s a s ỉ kiếm mang theo màu vàng đỏ kiếm khí ra khỏi vỏ chỉ hướng cơ vô dạng hung lệ kiếm ý khóa chặt hắn sắc ý l ấ m liệt làm sao vệ tướng quân muốn d ĩ hạ phạm thượng hay sao cơ vô dạ n g ánh mắt nhìn về phía vệ trang trong mắt mang theo một vệ nghiền ngẫm t r e o c h ọ c nói hắn là hàn quốc đại tướng quân t r u n g quanh mấy chục ngàn hàn quốc binh lính hắn sao lại sợ một cái vệ trang hàn phi nhấc tay đặt ở vệ trang trên cánh tay khẽ lắc đầu ra hiệu vệ trang dừng tay hiện tại ra tay với cơ vô dạng vô luận nguyên nhân gì đều không chếm ý Chúng chi bạch còn có n diệp n g ư phi trên thân khôi giáp cũng là nhiều rất nhiều vết máu đi qua một đêm bôn ba chém giết thần sắc ở giữa cũng là nhiều một chút vẻ mệt mỏi nghe đến hàn phi lời nói từ tôi nói hợp tác giữa chúng ta đồng thời không có cái gọi là hợp tác Ta c hàn ỉ l là làm h i ệ tại chính xác nhất lựa chọn. À, tốt, ta minh Bạch. minh chính xác chọn. Hàn lựa À, phi nghe vậy khẽ lắc đầu khẽ cười một tiếng trong mắt lóe lên một vệ chán nản thất vọng nói ra vốn cho rằng bạch diệp phi hội đứng tại hàn quốc góc độ phía trên suy nghĩ một chút hàn trung quy là hàn quốc quý tộc mà chính là vẫn là thế tập quý tộc qua nhiều năm như thế đã sớm cùng hàn quốc nối liền thành một thể có vinh cùng vinh có nhục cùng đục cho nên hàn phi có chút không rõ ràng cho lắm tốt như vậy cơ hội trừ rơi cơ vô dạng hắn vì cái gì cái này hội làm dạng này lựa chọn người đồng thời không hiểu bạch diệp phi thật sâu nhìn một chút hàn phi chậm rãi nói ra hàn phi rất không tệ tài trí vô song n h u trí siêu q u ầ n đáng tiếc khuyết điểm cũng rất lớn không đủ hung ác bây giờ toàn bộ hàn quốc căn cũng sớm đã mục nát không phải g i ế t một cái cơ vô dạ thì có thể thay đổi cơ vô dạ tại còn có thể duy trì một chút mặt ngoài thăng bằng như là cơ vô dạ chết rất nhiều ẩn tạng trong bóng tối chuột đều sẽ chạy ra đến đến thời điểm hàn quốc mới thật sự là dung chuyển đến lúc đó bạch diệp phi không cảm thấy hàn phi có thể vững vàng được hàn quốc bây giờ hàn quốc đã sớm chịu không được bất luận cái gì một tia dung chuyển có hiểu hay không còn trọng yếu hơn sao c ơ v ô dạ đưa tay nhẹ nhàng vớt ve qua trong tay mình t ắ m thước khoe miệng hiện ra một vệ tràn ngập sát ý cười lạnh chậm rãi nói ra chẳng lẽ cựu công tử còn cảm thấy mình có thể còn sống trở về lời nói rơi xuống trong nháy mắt cơ vô dạ dưới chân bỗng nhiên một bước thân hình loay lên trong tay cái kia như là thanh đồng thức dài đao liền là hướng về phía hàn phi c h é m tới、Soạn. vệ trang tốc độ cũng không chậm đưa tay giữ chặt hàn phi bả vai chính là đem kéo ra phía sau nội lực phun trào kim kiếm khí màu đỏ phun ra nuốt vào kiếm hung lệ kiếm ý b ộ c phát ra bá đạo không gì sánh được đối với cơ vô dạ chem tới、Ken. nương theo lấy tia lửa văng khắp nơi một tiếng chói hai kim thiết thanh nhầm tự vệ trang cùng cơ vô dạ trong tay hai người vũ khí bên trên t r u y ề n hình ra kiếm khí tàn phá bừa bãi lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho dưới chân mặt đất nhỏ hơi chầm xuống một cái đẻ xuống rất nhiều quỷ cốc t r u y ề n nhân ha ha b u ồ n cười cơ vô dạ nhìn lấy vệ trang cái kia băng lanh vô tình ánh mắt nụ cười trên mặt lại là càng phát ra tùy ý cùng tiền đạo tựa hồ muốn một đêm này bị tần quân truy sát toán khí đều phát tiết ra ngoài cánh tay bỗng nhiên dùng lực lực l ư ợ n g trong nháy mắt đẻ qua vệ trang đem t r à n bay ra ngoài thì ngươi cũng xứng cùng bản tướng quân tranh gi Cả người giống như mánh hổ đồng dạng đối hổ vệ ớ i v trang thuận i ế n lên, k í thế trang t không phòng nghĩ. h rồi rào, căn bản không có bản ngự Ông, ý vệ trang thuận thế bay rớt ra ngoài nhìn lấy đánh tới cơ vô dạng đơn tay nắm chặt lưỡi kiếm chậm dãi phất qua trong tay phất qua khu vực kim kiếm khí màu đỏ tựa hồ càng thêm chân thực kiếm ý ngưng luyện xa xỉ kiếm thân kiếm đều tại đây khắc hơi rút r ú dậy tựa hồ nhiều một phần linh tính bốn phía r ồ i r à o thiên địa lực lượng đều tại đây k h ắ t r a h h i một p n l i n bốn phía hóa thành hắn lĩnh vực ngang qua tứ phương vệ trang trong mắt tinh quang l o ạ lên một kiếm chém đúng ra hơn mười triệu ngưng luyện kiếm khí phá không mà ra đối với cơ vô dạng đánh tới keng cơ vô dạ cũng là cảm nhận được một cỗ uy hiếp toàn thân kéo căng sức lực hai tay nắm tám thức chặn trước người một tiếng chói hai kim thiết thanh âm khủng bố kiếm k h í trực tiếp nổ bể ra đến bạo phá giống như lực lượng đem cơ vô dạ trên thân khôi giáp đấu đều chạm vỡ đi ra cả người thế công vì đó mà ngừng lại giống cơ vô dạ nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân cơ ngưng luyện một cỗ cương mánh kình khí chấn động ra à trực tiếp đem vệ trang cái này toàn lực nhất kích chạm ra kiếm khí đánh sơ sát mở ra trong mắt vẻ kiêu ngạo càng phát ra nồng đậm sắc ý căng đậm người lớn một tiếng thì cái này ngươi có thể làm khó dễ được ta thoại âm rơi xuống khí thế càng hơn tiếp tục đối với vệ trang nào tới một kiếm này cơ vô dạ đã cảm nhận được vệ trang thực lực rất mạnh một kiếm này chỉ ít chạm thương hắn như là lại cho tiểu tử này thời gian mấy năm nói không chừng còn thật có thể phá vỡ chính mình p h o n g ngự mang đến cho hắn uy hiếp nhưng hiển nhiên không phải hiện tại đã bây giờ không phải là chính mình đối thủ hắn lại có thể lại cho vệ trang cơ hội quỷ gốc môn nhân lại như thế nào chết mất người vậy liền chỉ là chết người vô luận trước người hắn thân phận gì có như thế nào thiên phú còn có hàn phi hắn lần này liền muốn đem uy hiếp toàn bộ giải trừ hàn phi thấy cảnh này ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng lỗ chống lên một cỗ nồng đậm tử khí tràn ngập lên rất nhanh chính là hướng về bốn phía lan tràn hẳn ra bất quá ngay lúc này một cánh tay đập vào trên bà vai hắn đồng thời một đạo vui sướng c ư ờ i tiếng vang lên rất lâu không thấy các vị vẫn như cũ như thế tương ái tương sát ta có phải hay không quáy dậy các vị nhã hứng chương một trăm ba mươi lăm hầu ra quá thảm nghe đến cái này thanh âm quen thuộc hàn phi cả người cũng vì đó chấn động trong đôi mắt tử khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán ngay sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử nam tử một thân trường b ằ n màu đen tóc dài tùy ý tản mát tại sau lưng một cái dây nhỏ trói buộc mang theo đặc biệt khí chất khuôn mặt tựa hồ vô luận từ góc độ nào phía trên nhìn sang đều có thể nhìn đến hắn nhấp nô mỉm cười trong mắt đen nhánh đen trắng rõ ràng nhìn lấy mọi người tựa hồ tại hữu hào chào hỏi triệu thất t à cơ vô dạ nhìn đến triệu thất t à trong nháy mắt trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc hoảng sợ nói hắn không nghĩ tới triệu thất t à hội xuất hiện ở chỗ này thậm chí còn là đứng tại bọn họ hàn quốc đại quân trong vòng đ â y trong lúc nhất thời cơ vô dạ đều quên tiếp tục công kích vệ trang mà bạch diệ phi phản ứng tốc độ hiển nhiên nhanh nhất khi nhìn đến triệu thất tả trong nháy m bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ bành trướng nội lực phun trào trường kiếm trong tay tựa hồ hiện ra một vệ sức lệnh hóa thành một đạo ngưng thực kiếm khi đối với triệu thất tà đ n g tới thấy cảnh này cơ vô dạ trong lòng cũng là x i ế t chặt đưa tay thì muốn ngăn cản bởi vì hiện tại triệu thất tà đã không phải là đã từng cái kia có cũng được mà không có cũng không sao nhỏ vai diễn hắn hiện tại là đại tần thái phó đương triều tần vương lão sư càng là đại tần đại lương tạo giết hắn hàn quốc nhất định phải tiếp nhận tần quốc lựa giận riêng là ở thời điểm này tại cơ vô dạ căn bản không muốn lại tiếp tục t r e o chọc tần quốc ngược lại hắn còn đến cân nhắc làm sao để tần quốc bất d i ậ n đem lần này hợp tung ảnh hưởng xuống đến thấp nhất mới đúng có thể cơ vô dạ tốc độ hiển nhiên không có b ư ở n g phí cũng không phải nhanh bạch diệp phi đối với triệu thất tả oán nghiệm cùng sát ý đã sớm đạt tới một cái đ ỉ n h phong từ nhỏ đến lớn bạch diệp phi chưa bao giờ tại một cái người trong tay ăn qua lớn như thế thua thiệt thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần ăn thiệt thòi sau cùng tức thì bị triệu thất tả chặt một cái cánh tay dù là bây giờ cánh tay nối liền nhưng bây giờ cánh tay này đã hoàn toàn không đạt được đã từng lo hắn thực lực cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng lại thêm biểu mội mình sự tình triệu thất tà có thể nói là bạch diệp phi muốn giết nhấc người cho nên nhìn thấy triệu thất tà trong nháy mắt bạch diệp phi thậm chí đều không có cân nhắc thân phận của hắn trực tiếp rút kiếm đâm đi qua thân s ắ c đều không có t r ư ớ c kia loại kia cao nạo g lanh k h ố c trong mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ theo bạch diệp phi trường kiếm đâm tới trong nháy mắt triệu thất tà lại là không có rút ra bên hông mình kinh nghe kiếm khoe miệng ý cười tựa hồ cũng không hề biến hóa chỉ là bình tĩnh dội ra một cái tay hai ngón tay nhẹ nhàng kẹt lấy trực tiếp đem bạch diệ trường kiếm bị triệu thất tà ngón tay kẹp lấy không thể động đậy kiếm khí không ngừng chấn động dập dởn trường kiếm đều không ngừng k h e run có thể làm thế nào cũng không tránh thoát cái này hai cái nhìn như phổ thông ngón tay bạch diệp phi giờ phút này cũng là chấn kinh cùng khó có thể tiếp nhận thấy cảnh này chính mình nén g i ậ n nhất kích triệu thất tà đón lấy hắn không ngoài ý mớn rốt cuộc triệu thất tà thực lực coi như không tệ chống đỡ được chính mình mấy chiêu rất bình thường nhưng trước mắt này một màn thì dùng hai ngón tay thì tiếp được cái này sao có thể một đoạn thời gian không thấy hầu ra cái này võ công càng luyện càng lùi lại a triệu thất tà kẹp lấy bạch diệp phi trường kiếm nhìn lấy bạch diệp phi cái kia mặt m ũ i tràn đầy khó có thể tin mặt đơ đều p h á công trong mắt hiện ra vẻ đ ằ m chiêu t r e o k ẹ o nói chết bị đùa d ỡ n trong nháy mắt bạch diệp phi triệt để đến c u ồ n g trong mắt lộ ra tinh hồng sắt liếc mang giận dữ hét thể nội r ồ i r à o nội lực buộc phát ra lạnh leo hàn ý trong nháy mắt bao phủ khắp nơi mặt đất trực tiếp ngưng kết ra một tầng đ ô n g tuyết vô số đ ô n g tuyết bụi gai hiện hiện giống như vật sống đồng dạng lan tràn tựa hồ muốn đối lấy triệu tất cả cuốn giết tới có thể triệu tất cả tốc độ lại là càng nhanh nhanh không thể tưởng tượng đồng dạng là một cái cánh tay chung quanh lượn lờ lấy màu trắng đối với bạch diệp phi c h ộ m tới ven đường đối với triệu thất tà xoắn g i ế t mà đến đ ô n g tuyết bụi gai toàn bộ bị một cô vô hình c ư ơ n g khí nghiền nát căn bản tới gần không triệu thất tà quanh thân cái kia trước kia theo triệu thất tà cực kỳ khủng bố đ ô n g tuyết bụi gai giờ phút này lại giống như tiểu hài t ử đồ chơi đồng dạng nhàm chán thậm chí ngay cả triệu thất tà thả ra c ư ơ n g khí đều không thể công phá bạch diệp phi mắt đầy tơ máu nhìn lấy triệu thất tà cái tay kia đối với mình trộm tới chính mình liệu mạng ngăn cản lại căn bản vô dụng soạn soạn lần nữa nghiền nát mấy tầm bông tuyết phòng ngự cái này phổ thông bàn tay cứ như vậy s Soạn. theo cái cổ bị nắm triệu thất tà hơi hơi dùng lực nhẹ nhàng nhấc lên bạch d i ệ t phi cả người đều bị triệu thất tà nhấc lên nhìn lấy trước kia đại địch giống như con gà con đồng dạng tại bàn tay của mình bên trong trong lòng cũng là nhịn không được có chút thổn thức cảm khái nói hầu ra trước kia ngươi còn có chút náo tử làm sao hiện tại liền náo tử đều không có bạch d i ệ t phi chưa từng chịu đến loại vũ l h ụ c này t r ẳ n g non gương mặt đều hơi có chút p h í m h ồ n g tựa hồ muốn vận dụng bí pháp l i ề u mạng cần gì chứ triệu thất tà l i ễ u lơi nói ra hơi hơi dùng lực một cố khí huyết chi lực đánh vào bạch diệp phi thể nội cái kia thô bạo khí huyết chi lực không giảng đạo lý xông vào bạch diệp phi thể nội trong n g á y mắt đem hắn nội lực cùng khí huyết chi lực q u a y tán nương theo lấy một cỗ kêu gen màu đen vết máu theo khỏe miệng ra trở xuống nhất thời bạch diệp phi cả người cũng không tốt ngạch ta không phải cố ý nhìn lấy muốn bị chính mình chơi chết bạch diệp phi triệu tất h t ả có chút vô tội nói ra hắn khí huyết chi lực đối với bạch diệp phi mà nói lại là quá bá đạo l ụ c thể thuế biến qua một lần cái kia khí huyết chi lực cũng sớm đã có thể hóa thành thực chất căn bản không phải tầm thường nội lực cùng khí huyết chi lực chỗ có thể chống đỡ riêng là bạch diệp phi loại này vốn là kiềm tu khí huyết chi lực càng l à e ngại loại này khí huyết chi lực bây giờ bạch diệp phi tại vận chuyển nội lực cùng khí huyết chi lực chuẩn bị điều động bí pháp thể nội giống như lồng hấp đồng dạng kết quả triệu thất tàn ém một khối băng đi vào có điều hắn là thật không muốn giết bạch diệp phi có thể bạch diệp phi điên cùng như vậy g i ế tới t hắn cũng không thể không tiếp chiêu đi cái kia lời nói cũng không có đùa dỡn bạch diệp phi ý tứ đây chính là lời nói thật bạch diệp phi thủ đoạn mạnh nhất là mình r ồ i dào khác hẳn với thường người nội lực cùng một đám giống nhau băng khôi hộ vệ kết quả thân là băng hệ đại ma đạo bạch diệp phi phải cứ cùng chính mình cái này ngoại công đại thành nhục thể đều thuế biến qua một lần chiến sĩ đây không phải não tử hư mất là cái gì chịu chết cũng không có như thế đưa l i ê n tông sư cấp bậc long dương quân cũng không dám cùng triệu thất tà cận chiến húng chi bạch diệp phi loại này chưa từng đột phá tầng kia giới hạn hết lần này tới lần khác bạch diệp phi còn lá gan cực lớn xông lại cái này não tử đều không mang theo triệu thất tà không khỏi hoài nghi tay này bên trong là không phải mình nhận biết vị kia hầu ra làm sao biến hóa lớn như vậy chẳng lẽ đây chính là thời gian trôi qua thời gian thấm thoát cảnh còn người mất thua thiệt c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu quả nhiên là ngươi theo bạch diệp phi một kiếm kia đâm tới thời điểm mệnh vận hắn liền đã đã đã trước chứng t r ọ i đá đó không phải là tự lấy t r ứ n g à. hầu ra chúng ta nói thế nào cũng là rất lâu không thấy lao bằng hưu đến mức vừa thấy mặt thì rút đau múa thương tất cả mọi người là có thân phận người thì không thể ngồi xuống thật tốt tâm sự làm đến cùng sơn giã thôn phu một dạng không có chút nào tu dưỡng tội gì đến quá thay triệu thất tà trong lòng cảm thán cảnh còn người mất miệng phía trên cũng là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ nói ra chỉ là phối hợp giờ phút này triệu thất tà nắm bắt bạch diệp phi cổ giống nắm bắt một con gà con đem hắn cầm lên đến hình ảnh câu nói này làm sao nghe làm sao quỷ dị Bạch sắc Phi Diệp m ặ trong phím t lòng tại điên cuồng cao thét lựa giận cùng sắt ý không ngừng bốc lên thân thể không ngừng bạt mẹo hàn khí theo nội lực điên cuồng bạo tẩu giờ phút này bạch diệp phi đã không lo được thể nội cái kia dị chủng huyết khí chỉ muốn theo thoát ly cái này khó chịu cục diện kèn kèn hiện ra huyết sắc hàn vụ từ bạch diệp phi trong thân thể tôn u ra, trong nháy mắt đem nắm bắt cổ mình cánh tay kiêng ngưng kết thành một tầng đông tuyết xoa x o ạ n triệu thất tà trong mắt lóe lên một vệt ngoài ý mớn cũng không có nương tay ý tứ lực lượng mánh liệt địa b ộ phát ra chỗ cánh tay tựa hồ có long tượng thanh âm chuyển đến ra huyết sắc đông tuyết trực tiếp vỡ nát đi ra đồng thời chuyển ra còn có bạch diệp phi cái cổ nước xương thanh âm toàn bộ hầu kết bị triệu thất tà một bóp nát như là bóp chết một con gà con bạch diệp phi ánh mắt trong nháy mắt cho to k h o miệm máu tươi đại lượng tràn ra cái kia bốc lên hàn vũ cũng là trong nháy mắt cả người thân thể đều là run dậy một chút tựa hồ hồi quang phản chiếu、Soat. tại bạch diệp phi khỏe miệng vết máu sắp nhỏ xuống tại triệu thất tà trên cánh tay thời điểm triệu thất tà tiện tay đem ném ra b ă n g bạch diệp phi rơi trên mặt đất lan động một cái thân thể hơi hơi co rú một chút chính là không động đậy được nữa trong nháy mắt c h à n g diện an t ĩ n h dị thường một màn này thực sự có chút làm lòng người nắm chặt thì liền cơ vô dạ hầu kết cũng là nhịn không được lan động một cái nhìn lấy triệu thất tà ánh mắt cũng là kinh nghi bất định lên bạch diệp phi thực lực tuyệt đối không yếu cho dù là cơ vô dạ cũng không dám nói mình vững vàng vượt qua hắn t hắn ậ vậy m mà chí đối cơ vô dạ cái kia rất nhiều năng lực cực kỳ kiên kỳ. Nhưng chính bạch cổ. nhiều Nhưng như thế bạch diệt phi vậy mà liền như thế bị triệu thất h đối kia kiên diệt liền triệu tiện vô dạ nát kỳ tay rất tà năng là kỵ. bị bóp thực lực lại tăng mạnh vệ trang giờ phút này mới vừa từ phóng đại chiêu trong rằng có hồi khí trở lại nhìn lấy chất tùy ý triệu tất h tả ánh mắt ngưng trọng dị thường trong lòng có chút không dám tin so sánh với hơn nửa năm trước triệu tất h tả bây giờ triệu tất h tả thực lực tựa hồ gia tăng quá mức khoa trương liên phản p h ấ t cả người đều thoát thai hoàn cốt đồng dạng muốn không phải cái kia quen thuộc giọng nói và khí chất hắn thậm chí cảm thấy mình có phải hay không nhận lầm người r i ê n g là giải quyết bạch d i ệ t phi cái kia mấy chiêu tùy ý tự hồ chuyện đương nhiên để vệ trang có một loại mặt đối sư phụ mình quỷ cốc tử cảm giác quỷ cốc tử dạy vệ trang cùng cái nhiếp kiếm thuật thời điểm cũng là như vậy nhẹ nhõm tùy ý giống nhau kiếm chiêu tại quỷ cốc tử trong tay xuất ra tự hồ biến đến thì không đang tìm thường dù là biết nên như thế nào chống cự lại vẫn cứ ngăn cản không nổi tự hồ c ả phiến thiên địa đều dung nhập một kiếm kia bên trong triệu thất tà tuy nhiên không có khoa chương như vậy có thể cái kia khoa chương tốc độ cùng lực lượng cũng đạt tới một loại không giảm đạo lý cấp độ nhìn ta làm cái gì nói thế nào cũng là ngơi người không nhìn hầu ra có chết hay không. nói không chừng hầu ra còn có thể cứu giúp một chút triệu thất tà nhẹ nhẹ xoa xoa cánh tay cái kia bông tuyết đóng băng cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm đồng thời còn không quên đối với cơ vô dạ đề nghị lấy cái kia hơn người năng lực nhận biết có thể cảm giác được bạch diệp phi khí tức tuy nhiên yếu ớt nhưng còn có một chút khí tức hẳn là có thể hơi chút cứu giúp một chút điều kiện tiên quyết là hắn thân thể có thể gánh vác được chính mình khí huyết c h i lực bất quá lấy bạch diệp phi cái kia cổ cái thân thể cấu tạo đoán chừng có thể kiên trì nổi đến mức bị bóp nát cổ có thể hay không giống như cánh tay nhận triệu thất tà cầm giữ nguyên ý kiến. cơ vô dạ khỏe miệng co giật một chút nhìn vẻ mặt vô tội cùng tùy ý triệu thất t à đẻ nén lửa giận lạnh giọng nói ra triệu thất t à n g ư ơ i l á gan vẫn là vẫn như cụ lớn vậy mà một thân một người tới đây ngươi thật cảm thấy thân phận của ngươi có thể b ả o trụ ngươi để bản tướng quân không dám động tới ngươi sao ngươi có thể thử một chút triệu thất t à mi đầu mi đầu hơi hơi d ư n g lên nhìn lấy nói hung ác cơ vô dạ k h ẽ cười nói nhìn vẻ mặt không có sợ hai triệu thất t à cơ vô dạ không biết nên nói cái gì không giống với bạch diệp phi cái kia đã bị triệu thất tả đánh tâm cảnh vỡ tan cơ vô dạ thế nhưng là tâm tính cứng cỏi biết dưới tình huống nào nên làm cái gì lựa、chọn. dù là bị triệu thất tả như vậy trêu trọng hắn vẫn như cũng nhìn không được bởi vì hắn không dám đánh cược cũng không đánh cược nổi cơ vô dạ ở ngực chập trùng không chừng mới cắn chặn rằng cực kỳ biệt khuất gầm nhẹ nói mang lên hầu ra rút lui ngay sau đó nhìn cũng không nhìn triệu thất tả càng không lo được hàn phi cùng vệ trang triệu thất tả xuất hiện ở đây hắn không dám xác định đằng sau đến tột cùng có hay không tần quân đi theo đến bao nhiêu người lại hội tại bao lâu thời gian đổi tới đối mặt triệu thất tả một người cơ vô dạ xuất lĩnh mấy chục ngàn đại quân nhưng cũng không dám động đến hắn mảy may lưu lại nhìn lấy cơ vô dạ cứ như vậy vội vã xuất quân hướng về bến đòi t r i n u hồi triệu thất tà không khỏi đối bên cạnh vẫn như cũ đứng đấy hàn phi khẽ cười nói cơ vô dạ ra hỏa này năng lực vẫn là có ta cho là hắn sẽ cùng bạch diệp phi một dạng xung lại về điểm này mặt cơ vô dạ so bạch diệp phi muốn thông minh một chút hắn muốn là tại kéo dài một hồi các ngươi thì thật đi không ngụy quốc đại tướng quân triệu a thất quả nhiên là ngươi hàn phi nhìn lấy triệu thất tà khoe miệng cũng là mang theo một vệ ý cười tựa hồ đối với lần này đại bại cũng không thèm để ý khẽ cười nói cũng như trước kia như vậy bèn nhìn nhau cười nghe đến ngươi đánh lén cái này Ta liền biết tiếc ra liền người đoán ra đến, đáng hàn ế một điểm. Triệu thất ta phi tiếp ầ n nhất quốc tốt túy ê n ngưỡng, năm năm, Hàn một lâu thử chút. Tốt. t Phi i nhận t u cái túi khẽ cười một tiếng đắp vệ trang đứng tại hơn mười mét bên ngoài cầm kiếm nhìn phía xa mang theo đại quân đảo vong cơ vô dạng thần sắc ngột ngạt c h ư n một trăm ba mươi bảy đưa đi t u không say người người tự say cái này ba mươi năm túi tiên ngưỡng số độ cũng không cao t i ể u mùi thơm khắp nơi lại cũng không phía trên có thể hàn phi lại cảm thấy t i ể u tình hướng não uống và o uống vào trong ánh mắt hiện ra một chút tơ máu tựa hồ có lóng lánh nước mắt lưu động chỉ là rất nhanh lại là tán đi tựa hồ đồng thời không chân thiết cứ như vậy uống rượu nhìn phía xa đảo vong cơ vô dạ và mấy vạn tàn binh bại tướng trong lòng cũng không biết ra sao tư vị lần đầu cùng triệu thất t ả hống bầu không khí như thế ngột ngạt triệu thất t ả cũng chưa mở miệng trêu chọc bồi tiếp hàn phi uống vào rượu bờn hắn biết hàn phi trong lòng cũng không tốt đẹp gì thất tử hình ngươi nói hàn quốc còn có hy vọng sao hàn phi hơi hơi ngầm đầu cũng k hàn g đến thân phi tự hồ không có cái kia cố tự tin theo biết hàn quốc càng ngày càng nhiều sự tình tiếp xúc càng ngày càng nhiều trong lòng cảm giác bất lực cũng là càng ngày càng đậm bạch diệp phi một câu kia ngươi hiểu chưa hàn phi biết có ý tứ gì hắn không phải không minh bạch chỉ là không muốn minh bạch cái này trung quy là hàn quốc là nhà hắn ngươi để hắn như thế nào đi chọn người sống trung pi là cần mục tiêu người đã cảm thấy mình làm là đúng cần gì phải đi cân nhắc kết quả người sống một đời bất quá mấy chục năm khắc lưu lại cho mình tiếp nối chính là làm tốt chính người tương lai sự tỉnh người nào rõ ràng triệu thất tà tùy ý chống đỡ cái cảm nhìn lấy lăn lộn hoàng hà chi thủy từ tôn nói lo sợ không đâu chi hàn phi vốn là một cái tục nhân đang tiếp thân phận của hắn cuối cùng để hắn tục không đứng dậy riêng là làm hắn có năng lực như thế thời điểm nhìn đến hàn phi triệu thất tà liền nghĩ đến đã từng chính mình cái kia thời điểm hắn cũng là càng sống càng cảm thấy mình không như chính mình có câu nói nói rất có đạo lý sống sót xưa nay không là vì chính mình chỉ cần ngươi việc ở thời điểm này cùng n g ư ơ i có tiếp xúc cuối cùng sẽ bị trổ vấp vẫn là ngươi việc minh bạch cũng thế không cố gắng một chút ai biết tương lai sẽ như thế nào hàn phi nghe vậy ánh mắt cũng là dần dần sáng lên khoe miệng ý cười một lần nữa h i ể n hiện túi đầu xuống nhìn lấy triệu thất tà giơ lên trong tay tiểu túi khẽ cười nói k í n h ngươi k í n h ngươi vì tần quốc nhất chiến định tàng h ô n tương lai nhất thống con đường thông suốt thịnh thế tương lai ta thì thích ngươi khen ta mấu chốt nhất thổi phồng đến mức thực sự ta cũng cảm thấy ta không tầm thường triệu thất tà nghe vậy lộ ra một vệ ý cười thoải mái nói ra d ơ cao lên tiểu túi cùng hàn phi đụng một cái rượu nước t ả n ra một bên hoàng hà chi thủy càng thêm lăn lộn bành trướng ha ha k í n h cái này đại tranh chi thế hàn phi cười lớn một tiếng tựa hồ quên thủ nhà quốc hận quát o k í n h cái này uống rượu thời điểm triệu thất tàng nghĩ đến một câu lời kịch vừa cười vừa nói hai ngủ ngốc nơi xa trông coi vệ trang thấy cảnh này trong mắt lóe lên một vệ g h é t bỏ lãnh đạo nói thầm một tiếng chỉ là lời nói rơi xuống trong né mắt trong lòng nhịn không được có chút tưởng niệm chính mình sư ca hắn lên một lần cùng chính mình sư ca uống rượu là cái gì thời điểm giống như đã thật lâu nơi xa hàn quốc binh lính đã bắt đầu qua sông có thể hàn phi cùng triệu thất t à tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này thân là hàn quốc cựu công tử hàn phi cùng thân là tần quốc đại lương tạo triệu thất t à cứ như vậy tại bên hoàng hà lấy hoàng hà chi thủy cùng bại quân làm bối cảnh uống rượu nói thoải mái cho chuyện rất nhiều triệu thất t à đi về sau sự tình mãi đến mặt đất rung động nơi xa bụi mù lợn lờ gót sắt lao nhanh kéo dài vài dăm giáp đen những kỵ binh đánh tới chấp nhoáng thời điểm để tài mới chậm rãi dừng lại bởi vì tần binh tới lần tiếp theo uống rượu không biết nên là cái gì thời điểm hàn phi chậm rãi đứng、vậy. Càng càng c ũ vệ trang đã xuất hiện hàn phi bên cạnh ánh mắt cảnh giác nhìn lấy triệu thất tả tựa hồ triệu thất tả đồng thời không phải mình bằng hưu vệ trang minh ta không kém ngươi tiền à đến mức mỗi một lần nhìn đến ta đều là loại ánh mắt này sao làm đến ta thiếu ngươi tiền một dạng giúp ta mang phong thư cho từ nữ triệu thất tả bất mãn đối với vệ trang phàn nàn một tiếng sau đó từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho vệ trang rất lâu không thấy t ử nữ hắn vẫn là thật muốn nàng có điều vừa nghĩ tới t ử nữ triệu thất tạt thì không khỏi nghĩ đến bạch diệp phi b i ể u muội minh châu phu nhân vừa mới đối bạch diệp phi hạ sát thủ thời điểm hắn trong lúc nhất thời quên bạch diệp phi là minh châu phu nhân b i ể u ca ra tay có chút hung ác xấu hổ xấu hổ nói thế nào cũng coi như chính mình nửa cái anh vợ chính mình người n h a hy vọng bạch diệp phi có thể chịu đi qua đừng chết không phải vậy lần tiếp theo nhìn thấy minh châu phu nhân không tiện bàn giao a bạch diệp phi ê phiến thức vệ trang nhữ mày nói ra bất quá miệm tuy nhiên không tình nguyện nhưng hành động lại là rất chủ động tiếp nhận bức thư t r ỉ n h trọng thả trong ngực hắn biết t ử nữ đối triệu thất tà vẫn là rất để ý cùng thử nghiệm triệu thất tà rất rõ ràng vệ trang miệng ngại t h ể thẳng cũng lời tính toán tiếp tục nói người sư ca chờ lát nữa cũng sẽ tới không cùng hắn chào hỏi lại đi sư ca vệ trang nghe vậy cái kia chuẩn bị rời đi bóng lưng có chút dừng lại sau đó lạnh giọng nói ra không dùng nói xong chính là trước tiên đi bến đ ò chuẩn bị tàu thuyền đi hàn phi khoác k h o tay tiêu sái đuổi theo vệ trang tựa hồ lần này cũng không phải là bại lui mà đi đồng dạng triệu thất tà đứng tại chỗ áo đen theo gió mạ động đưa mắt nhìn hạng phi cùng vệ trang rời đi bọn họ lần này trở về không biết tháng tư năm một không đạo sẽ đối mặt lấy cái gì có thể hay không chuyển ngược lại cơ vô dạ cũng là một tần số bất quá triệu thất t à cũng không nói lên cái này bởi vì không cần thiết bằng hưu cũng không phải là cha mẹ bà mẫu ầm ầm rất nhanh mấy chục ngàn thiết kỵ chính là tại vương ly xuất lĩnh g i ớ i gấp rút tiếp viện mà đến cùng nhau mà đến còn có cái nhiếp thiên trạch bọn người chậm rãi kéo dài mở ra phương trận vài dạm khí thế như hỏng gặp qua đại lương tạo theo vương ly nói chuyện mọi người cùng kêu lên quát nói thanh âm như sấm d u n g động tương cung một bên hoàng hà chi thủy lăn lộn thanh â m đều bị che giấu m à đi nơi xa hàn quốc binh lính thấy cảnh này cũng là đau lòng không gì sánh được chỉ kém ném một cái ném bọn họ liền bị đ u ổ i tới đi nên đi đưa tiến hắn các quốc gia triệu thất tài chở mình lên ngựa không nhìn nữa hàn quốc b ọ n người hướng về bồ tân bến đỏ nhìn lại cùng lúc đó một đạo màu vỏ q u y ế t kiếm khí phóng lên tận trời hung lệ kiếm y trong nháy mắt hấp dẫn cái n h ế p chú ý để cái n h ế p đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua nhìn đến một chiếc thuyền nhỏ phía trên đứng vững hai người bên trong một người năm trường kiếm hướng lên bầu trời chém ra một đạo kiếm khí Cái nhếp trong mắt lóe lên một vệ không mắt một lóe vệ sau đó lại bại lộ sở quốc cùng tần quốc ở giữa cấu kết sự tình dẫn đến giữa các nước tín nhiệm nghiêm trọng hạ xuống lại thêm tần quốc truy sát binh mã đã tới gần các nước đều muốn trước tiên qua sông riêng là phát hiện bến đỏ tàu thuyền bị thiêu một bộ phận số lượng thiếu nghiêm trọng về sau hoàng hiết tiến ý hàng ngũ đều đã không lo được phong độ bắt đầu chiếm t r ư ớ c tàu thuyền đưa chính mình cùng với binh lực qua sông đến mức lúc trước đáp ứng triệu tất h t à để ngụy quốc nhân mã trước tiên qua sông ước định càng là quên không còn một mảnh cái này thời điểm người nào còn quan tâm cùng một người chết ước định hiện tại không sạch sẽ đem binh lực đưa qua sông chờ đợi bọn hắn tướng sĩ tần quân vô tình bình phong buồn cười buồn cười a bàn loăn mắt thấy một mặt này ngửa mặt lên trời cười nhạo nói. không biết là đang cười nhạo trước mắt một màn này vẫn là t ạ i chế dễu cái này cái gọi là hợp tung bận rộn lâu như thế vẹn vẹn liên hệ các quốc gia thuyết phục các quốc gia đại vương thì phí tổn mấy tháng lâu dài có thể một trận chiến này lại là như thế không chịu nổi chẳng những tinh nhuệ tổn thất tận nữa thì liền sau cùng khí tiết đều ném hạng gì b u ồ n cười thôi thôi bàn g đoán cả người tựa hồ cũng n ụ ộ trí đồng dạng cười khổ một tiếng nhìn lấy bên cạnh điện thánh hít sâu m ộ t hơi hay này nói ra lao phu đáp ứng đại tướng quân sự tỉnh đoán chừng muốn mất lời không ngờ tới các quốc gia sẽ như thế thẹn với đại tướng quân không sao chúng ta ba quốc tụ tập cùng một chỗ cũng không phải là không thể một hồi không cần phải để ý đến bọn họ chúng ta mau chóng qua sông có thể đưa nhiều ít đưa nhiều ít lại lưu lại một bộ phận người đối với tần quốc truy binh đ i ê n nghị thấy rõ tình thế trầm giọng đối với bàng đoán nói ra cũng chỉ có thể như thế bàng đoán gật đầu đáp trận liên bắt đầu sử dụng còn lại tàu thuyền bắt đầu vận chuyển binh mã qua sông đến mức bị sở quốc cùng yến quốc chiếm trước tàu thuyền đã không lo được đi tranh đoạt hiện tại giảng cũng là giành giật từng giây người nào cũng không ngờ tới một trận đại chiến vậy mà lại lấy dạng này một cái hình thức kết thúc tiến lên thương vong mấy trăm ngàn lại rơi vào một kết cục như vậy thần quân đánh tới đột nhiên rất nhiều tiếng ầm ĩ vang lên nhất thời đại lượng binh mã bắt đầu rối loạn trừ các quốc gia tinh nhuệ nhất cái kia một bộ phận còn lại người cũng sớm đã bị thần quân sát phá lá gan tranh đoạt tàu thuyền cũng là càng phát ra hối loạn sợ mình sẽ bị bỏ xuống bởi vậy rơi xuống trong hoàng hà người thì không đếm hết sợ quốc bên kia còn có hạng yên có thể để ép được yến quốc bên này yến ý trừ thân phận bên ngoài hy vọng không đủ căn bản không quản được người húng chi tên này cũng sớm đã lấy đợn thứ nhất tàu thuyền qua sông toàn bộ yến quốc đại quân bây giờ căn bản thì không người trông giữ hỗn loạn đáng sợ dẫm đạp càng là thường có phát sinh làm cho người không đành lòng nhìn thẳng thương quân ngày trước qua sông chúng ta cho tướng quân tranh thủ thời gian đảng long quân đoàn cầm đầu đỏ khải tướng lãnh đối với hạng yên chắp tay nói ra đến mức tín lăng quân đồng dạng đã trước tiên qua sông hạng yên lưu ở chỗ này cũng chỉ là duy trì trật tự không loạn không đến mức giống yến quốc như vậy không người trông giữ hôn loạn không chịu nổi bả tướng quân cùng các ngươi cùng một chỗ hạng yên nhữ mày trầm giọng nói ra thương quân đỏ khải tướng lãnh nghe vậy nhất thời quát khe nói trong mắt lộ ra mấy phần nghiêm nghị cùng quyết tuyệt ngài là sở quốc hy vọng ngài như là lưu ở chỗ này sở quốc bên trong còn có ai có thể chịu nổi tần quốc binh p h ò n g ngài muốn vì đại cục suy nghĩ chết một cái long thừa đối với đại cục dâu địa có thể ngài như là chết sở quốc còn như thế nào cùng tần quốc tranh hùng bọn ngươi cần phải hộ tống tướng quân qua sông bảo chủ tướng quân an toàn long thừa đối với anh bố cùng quý bố dặn dò một tiếng trận đối với hạng yên lần nữa bay xuống trong mắt dứt khoát chi sắc đã không cho giao động ngươi hạng yên sắc mặt khó coi muốn nói cái gì có thể lại phát hiện mình cái gì cũng nói không nên lời tướng h quân chiếu cố tốt mặt tướng đệ tử long thừa đi long thừa trầm giọng nói một câu chở mình lên n g a theo cái này thoại â m rơi xuống trước người mấy chục ngàn giáp đỏ kỵ binh theo sát sau hóa thành một dòng lũ lớn đối với nơi xa lao xuống mà đến tần binh phong đi tựa hồ muốn hóa thành nhất đạo bình t r ư ớ n g ngăn trở tần quân binh phong cho sở quốc qua sông tranh thủ thời gian đ ằ n g long quân đoàn t ử chiến long thửa dơ cao lên trường thương quắc khẽ phía sau mấy chục ngàn người giận dữ hét lên nói t ử chiến tràn ngập một cố ý chết tre ở tần quốc binh phong trước đó giết hại lại nổi lên làm triệu thất tà đến bù tân bến đỏ thời điểm đại chiến đã mở ra vương ly gặp săn tâm lên xuất lĩnh lấy xuyên giáp binh liền là hướng về phía đàng lòng quân đoàn tiến lên song vương chấm giết cường binh vĩnh viễn sẽ không e ngại chiến tranh bất kỳ một cái nào cường đại binh chủng đều là đi qua luân phiên chém g i ế t bách chiến ma luyện ra tới ý chí cùng kinh nghiệm quyết định một cái quân đoàn h ạ n mức cao nhất thân thể tố chất cùng trang bị thì là quyết định quân đoàn hạc n u ố i v ù v ù bầu trời vô số hỏa cầu hướng về trong hoàng hà ném bắn đi rất nhanh hoàng hà phía trên biển lửa tràn ngập khói lửa cuồn cuộn mà lên phóng lên tận trời g i ế t tiếng chém rết sôi trào tiếng kêu thảm thiết âm càng là bên thai không rứt nồng đậm mùi máu tươi lần nữa tràn ngập ra đầu kia người hoa sông mẹ lần nữa hóa thành một đạo minh h à không biết lại muốn thôn vệ bao nhiêu người sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng mạng người rơi xuống bên trong bị quần quận hoàng hà chi thủy thôn vệ vang lên một cái bọc nước như vậy chết đi triệu thất tà không nói một lời ngồi tại trên chiến mã sắc mặt nghiêm nghị nhìn lấy đây hết thảy đơn tay nắm lấy tử túi thỉnh thoảng uống một ngụm thiên trạch nhìn lấy triệu thất tà đột nhiên cảm thấy giờ phút này triệu thất tà có chút lạ l ắ m nhưng lại không nói ra được bất đồng nơi nào một trận chiến này cuối cùng muốn tại hôm nay hạ màn kết thúc chỉ là không biết phải chết bao nhiêu người nam quốc chưa bao giờ nghĩ tới đầu này vốn cho rằng là tần quốc sông hộ thành phòng tuyến giờ phút này lại thành bọn họ liên một trận chiến này duy trì liên tục đến đêm khuya chiến hỏa thiêu đốt cả vùng hoàng hà nhuộm thành huyết sắc cuối cùng kết thúc một ngày này ngụy quốc đại tướng quân triệu a thất đoạn hậu bị giết ngụy quốc buồn r ầ u triệu quốc đại tướng quân bàn g l o a n bến đ ò đoạn hậu chiến đến người cuối cùng lời triệu quốc người không ném tần quốc tự tử bỏ mình sở quốc long đẳng quân đoàn cùng xuyên giáp binh chém giết một ngày dùng hết người cuối cùng Cuối cùng quốc quân quân đại bại 6 quốc liên tấn thể, đồng thời tin tức lấy một loại tốc độ kinh khủng chuyển hướng thiên hạ sáu quốc chư tử bất gia chương một trăm ba mươi chín quyển cuối cùng tin tức chuyển r a thiên hạ chấn động chẳng ai ngờ rằng một trận chiến này sẽ đánh thành bộ dạng này càng là thảm liệt đến loại trình độ này cho dù là đã từng mấy lần hợp tung chi chiến cũng chưa từng đánh tới loại này cấp độ chẳng những treo sau cuộc vấn xoáy ngụy quốc đại tướng quân chiến tử thì liền triệu quốc đại tướng quân cũng cùng nhau chiến tử vẹn vẹn chiến tử các quốc gia đại tướng quân thì đạt tới hai vị cái này trước kia là không dám tưởng tượng không chỉ như thế các quốc gia số người chết càng là đạt tới con số khủng bố trong h thì hơn Hà nhất chiến ư ơ n vong ngàn. g đạt tới Tây t càng ê n nổi mặt tử v thì đạt tới thể trận một Trong chiến này sẽ 6 quốc chân đánh đều nói mỗi người đánh quẹ một cái. ngàn. này Có quốc sẽ quẹ lúc nhất thời các quốc gia đại vương đều là cảm giác được kinh khủng kinh khủng tần quốc binh phong mạnh theo sát sau liền là một loại phẫn nộ phẫn nộ tướng lanh vô năng sáu quốc hợp tung thực lực so tần quốc mạnh đâu chỉ một m ạ n h nửa điểm húng chi người hồ còn sôi nam hạn chế tần quốc nhân lực thì dạng này còn đánh thành bộ dạng này cái này là một đám heo sao bất quá treo sau cuộc cấn xoáy ngụy quốc đại tướng quân trước tiên bỏ mình để các quốc gia cũng không tìm tới nổi giận đối tượng húng chi trận chiến này chi tiết phân tích xuống tới các vị còn phát hiện ngụy quốc đại tướng quân lãnh binh cũng tạm được ngụy quốc càng là s u ấ t lực rất nhiều sau cùng các nước đều đem l ử a giận tìm đến phía sở quốc bởi v ì h ế n quốc đại tướng quân xác nhận sở quốc cùng tần quốc có cấu kết dẫn đến chiến bại trong lúc nhất thời giữa các nước tranh chấp chỉ trích không ngừng mà vừa lúc này tần quốc hướng về sáu quốc làm khó dễ hỏi thăm sáu quốc vì sao tấn công tần quốc đồng thời tần quốc đại quân bắt đầu xuất quan thừa thế đánh chiếm hàn ngụy sở ba nước thành trì địa bàn trong vòng ba ngày liền hạ mấy chục thành đem lúc trước trả lại trở về thành trì đều đập lại thậm chí còn có tiếp tục công phạt dự định mà vừa lúc này phương bắc t r u y ề n đến mông g i a quân đại bại người hồ diện địch hơn trăm ngàn tin tức cũng t r u y ề n về trong lúc nhất thời mông điểm tên truyền khắp thiên hạ nhất thời sáu quốc nhớ tới trận chiến này mông g i a quân còn chưa tham chiến tần quốc thế nhưng là lấy một quốc chi lực đối kháng sáu quốc cộng thêm phương bắc người hồ vậy mà đánh thắng vẫn là đại thắng đối với cái này sáu quốc sợ hãi mỗi người điều động sứ thần đi sứ tần quốc dự định hòa đàm tránh cho cùng tần quốc giao chiến làm sâu sắc nói đơn giản một chút cũng là sáu quốc bị đánh sợ không muốn tiếp tục đánh xuống tăng thêm lã bất vi tại các quốc gia trong quý tộc quan hệ chuẩn bị trong lúc nhất thời bảy nước hình thức biến hóa không ngừng bầu trời tối tăm sấm mùa xuân từng trận vang vọng chân trời tựa hồ tại lễ tế chết đi người hô gió nhẹ còn lộ ra mấy phần mùa đông ý lạnh hơi có vẻ rét lạnh mưa xuân từ bầu trời chậm rãi rơi xuống rơi tại đây chịu đủ chiến hỏa tẩy lễ hà tây t r i địa gột rửa lấy chiến hỏa lưu lại dấu vết thanh tẩy lấy trên mặt đất hết thẻ dấu vết tới gần hoàng hà một chỗ s ư n đồi phía trên một khối mộ bia dựng đứng trên bia mộ khắc lấy mấy cái mạnh mẽ có lực triệu quốc văn tự triệu chỉ có một cái đơn giản mộ đ ị a bởi vì bàng loan thi thể đã rơi xuống đến trong hoàng hà bàng loan sau cùng tự tử vị trí chính là nơi đây cuối cùng liền thi thể đều lựa chọn không bị t ầ n quốc tù binh trực tiếp rơi xuống đến trong hoàng hà đến mức cái này mộ đ ị a tự nhiên là triệu thất tà lập không đ ể cập tới quen biết một trận liền nói bàng loan vì hoàn thành đối với mình hứa hẹn để điện khánh bọn người trước tiên qua sông chính mình lưu ở phía sau đ o ạ n hậu vẹn vẹn điểm này liền để triệu thất tà không phản b ắ c được trên đời này người xấu rất nhiều giống bàng loan loại này người rất ít triệu thất tà tuy nhiên sẽ không trở thành dạng này người nhưng không trở ngại hẳn đối với những người này kính nghệ lao g a từ a Đi đường Triệu bình an. Triệu thất tà một ặ c cũng cương che nước nước, lấy lấp, lấy tùy tay toàn thân trên trên áo nhàng đen, không dùng người mình, trên tay nắm bầu rượu, nhẹ nhàng đổ lấy rượu nước, nhưng hề khí đổ mưa rượu, rượu rơi ý m bầu về phía thật hồi chuyện thế.、Ngài、tính cách vẫn là khác vừa ai, lấy là luân là làm một cái người. Cái này còn có cái cái nói, nếu Ngài vẫn người, người sống một t sự bên gái nhiếp cùng thiên trạch nghe đến triệu thất tà lời nói đều là khỏe miệng co giật một chút không biết nên nói cái gì tại người khác trước mộ nói loại lời này nói thật ngươi thì không sợ bị xét đánh đi thôi người chết như đèn diệt ý tứ ý tứ là được người chết cũng là cái gì cũng không biết cái này mộ bia cũng không biết có thể chống đỡ mấy năm qua cái mấy chục năm đoán chừng cái này mộ bia đều phải s ó i mòn đến thời điểm người nào còn nhớ do triệu quốc có như thế một cái đại tướng quân triệu thất tà tiện tay cầm trong tay bầu rượu ném vào quần quận trong hoàng hà quay người nhìn lấy cái nhiếp cùng thiên trạch biểu lộ khẽ cười nói c h í ít n g à i còn nhớ rõ cái nhiếp nghe vậy nhẹ giọng nói ra triệu thất tà nghe vậy dưới chân có chút dừng lại sau đó khỏe miệng hơi hơi cong lên quét mắt một vòng ấm áp nam nhân cái nhiếp khẽ cười nói vậy cũng không nhất định có lẽ qua cái mấy năm lao đầu tử này liền bị ta quên ta có thể chưa phát giác đến ta có thể vẫn nhớ như thế một cái ngoan cố lao đầu nói xong cất bước hướng về nơi xa đi đến cái nhiếp nghe vậy nhìn lấy triệu thất tà b ó n g lưng ánh mắt lại là không thay đổi hắn cảm thấy triệu thất tà đồng thời sẽ không quên triệu thất tà như là biết cái nhiếp suy nghĩ trong lòng đ o á n trường sẽ cười hắn có thể chưa phát giác đến hắn có thể nhớ k ỹ lao đầu tử này mười mấy năm có lẽ phải không ba tháng lao đầu tử này trong lòng hắn ấn tượng liền sẽ mơ hồ mấy năm về sau đoàn trường thì quên mất không còn một mảnh người luôn luôn như thế ai gian san đời. Thời chân, không người lại có cả thể một nhất nhớ lớn kỹ bây giờ chiến sự đã trận chiến này công thần lớn nhất triệu thất tả cũng phải trở về hàm dương thành mà lại danh o chính đã liền hạ ba đạo vương lệnh thúc giục triệu thất tà thả ra trong tay hết thảy mau chóng trở về vương thành kéo nửa tháng đem một số việc vặt bàn giao triệu thất tà mới chính thức đạp lên hàm dương thành đường lên xe ngựa trước khi đi triệu thất tà nhìn một chút nơi xa hoàng hà cùng lẹ loi trơ trọi dựng đứng tại sườn đồi phía trên mộ địa dừng lại một lát chợ bật cười một tiếng không nghĩ nhiều nữa tiến vào trong xe ngựa hàm dương thành mỹ nhân các người nam nhân trở về truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một cho hắn điểm ngon ngọt nếm thử vùng ngoại ô rộng lớn trên con đạo hai thất bóng l o á n g không dính nước táo đỏ lập tức nện bức h u nhã nhỏ u n g dùng vững vàng lôi kéo xe ngựa đi t ạ i trên đường xe ngựa cách lạp cách lạp văng lên rất có tiết tàu hướng về phía trước chạy chậm dãi lấy tốc độ nắm giữ rất đều đều tựa hồ lo lắng q u ấ y dày đến xe ngựa bên trong người nghỉ ngơi chung quanh mười mấy tên là vong cao thủ hộ vệ còn có vài chục tên xuyên giáp binh đi theo đem bốn phía bảo hộ còn như thùng sắt một khối cho dù là một con ruồi cũng đừng hòng tới gần xe ngựa phạm vi bên trong đến đâu một tiếng hể vải thanh âm đàm thoại từ trong xe ngựa văng lên theo thanh âm đàm thoại rơi xuống chỉ chốc lát sau một đạo khiêm tốn thanh âm cung kính chính là từ trong xe ngựa v a n g lên bẩm đại nhân lời nói đã đến hàm dương thành vùng ngoại ô dựa theo hiện tại cái này tốc độ lớn nhất hơn nửa canh giờ liền có thể đến phía dưới hàm dương thành cái này nói chuyện hai người tự nhiên là triệu tất h t à cùng lý tư so sánh với một đường nghỉ ngơi ngủ triệu tất h t à lý tư thì là một đường lên xử lý hàm dương thành chuyển tới sự tình cùng với tin tức tuyển lọc ra chuyện trọng yếu cáo chi triệu tất h t à đến mức một số không chuyện trọng yếu triệu tất tả thì là để lý tư tự mình xử lý thân thể vì một cái người、lười. chứ theo đuổi con gái tự thân đi làm Còn cho cái công cụ tình nhiên này hoàn người. lại Lý Lý giao sự tự Tư Tư mỹ điều ố với việc tới cái loại giác, i cũng có cảm cho cũng càng lực, phát này mãn, trọng dụng nên tận tận gắng đến hoàn làm là làm rất ra thoả một tâm đạt mỹ. bị đ này sẽ đưa đến một cái hậu quả doanh chính đối với triệu thất tà càng ngày càng tín nhiệm ném qua tới sự t ì n h càng ngày càng nhiều mà triệu thất tà thì đều ném cho lý tư lý tư thời gian càng ngày càng phong phú cái kia nguyên bản coi như tuấn tú khuôn mặt cũng là mắt trần có thể thấy già nuôi lên tóc đều thưa thất rất nhiều không biết có thể hay không chọc rốt cục mua tới dọc theo con đường này ngồi xe ngựa thân thể đều tan ra thành từ mảnh sớm biết thì cưỡi ngựa trở về còn có thể thiếu thụ một chút tội triệu thất tà lắc đầu đập đập chính mình bà v a i phàn nàn nói đại nhân đây là hôm nay chuyển tới cần muốn đại nhân xem qua lý tư dường như không nghe thấy đồng dạng đưa tay đem một t r ư ơ n g giấy trúc đưa cho triệu thất tả cung kính nói ra giấy trúc bây giờ đã tại đại tần lưu hành lên cái đồ chơi này một khi ra chuyện trong nháy mắt vang dội lên so sánh với cái k i a nặng nghề thẻ tre cùng giá cả không thấp vài l g ự a loại này nhẹ nhàng lại thuận tiện viết giấy trúc hiển nhiên rất khó làm cho người cự tuyệt bây giờ tại các quốc gia văn nhân vòng tròn bên trong người không dùng giấy chúc viết chữ người khác đều không mang theo người chơi triệu thất tà do xét vài lần ánh mắt hơi hơi loại lên chính là minh bạch các quốc gia y tứ khẽ cười nói sáu quốc đều điều động sứ thần đây là muốn thương thảo hiệp nghị đình chiến điểm này triệu thất tà cũng không ngoài ý mớn bây giờ tần quốc tuy nhiên quốc lực cường thịnh nhưng còn chưa làm tốt một mớt sáu quốc dự định mấu chốt nhất là doanh chính lễ đội mũ sắp đến trong nước quyền lợi cũng đang ở vào giao tiếp bên trong làm cho tần quốc cục thế còn không tính quá mức ổn định cái này thời điểm phát động thống nhất chi chiến gây bất lợi cho tần quốc thời gian không tốt lắm hàn ú n trận chiến n g chi y mặc dù l ớ bại sáu quốc n h ư sứ thần cũng nhận n h khôn đã đến hắn các quốc gia còn trên đường lý tư đôi mắt hơi hơi loại lên một vệ tinh quang hiện hiện nhìn lấy triệu tất h tả chậm dãi nói ra hàn quốc tới là hà phi triệu thất tà n h ư mày hỏi đại nhân đoán được lý tư hơi xứng sở hơi nghi hoặc một chút nói ra hắn còn chưa nói triệu thất tà vậy mà liền đoán được triệu thất tà nhìn lấy thần sắc hoảng hốt lý tư t r e o k ẹ o nói ngươi s ắ c mặt đã nói rõ vấn đề nếu là người khác ngươi không đến mức sẽ có cái biểu tình này ngươi đối hàn phi rất để ý điểm này theo ngươi đi sứ hàn quốc thời điểm ta thì nhìn ra à trong mắt ngươi trừ hàn phi bên ngoài rốt cuộc dung không được hắn người là bởi vì sư xuất đồng m u n sao thiểu nhân không dám lý tư nghe vậy nhất thời nghĩ đến đã từng chính mình không nhìn triệu thất tà sự tỉnh vội vàng túi đầu đối với triệu thất tà giải thích nói không dùng như thế ngươi cùng ta cũng không phải một ngày hai ngày ta đối với quyền lợi địa vị những chuyện này nhìn đến rất nhạt không dùng ở trước mặt ta như thế công nghệ tuy nhiên ta biết ngươi cũng không có khả năng coi ta là bạn bất quá không ngại lần này trở về hàm dương thành về sau ta sẽ hướng đại vương tiến cử ngươi ngươi mới có thể cũng không yếu tại hàn phi n h i ề u ít ngươi chỉ là khiếm khuyết cơ hội điểm này ta đối với ngươi có lòng tin ngươi có tướng quốc t r i tài triệu thất tà đưa tay vô vô lý tư bả vai một bộ lãnh đạo rất thưởng thức ngươi biểu lộ đa tạ đại nhân ngay vậy lý tư có chút kích động nói ra tự h ầ nhìn đến một đạo ánh dạng đồng khỏe mắt đều là nhiều một vệt nước mắt đó là một loại được đến người khác thừa nhận cảm động hắn theo nghèo hèn đi cho tới bây giờ tình trạng này trả giá đắt cùng tâm huyết là thường nhân khó có thể tưởng tượng ở thời đại này nhà nghèo muốn muốn đi lên con đường này trừ trên chiến trường dùng mệnh đi liều liền chỉ có đọc sách con đường này vì tại tiểu thánh hiện trang đọc sách hắn giao ra bao nhiêu tâm huyết vì bái tuân tử vi sư hắn lại giao ra bao nhiêu so sánh dưới h ắ n phi cầm lấy một phong thư tiến cử liền bái nhập tuân tử muốn hạ nói gì công bằng hai chữ đến mức triệu thất tà cái này chép bức lý tư đã đem hắn theo trong óc bài trừ đại nhân căn bản là cùng hắn không phải người một đường hắn là cái yêu nghiệt quái vật không cách nào so sánh được riêng là một trận chiến này kết thúc về sau lý tư càng là dập tắt cùng triệu thất tà so sánh ý nghĩ làm sao so đi ngụy quốc còn có thể là m ngụy quốc đại tướng quân trở thành ngụy thái tử bên người hồng nhân sau cùng còn cùng thái tử xoám vị liền lão ngụy vương đều bị lật đổ xuống đ à i cái này bên trong đủ loại suy nghĩ một chút đều làm người hoảng hốt cái này mẹ nó là người làm sự tình đổi lại lý tư lý tư cảm thấy mình nghĩ cũng không dám nghĩ triệu thất tà nhìn lấy lý tư kích động biểu lộ hài lòng gật gật đầu nói thế nào cũng làm mình tiểu đệ giúp mình làm nhiều chuyện như vậy liền tóc đều nhanh rơi sạch không cho hắn một chút ngon ngọt nếm thử trong lòng mình đều băn khoăn hung chi lý tư quan chức cao một chút cũng có thể càng vì để bản thân làm việc m ẫ u chốt nhất quan chức cao có thể cao đến trên đầu mình đi còn không phải đến vì chính mình làm việc chương hai đạo tâm chủng ma đại pháp triệu thất tà đối với lý tư khẳng định gật gật đầu tựa hồ rất lý giải lý tư không dễ dàng vỗ bạ vai hắn đều hơi hơi dùng lực mấy phần đa tạ đại nhân vung c ồ n g lý tư định vì đại nhân ra sức châu n g a lý tư thần sắc nghiêm túc nhìn lấy triệu thất tả trầm giọng bảo đảm nói lão đại đều như thế hứa hẹn hắn như là không biểu lộ thái độ như thế nào tại tần quốc lễ bảo từ nhỏ qua quen thời gian khổ cực lý tư gặp nhiều nhận rõ người ấm giờ phút này tự nhiên biết nói như thế nào tiếp tục à cố gắng lên ta khi còn bé cũng là như thế tới giống chúng ta loại này xuất thân người bình thường muốn muốn đổi kịp những vương hầu kia tướng tướng xuất thân chỉ có nỗ lực gấp trăm lần nghìn lần nỗ lực tôn kính không là người khác cho mà là mình dãy thật tốt nỗ lực triệu thất tả chậm rãi nói ra đương nhiên còn có một câu hắn không nói n g ư ơ i n h ư là dính vào triệu cơ cái này phú bà cũng không phải không được tiền đề ngươi có cái này năng lực cùng cơ hội hiển nhiên còn là sử nữ nam lý tư sẽ không lý giải lý tư minh bạch lý tư trầm giọng đáp rất nhanh lần nữa đầu nhập trong công việc triệu thất ta gật gật đầu rất hài lòng lý tư loại này tràn ngập kích tình làm việc thái độ chính mình thì là dựa vào xe trên vách trong tay nắm một ly vừa mới pha t r à n g o n nước trong mắt tinh quang hơi hơi lấp lóe chằm chằm lên trước mặt cái kia một hàng chiếc vàng khỏe miệng nhịn không được nhịu nhữ lần h g này theo ngụy vô kỵ trong tay lựa gạt đến sáu quốc ấn soái đại tướng quân vị trí tại không có phí công làm vẹn vẹn cái này một đợt khí vận giá trị thu hoạch liền đáng giá riêng là cái đồ chơi này tựa hồ gia tăng một cái sinh hoạt kỹ năng biểu hiện danh sách làm cho người có chút ngoài ý mớn Cái đồ chơi đồ cười cười. tuy nhiên mỗi người cống hiến thiếu nhưng không biết sao số lượng to lớn a một người cống hiến mấy điểm thậm chí không có chút nào đến có thể thêm lên số lượng thì to lớn riêng là triệu thất tà sau cùng quả quyết đoạn hậu chiến tử một đợt càng là thu hoạch được một món lớn sáu quốc binh lính tán thành thân phụ khoản tiền lớn triệu thất tà cũng có hứng thú quan sát danh sách trao đổi trước kia mua không nổi đồ vật không nhìn thấy đồ vật theo chính mình khí vận giá trị đạt tiêu chuẩn cũng là lần lượt nổi lên số lượng to lớn nhìn người hoa mắt bài v ậ n trưởng kiếm 23. trường xuân công kim cương luyện thể quyết trường sinh quyết đạo tâm chủng ma đại pháp công pháp võ học tầng thứ cũng không ngừng làm sâu sắc thậm chí đến đằng sau liền tu tiên công pháp đều xuất hiện cũng tỉ như cái này trường xuân công xuất từ tu tiên b ị diện có thể một mực tu luyện tới trúc cơ tương đương với tần thời cái này thế giới thiên nhân hợp nhất tri cảnh bất quá điều kiện tiên quyết là cần phải có một thuộc tính linh can tu luyện còn cần rất nhiều điều kiện sau khi tu luyện thành liền sẽ có được pháp lực có thể thi triển rất nhiều kỳ lạ pháp thuật nhìn triệu thất tà có chút n ó n g mắt giá cả không phải rất quý chỉ cần hơn một trăm l i n khí vận giá trị liền có thể đổi lấy đáng tiếc đằng sau cái kia rất nhiều điều kiện hà khắc lại làm cho triệu thất tà từ bỏ cái này tu tiên công pháp là cái hố nhảy vào đến liền ra không được vẹn vẹn đổi được c h ú c cơ tu vi liền phải phí tổn mấy trăm ngàn đ ố i ở hiện tại triệu thất tà mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đồng dạng võ học công pháp đối với triệu thất tà đã không có lực hấp dẫn gì duy nhất coi như có sức hấp dẫn cũng là có thể gia tăng thọ mệnh công pháp Cuối cùng tuy r i ệ thất tà nhiên vào đạo tâm trùng t r ma phía đại pháp cũng có thể trường sinh bất tử có thể cái đồ chơi này cũng có thể xem như người đạo tâm trùng ma đại pháp thoát thai từ thiên ma xác thể định cấp võ học lấy võ nhập đạo tu luyện đến đại thành thể luyện ra đến dương vô cực ma khí cùng trí âm vô cực đạo khí n ư ơ n g tụ đạo môn kim đan cùng ma đạo ma chủng thọ nguyên tăng đến một nghìn sáu trăm n ă m điều kiện bản thân tu luyện huyền môn chính tông tâm pháp giá bán tầng thứ nhất ba mươi ngàn tầng thứ tháng hai năm năm không ngàn tầng thứ tháng ba năm tám không ngàn tầng thứ tư một trăm hai mươi ngàn tầng thứ năm hai trăm n g à n tầng thứ sáu bốn trăm n g à n tầng thứ bảy bảy trăm n g à n tầng thứ tám một hai triệu tầng thứ chín hai triệu giá tiền này n h ì n triệu tất h t ả khỏe miệng có chút kéo bất quá tiền nào đ ồ l ấy già trẻ không gạt trực tiếp dùng khí vận giá trị đổi lấy hắn không cần hao tâm tốn sức đi cân nhắc tu luyện thế nào trực tiếp vượt qua công pháp này lớn nhất phiền thoái một chút nhưng tụ đạo tâm cùng ma trùng cùng với giữa hai bên chuyển hóa chỉ bất quá nhìn đến công pháp này trung kỳ hậu kỳ cần thiết phí tổn khí vận giá trị liền có chút nhức cả chứng cái k i a một chuỗi con số không không phải thời gian ngắn có thể gom g ó t đến mức nói mình tu luyện o、oh, o、oh. để một người hiện đại đi tu luyện võ học đừng nói biết làm sao tu luyện vẹn vẹn tâm tính người hiện đại liền không có một người có thể hoàn thành riêng là loại này đối tâm tính cực kỳ hà khắc ma công để người hiện đại tới tu luyện mười người chín cái tàu hỏa nhập ma ở ra rắm một cái tinh thần thất loạn l i ề n bước đầu tiên còn không thể nào vào được triệu thất tà lười n h ắ c cân nhắc quá nhiều từ từ sẽ đến chính là đi được tới đâu hay tới đó thì cái này chấm d ã i tiếp cận chính là triệu thất tà nói thầm một tiếng cũng không muốn trong lòng đã xác định mục tiêu ngược lại công pháp này cũng không tệ lắm chính là tu luyện đến đại viên mãn chẳng những có thể gia tăng một nghìn sáu trăm năm thọ nguyên còn có thể nắm giữ hai loại trí dương trí âm bá đạo c h â n khí thọ nguyên càng là có thể so với tu tiên kim đan k ỳ cấp ba vẹn vẹn đầu này cũng đủ để cho triệu thất tà lựa chọn cái này đến mức chiến lược như thế nào võ hiệp thế giới có thể phá toái hư không công pháp tại tần thời thế giới hẳn là sẽ không yếu đi nơi nào dù là phá nát không hư không tự vệ vẫn là không khó đi triệu thất tả rất bảo thủ nghĩ đến đông hoàng thái nhất nghĩ rất nhiều sau cùng tuyển môn công pháp này đến mức nguyên nhân đằng sau cùng âm dương ra nội dung cốt chuyện có quan hệ cảm thấy có vấn đề người có thể ở đâu nói một chút không có cách trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy phù hợp giai đoạn này công pháp chương ba rốt cục bỏ về được hàm dương thành cửa đông theo đêm khuya thời gian tới gần xuyên thẳng qua đám người cũng là nhiều lên rất nhiều trong thành kiếm ăn bách tính cũng là lần lượt muốn ra khỏi thành lẫn nhau ở giữa làm bạn mà đi tán g â u hôm nay thu hoạch cũng hoặc là trò chuyện trước đó không lâu vừa mới kết thúc đại chiến thỉnh thoảng hàn huyên tới chính mình thôn bên trong một cái tại trận đại chiến này bên trong giết địch nhiều ít lập nhiều ít công lao mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo tần quốc dân phong n ư ư hãn cho dù là một giới lao ông cũng d á m sách đào trên chiến trường đối với chiến tranh đương nhiên sẽ không e ngại tần quốc, lấy chiến lập quốc cái này trăm năm qua bá chủ địa vị tất cả đều là dựa vào lao tần người đào thật kiếm thật đánh ra tới tăng thêm hoàn thiện quân công chế độ làm cho bách tính cực ít có phản đối với chiến tranh cũng bởi vậy bị các quốc gia cho rằng là thô bị không chịu nổi mãn phu không có chút nào văn hóa nội tình cùng tu dưỡng chỗ đó làm sao đứng nhiều như vậy binh lính theo đi ra khỏi cửa thành rất nhiều người chính là phát hiện cửa thành vị trí có mười mấy tên trong cung cấm vệ đứng thẳng cầm đầu càng là một tên trong cung cận thị nhìn cái kia q u a n p h ủ h i ệ n nhiên trong cung địa vị không nhỏ làm cho bốn phía bách tính không khỏi hạ giọng nhưng lại không chịu nổi trong lòng hiếu kỳ lần lượt nhỏ giọng thầm thì lên bọn họ giống như đang chờ người hôm nay có đại nhân vật gì muốn tới sao chưa từng nghe nói à ngược lại là có người nói sáu quốc sứ thần muốn tới chúng ta tần quốc chẳng lẽ tới đón sứ thần đánh g ắ m sáu quốc tính là thứ gì ta đại tần lần này đem sáu quốc đều đẻ xuống đất đánh bọn họ đến cũng thỏa đáng cháu trai đáng giá trong cùng người tới đón một lao giả khinh thường nhẹ hư một tiếng tựa hồ không cảm thấy sáu quốc sứ thần đáng giá tần quốc hưng sư động chúng như vậy không phải là đại lương tạo muốn trở về à. không biết người nào nói một tiếng nhất thời dẫn tới bốn phía quần chúng một trận xôn xao lần lượt dừng bước lại hiếu kỳ vây xem tới ta nghe nói lần này hà tây đại chiến nhiều thua thiệt đại lương tạo bảy mưu tinh kế mới đưa bảy nước đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay liền ngụy quốc cùng triệu quốc đại tướng quân đều bị đánh chết ta cũng nghe nói mấu chốt nhất là đại lương tạo còn trẻ nghe nói chưa từng hôn phối không biết lao phu nữ nhi còn có cơ hội hay không thì ngươi đến à ta nghe biểu ca ta cô phụ nói cái này bây giờ mỗi ngày đưa đến thái phó phủ văn thư đều đã có thể chất thành núi muốn đem nữ nhi gả cho hắn quan to quyền quý không biết bao nhiêu có thể đến phiên ngươi cái này già không biết xấu hổ lao phu cũng chỉ là nói một chút ngươi kích động cái gì sức lực lao phu nữ nhi xinh xinh đẹp làm sao lại không xứng theo đề tài đi chệ bốn phía bách tính trong lúc nhất thời cũng là náo nhiệt lên triệu cao đứng ở một bên nghe đến mấy cái này bách tính lời nói thần s ắ c lại là bất động ánh mắt bình tĩnh nhìn phía xa đường thon dài trắng non ngón tay trùng điệp tại đặt ở bụng sống lưng thẳng tắp một tiếng mang theo màu đỏ đường vân màu đen quan bảo tựa hồ bị ụi nóng qua một nửa không có một tia nếp h ố n cả người xem ra đều là cực kỳ nhẹ nhàng k h o á h o á i chẳng qua là khi nhìn đến hắn khuôn mặt thời điểm tất cả mọi người nhịn xuống trong lòng c ò đau tựa hồ không dám nhìn ánh mắt hắn Cặp đột kia nhiên triệu cao cái tia bình tĩnh đôi mắt hơi hơi loại lên ánh mắt tựa hồ khôi phục mấy phần linh động nhìn về phía cuối đường nhẹ giọng nói nhỏ theo lời nói rơi xuống bốn phía trong cung cấm vệ cũng là cấp tốc huyết tán ra đến đem chọn cái cổng thành đều là bắt đầu phong tỏa để những cái kia xuyên thẳng qua bách tính hướng về bên cạnh tới gần những người dân này cũng không có phần nàn lần lượt lưu tại nguyên chỗ hiếu kỳ nhìn lấy người tới chỉ chốc lát sau một chiếc xe ngựa chính là chậm rãi lai tới bốn phía lục kiếm nô cùng xa lưới sát thủ lộ ra một cỗ băng lanh khí thức dù là không có sát ý lộ ra cũng làm cho bốn phía bách tính không tự chủ được ngậm miệng lại đồng thời nhìn lấy xe ngựa cùng với xe ngựa phía sau cái kia đội ngũ chỉnh tể xuyên g i binh cái kia cố ngay ngắn nghiêm nghị làm cho người sợ hãi triệu lao ca làm sao ngươi tới mà vừa lúc này một tiếng ôn hòa tiếng cười khẽ vang lên đánh vỡ phần này áp lực ngay sau đó một thân hắc bảo nam tử trẻ tuổi chính là từ trong xe ngựa đi ra nhảy xuống hắc bảo theo gió mà động một chương mang theo mỉm cười tuổi trẻ khuôn mặt tiến vào tất cả mọi người trong tầm mắt gặp qua tiên sinh là đại vương để cho ta nên đón tiên sinh triệu cao nhìn lấy đi xuống xe ngựa triệu thất t à nghe đến cái kia quen thuộc xưng hô khoe miệng cũng là nhiều nhấp nô ý cười chậm dãi nói ra đại vương vốn định dẫn bách quan đón chào bất quá cân nhắc đến tiên sinh kiến nghị liền để ta tới n g n đón lao ca tới đón rất tốt đại vương mang theo bách quan mà đến vậy liền quá tiêu căng ảnh hưởng không tốt lắm triệu thất tả lắc đầu khẽ cười nói đối với những thứ này ngược lại là không đ ể bụng ngược lại công lao loại vật này doanh chính nhớ kỹ là được h ắ n người có biết hay không cũng không k h ẩ n yếu húng chi triệu tất h tả còn thật không muốn cao điệu như vậy súng bắn chim đầu đàn mình nếu là như vậy chảnh để lã bất vi những thứ này người làm sao nhìn làm người đến điệu thấp làm việc đến cao điệu đây là triệu tất h tả làm người tiêu chuẩn tiên sinh lần này vất vả bất quá đại vương đã trong cung trở ngài còn phải vất vả một chuyến đi một chuyến trong cung triệu cao nhẹ giọng nói ra người đến ta thì đón được đi thôi làm ngươi xe ngựa thuận tiện tâm sự gần nhất phát sinh sự tỉnh triệu thất tà đối với triệu cao ra hiệu một cái ánh mắt sau đó chính là hướng về triệu cao xe ngựa đi đến đến mức cái nhét i bọn người tự nhiên sẽ có người an bài rất nhanh xe đội chính là lần nữa chạy lên hàm dương thành cửa đông cũng là rất nhanh khôi phục chỉ là so lúc trước càng thêm náo nhiệt đồng thời rất nhiều người hầu lần l ư ợ t từ trong đám người đi ra mỗi người hướng về chính mình phủ đệ phóng đi lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức đưa trở về để mỗi người ra chủ biết được đại lương tạo triệu thất tà trở về cái này hàm dương thành lại muốn chấn động một tòa xa hoa trong cung điện một tên ung dung hoa quý mỹ phụ nghe lấy thị nữ báo cáo tin tức nguyên bản lạnh lùng bình tĩnh trong đôi mắt nhất thời nộn nhạo lên từng trận v ẻ q u y ế n lính rũ môi đỏ khẽ mở lộ ra mấy phần câu người tâm hồn khẽ run cắn môi d ư ớ i oán hận nói ra tiểu tặc này rốt cục bỏ về được chương bốn coi trọng tình cảm huynh đệ hàm dương cung thời gian qua đi mấy tháng lúc chạy bao phủ trong làn áo bạc khi trở về cũng đã xuân về hoa nở vô số trên cây khô đã dài ra xanh biếc lá xanh tại trong gió nhẹ dãn ra lấy dáng người hoa tây tranh nhau khoe sắc cảnh sát hợp lòng người triệu thất tà cùng danh chính đi tại vườn hoa bên trong thưởng thức những thứ này cảnh danh o chính cũng là rút đi trang phục chính thức thay đổi nghỉ dưỡng trường bảo ánh mắt bình thản nhìn lấy triệu thất tà khoe miệng mang theo một vệt nhấp nhô ý cười nhẹ giọng nói ra một trận chiến này vất vả tiên sinh nếu không có tiên sinh bày mưu tinh kế kế hoạch tổng thể toàn cục trận chiến này không thấy đến có thể thắng được như thế nhẹ nhõm đại vương gọi ta đến không phải là vì nói những thứ này à. ta đây chính là đuổi một đường toàn thân mọi b ệ n h triệu thất tà gõ gõ bà vai đối với danh o chính phản là nói thái độ cũng không có cái gì cung kính ý tứ danh chính mặc lấy bộ quần áo này tới gặp mình ý tứ đã rất rõ ràng hắn như là còn c â u n ệ ngược lại là hội khiến song phương quan hệ lạnh nhạt ngược lại không đẹp c u n g người ở chung cũng là một môn học vấn doanh chính tuy nhiên là cao quý đế vương càng là tương lai tổ lòng tần thủy hoàng nhưng hắn trung pi là còn là một cái người mà không phải một cái thần tự nhiên không phải gọi tiên sinh đến đây là muốn hỏi tiên sinh muốn cái gì vốn là muốn cho tiên sinh phong hầu ban đất phong không tiếc phong thưởng có thể tiên sinh gửi thư cự tuyện thậm chí hy vọng đem trận chiến này chiến quả dầu diếm như thế khiến quả nhân có chút không biết làm sao đại tần từ thường quân biến pháp về sau liền luận công ban thưởng tiên sinh như thế quả nhân vậy mà không biết nên như thế nào mới tốt doanh chính nghe vậy cười cười sau đó có chút hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất t à do hỏi người khác đều là hy vọng quan vị càng ngày càng cao tức vì càng ngày càng cao triệu thất t à ngược lại hy vọng địa thấp thậm chí tận lực giấu g i ế m chính mình công lao cái này khiến doanh chính có chúc mộng chưa thấy qua triệu thất t à dạng này người bằng vào ta tuổi tác ngồi đến đại lương tạo vị trí này đã đầy đủ lại hướng lên lại có thể thăng đi nơi nào cũng không thể cùng lã tướng quốc tranh tướng vị a lã tướng quốc vì tần quốc lao khổ công cao phụ hiến cả một đời bây giờ chỉ nửa bước đều bước vào q u a tài ta người trẻ tuổi này cần gì phải cùng hắn tranh giành có lúc lui một bước đối tất cả mọi người tốt cần gì phải đem một cái thích sĩ diện lao đầu từ bức ấp triệu thất tà khẽ cười nói thích sĩ diện ha ha tiên h sinh đánh giá trọng phụ l ờ i nói ngược lại là có ý tứ danh o chính hơi s ư ơ n g sở sau đó khẽ cười một tiếng nói ra người lớn tuổi trung pi là tốt chút mặt mũi húng chi lã tướng quốc cũng làm hơn nửa đời người tướng quốc ngươi cũng không thể để hắn thoái vị a cho người lớn tuổi một bộ mặt không phải vậy đem hắn khí ở đâu thì không tốt chúng ta người trẻ tuổi muốn kính già yêu trẻ triệu thất tà gật gật đầu nói ra chúng ta danh chính thần sắc hơi có vẻ cổ q u y nhìn lấy triệu thất tà sau đó nghẹn ngào cười rộ lên cùng triệu thất t à nói chuyện t h i ế m luôn cảm thấy rất có ý tứ khiến doanh chính cảm giác đến giữa bọn hắn giống như a thân phận trinh l ệ n h như là bằng hữu bình thường đồng dạng trọng phụ biết lời này của ngươi có thể không thấy đến hội cao hứng doanh chính cười lấy lắc đầu theo sau tiếp tục nói đến mức ban thưởng tiên sinh không muốn nhưng quả nhân không thể không cho đã tiên sinh không có yêu cầu gì cái k i a quả nhân liền chính m ì n h định đại vương nhìn lấy cho là được triệu thất t à cũng không có cự tuyệt hắn cũng không phải là thật vô dụng vô cầu hắn còn có cả một nhà muốn dưỡng không có tiền sao được trừ cái đó ra còn có một chuyện cần hỏi ngươi ý nghĩ doanh chính trên mặt ý cười dần dần thu liễm một vệ nghiêm túc cùng vẻ mặt ngừng trọng tại trong mắt hiện hiện nhìn lấy triệu tất h tả chậm rãi nói ra đại vương thỉnh giảng một trận chiến này tân quốc mặc dù đ ạ i thắng sáu quốc cũng là các bị tổn thương nhưng tổn thất nhỏ nhất lại là hàn quốc quả nhân nghe nói hàn phi xem thấu thân phận của người cùng ngữ kế mà lần này hàn phi đi sứ tân quốc quả nhân muốn đem hàn phi lưu tại tân quốc yêu cầu này chắc hẳn hàn quốc sẽ không cự tuyệt doanh chính bình tĩnh nhìn lấy triệu tất tả chậm rãi nói ra hắn biết triệu tất tả cùng hàn phi quan hệ không ít cho nên mới có câu hỏi này nếu là người khác doanh chính sẽ không đi hỏi hắn ý nghĩ. nhưng đối với triệu thất t à doanh chính rất tôn trọng cũng rất tôn trọng hắn ý nghĩ vậy liền lưu lại đi triệu thất t à vẫn chưa nhiều suy nghĩ gì nói thẳng tiên h sinh tán thành doanh chính có chút ngoại ý muốn nhìn lấy triệu thất t à nói ra vì sao phản đối hàn phi lần này đi xứ tần quốc ta đoán chừng hắn không có ý định lại trở về bất quá đại vương cũng đừng hy vọng hắn sẽ cho tần quốc ra bao nhiêu lực ta thậm chí còn hoài nghi hắn hội cố ý lưu tại tần quốc nhìn xem có thể hay không đào điểm loạn thuận tiện theo ta bên này làm điểm đồ vật trở về triệu thất tả gật gật đầu sau đó khẽ cười nói bất quá đại vương yên tâm ta sẽ đề phòng hắn hàn phi bên này thì giao cho ta ta sẽ thật tốt dùng hắn để hắn cùng hắn sư đệ làm bạn sư đệ lý tư doanh chính ánh mắt hơi hơi loại lên nói ra đối với lý tư người trẻ tuổi này doanh chính vẫn còn có chút ấn tượng đáng tiếc có triệu thất t à khỏa này mình trâu phía trước lý tư tồn tại cảm giác thì lộ ra không trói mắt như vậy ân lý tư nhân phẩm tuy nhiên có chút vấn đề nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm hắn năng lực vẫn là có triệu thất tả nhẹ giọng nói ra ân doanh chính vật gật đầu biết triệu thất tả ý nghĩ tiếp xuống tới một ít chuyện liền dễ làm hàn p i doanh chính là sẽ không bỏ qua như thế đại tài dù là không thể dùng cũng không thể bỏ qua tiếp lấy song phương lại rảnh rỗi trò chuyện một số v i ệ c vặt doanh chính mới khiến cho triệu thất tà rời đi về phần mình thì là từ khổ bước đi xử lý chính vụ thân thể vì một cái chăm chỉ đại vương là không có có ngày nghỉ muốn trở thành tần thủy h o à n g vậy là không có đường tắt có thể nói hàn phi a triệu thất tà đi tại hàm dương cung bên trong trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng hắn có thể chưa phát giác đến hàn phi đến tần quốc là vì hiệp trợ tần quốc hoàn thành thống nhất thiên hạ bá nghiệp chỉ bất quá bởi như vậy hàn phi thì thật sự là tranh ăn với hồ thậm chí một cái sơ sẩy sẽ còn đem chính mình chơi chết tại tần quốc có thể so sánh tại hàn quốc còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần triệu thất ta cũng không thể nói mình trăm phần trăm có thể giữ được hà n phi thật muốn phát sinh cái đại sự gì một đám người muốn hàn phi chết hắn tuyệt đối ngăn c ả không cũng không thể là vì hàn phi đem chính mình góp đi vào suy nghĩ một chút triệu thất ta cũng không lo được về nhà trước gặp diễm linh cơ cùng kinh nghe dự định trước đi gặp chính mình hảo huynh đệ hà n phi hỏi một chút hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào hắn trung quy là một cái coi trọng tình cảm huynh đệ tốt binh sĩ trong lúc nhất thời cước bộ đều nhanh mấy phần bất quá còn chưa đi xa một bóng người xinh đẹp chính là chặn ở trước mặt mình tuyệt mỹ khuôn mặt khí chất cao quý làm cho người kinh diễm bốn phía chung quanh cảnh sắc đều ở trước mắt bộ dáng trước mặt mất đi nhan sắc phu quân t r ư ơ n g năm vì hắn một người múa một bộ màu vàng đỏ làm chủ cung trang váy dài váy chấm đất tự nhiên hào phóng thắt e o màu trắng băng g ấm yêu kiều một nắm lót ra thước tha tư thái tóc dài thắt r ù m khát một cây châm cái tóc khát lẹn thầm bảo thạch màu làm đồ trang sức càng lộ vẹn cao quý trang nhã khí chất túng dùng vẹn, vẹn khí chất này liền làm người có một loại không dám tới gần, lo lắng hội khinh n h u n đến nàng cảm giác chỉ là giờ phút này cái này tuyệt mỹ ung dung nữ tử lại đầy d â y nhu tình nhìn c h ầ m c h ầ m một người nam tử môi mỏng k h ẽ mở một tiếng đủ để khiến vô số nam người tan nát coi lòng gọi tiếng vang lên phu quân trong giọng nói lộ ra mấy phần kinh hỉ tựa hồ còn buông lỏng một hơi Xoạn. chỉ thấy phi yên cước bộ phóng ra quanh thân kim vụ tràn ngập càng lộ v ẻ cao quý không t ả n nổi cả người lại dường như hóa thành một vệ ánh sáng nhanh thời gian lập lụe chính là nhào vào triệu thất tà trong ngực cái kia dẫn bóng trùng kích được nói làm cho triệu thất tà cũng không khỏi đến hơi hơi ngửa ra sau một chút đồng thời hai tay ngăn chặn phi yên thuần thục một cái tay ôm nàng vào ngheo một cái t cái kia thuần thục động tác làm cho người nhìn tan nát tói lòng phu quân thiếp thân còn tưởng rằng nhìn lầm đây phi yên hơi hơi ngước lên t u y ệ t mỹ khuôn mặt một đôi mắt đẹp hiện ra nồng đậm tình ý tựa hồ giờ khắc này trừ triệu thất t à rốt cuộc dung không được h ắ n người tựa hồ toàn bộ thiên địa ở trong mắt nàng cũng không bằng trong ngực cái này người đến trọng yếu thân nữ cảm mến tình thâm nghĩa trọng triệu thất t à ôm lấy phi yên hai tay chăm chú tựa hồ muốn cho phi yên cảm nhận được chính mình tại ý n ư ờ i nói vừa mới chuẩn bị đi gặp ngươi không nghĩ tới ngươi tìm tới chúng ta đều gần một tháng không gặp a có muốn hay không ta giờ khắc này hàn phi bị triệu thất tả vô tình vứt bỏ. huynh đệ không có còn có thể lại tìm nàng dâu thương tâm thế giới kia liền phải sụp đổ vì cứu van thế giới triệu thất t à quyết định chỉ có thể làm đoàn chính mình đến c h ấ n an phi yên loại khổ này việc phải làm bỏ ta người nào hàn phi fg mỗi giờ mỗi khắc phi yên nhẹ nhàng đệm lên mũi chân tựa hồ cảm thấy dạng này có thể càng thêm tới gần triệu thất t à khuôn mặt đôi mắt yêu thương nồng đ ậ m cũng không biết ngượng ngủ thoải mái thừa nhận nói đã lựa chọn triệu thất tả nàng thì sẽ không hối hận p i yên loại nữ nhân này hoặc là không động tình hoặc là cũng là cả một đời đến chết cũng không đổi triệu thất tà cảm thấy mình trái tim nhỏ khẽ run lên có một loại bị người t r e o trọc động tâm cảm giác liền phảng phất thiếu niên lang nhìn đến chính mình mối tình đầu thời điểm cảm giác chỉ là loại cảm giác này vừa mới dâng lên liền bị hắn vô tình bóc tát thành thục nam nhân sao có thể bị một nữ nhân cho g i ả n g buộc ở đây nam nhân mục tiêu liền hẳn là tinh thần đại hải ta cũng giống vậy triệu thất tà hơi hơi cúi đầu t h ấ p xuống tựa ở p h i yên trên đầu cái chán đụng cái chán lẫn nhau ở giữa tựa hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp hai mắt đối mặt đối mặt triệu thất tà cái này không chút nào thêm thu liễm ánh mắt p h í yên trung pi là kém hơn một chút tâm luận như ma muốn rời tầ triệu thất tà cũng là chơi lớn gắn lên tựa hồ vì trả thù phi yên trêu chọc chính mình tâm động phi yên ánh mắt nhìn về phía địa phương nào chính mình thì nhìn theo làm phi yên có chút q u ấ n bách sau cùng bất đắc di chỉ có thể túi đầu thắt xuống tựa ở triệu thất tà trên bờ vai hai tay ô m thật chặt h ắ n tựa hồ ôm ấp thế giới thanh â m êm dịu n g ọ t ngào lộ ra mấy phần hạnh phúc cùng ngượng n g ủng phu quân tựa hồ giờ phút này nàng sẽ chỉ nói cái này càng nói nhiều hơn ngữ đã đại biểu không nàng giờ phút này nỗi lòng nơi này khoảng cách ngư gian nhà không xa triệu thất tà ô n phi yên hơi hơi cúi đầu tựa ở bên thai nàng nhẹ giọng nói ra ân phi yên nhẹ g i ọ n g đáp đầu tựa hồ i t r ô n càng sâu mấy phần triệu thất tà được đến phi yên đồng ý trực tiếp đem phi yên một cái chặn ngang ô m lấy nội lực khinh công vận chuyển đến c ự c h ạ n thân hình giống như huyền ảnh đồng dạng tại hàm dương cung bên trong vượt nóc băng tường thái phó phủ diễm linh cơ nhẹ ngẩng lên chính mình mỹ không hợp lý khuôn mặt dùng cặp k i a tựa như ảo m ộ n g con người bất mãn nhìn lấy lý tư đáng yêu hoặc bắt mũi ngọc nho nhỏ hơi nhữ lại nhẹ hư một tiếng đều thời gian thật dài không có về nhà các ngươi đại vương cũng quá bá đạo à vậy mà không cho hắn về nhà chỗ nào nhiều lời như vậy muốn nói lý tư khỏe miệ cò gi vị này cô mãi mãi có thể nói như vậy lý tư cũng không dám như thế đáp lời nhà nghèo xuất thân hắn thật vất vả đi đến trước mắt một bước này tiến tới là thận trọng từ lời nói đến việc làm một bước không dám đáp sai nghị luận vương thượng cái này c h u y ề n đi hắn cũng không cần tại tần quốc l a n lộn chính mình tìm sợi dây treo cổ đi cô nương cái nhiếp nhìn lấy bất đắc d ĩ lý tư tiến lên một bước chắp tay hành lễ khách khí nói ra cái gì cô nương gọi phu nhân diễm linh cơ cắm chính mình bờ e o thon đôi mắt đẹp mang theo vài phần bất mãn cùng chuyện đương nhiên nhìn chằm chằm cái nhiếp cả chính triệu thất tả cũng đã có nói nàng là tòa phủ đệ này chủ nhân vậy theo người trung nguyên quy củ nên gọi mình phu nhân thiên trạch nghe vậy khoe mắt n h è nhót nhịn không được nhìn một chút diễm linh cơ hắn vị này đồng bọn thêm thuộc hạng tự a hồ vượt qua càng tùy tính đều nhanh quên chính mình là nơi nào người nghĩ đến cái này thiên trạch cũng là nghĩ muốn chính mình hắn tự a hồ cũng dần dần mai táng chính mình c t u hận bắt đầu tân sinh hoạt chỉ là có chút đồ vật truy cầu cả một đời bây giờ muốn từ bỏ đã là không thể nào hắn nhân sinh ý nghĩa liền chỉ là báo thủ nghĩ đến cái này thiên trạch trong mắt cũng là hiện ra một chút lệ khí hắn cuối cùng không có khả năng để xuống Cái chút, cái, ngáy nhếp xứng sờ sau một chút, mắt mấy được ó có nói có nghĩ đến、diễm、Linh、cơ、cùng triệu thất Tà quan hệ. Cảm thấy việc này cũng không thật xấu. chính là lần nữa chắp tay nói ra, phu nhân, tiên sinh trận chiến này xuất lực rất nhiều, có rất nhiều chuyện cần Thất hệ, thấy thật chắp phu h Diễm Triệu việc cảm là lực Cơ Tà tay xuất rất rất ra, xấu, ớ n vương người g giải. đại đ mời ư bẩm báo,、mời、phu người lý giải. Được, ta biết nói một chút thôi ngược lại bình thường ở nhà cũng là cả ngày không gặp được bóng người không phải bận bịu i cái này cũng là bận bịu i cái kia diễm linh cơ k h o á t khoác tay nhấp n ô nói một câu chặt quay người hướng về trong phòng đi đến lười nhác cùng cái n h ế p lý tư nói chuyện đối nàng mà nói nhân sinh ý nghĩa trừ phú quốc liền chỉ còn lại có triệu thất tả bây giờ phục quốc triệu thất tà thay nàng gánh vác cái kia nàng liền chỉ còn lại có triệu thất tà nàng cũng nguyện ý làm triệu thất tà bên người tiểu nữ nhân từ đó cả đời vì hắn một người cười vì hắn một người múa hoặc vì hắn một người khóc chương sáu kém chút tu la tràng một khúc cuối cùng đã là hoàng h ô n lúc bố trí cổ điện lộng lấy trong cung điện lụa mỏng theo gió mà động màu đỏ vàng trời c h i ề u t à n mát phía trên tựa hồ đem lụa mỏng nhiễm lên một tầm mộng nguyễn giống như cắt vàng hơi hơi lắc lư ở giữa nổi sóng chập trùng mùa xuân muộn gió còn lộ ra mấy phần ý lạnh làm cho phi ê n hướng về triệu thất tà trong ngực co lại co lại. trên mặt còn mang theo một vện đỏ ửng nhìn lấy triệu thất tà nhẹ dọn g dò hỏi phu quân tối nay phải ở lại chỗ này sao nơi này dù sao cũng là v ư ơ n g c u n g lưu tại nơi này không thích hợp nếu là bị phát hiện đối người ta cũng không tốt triệu thất tà ôm lấy phi yên nghe vậy hơi hơi lắc đầu giải thích nói phi yên nghe vậy cũng là không khỏi gật gật đầu sau đó ghé vào triệu thất tà trong ngực hơi hơi ngửa đầu giống như một cái thiên nga trắng đồng dạng nói ra cái kia thiếp thân theo phu quân trở về chính là trong cung điện này t i ế p thân một người cũng không thú vị phu quân đi đâu t i ế p thân liền đi đâu nghe vậy trong nháy mắt triệu thất tà một cái giật mình trái tim gia tốc vài giây đồng hồ ánh mắt hơi hơi l ó e lên người được nguy hiểm trí mạng không muốn hoài nghi một người nam nhân vào thời khắc này nhạy cảm mang phi yên trở về nếu để cho phi yên nhìn thấy diễm linh cơ hai người sẽ như thế nào ở trung hòa thuận đây là muốn tông xe tiết ấu triệu thất tà xưa nay không cảm thấy hai cái đồng dạng ưu tú nữ tử hoàn mỹ có thể ở trung hòa thuận riêng là tại hai nữ tử ưa thích cùng một người nam nhân thời điểm đổi lại từ nữ còn có thể thao tác phía dưới rốt cuộc diễm linh cơ đã sớm biết triệu thất tà cùng từ nữ có một chân nhưng đột nhiên xuất hiện phi yên diễm linh cơ có thể hay không tiếp nhận cũng là một chuyện khác muốn không đánh cược một lần triệu thất t à trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng có thể lời đến khỏe miệng liền biến thành cái này hiển nhiên không có vấn đề ngươi vốn là phủ đệ chủ nhân một trong bất quá sắp tới không được phủ đệ ta bên trong còn có một số hắn người tại bên trong lý tư thì thường xuyên ra vào phủ đệ ta mà hắn là lã bất vi người như là hắn mật báo nói cho lã bất vi ta và n g ư ờ i quan hệ lã bất vi khẳng định sẽ cảm thấy ta không có ý cưới nữ nhi của hắn một khi như thế ta cùng lã bất vi quan hệ khẳng định sẽ vỡ tan cho nên hiện giai đoạn chỉ có thể ủ y khuất ngươi đánh bạc là không thể nào đánh bạc nam nhân tại đối đại phương diện nữ nhân muốn lấy vững vàng làm chủ cho dù là l ừ a gạt cũng phải ổn định t h ứ xưa thực tình lưu không được chỉ có thói quen được lòng người cái này thời điểm mang phi yên trở về đây không phải tự bảo sao phi yên nghe vậy trong mắt đẹp tránh qua một vệ thất vọng cũng không có hoài nghi triệu thất t à lời nói chỉ là lời nói lạnh lẽo đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần hàn ý trầm giọng nói ra lã bất vi lại còn p h ả i người nhìn lấy phu quân cần thiết thân giúp đỡ đem hắn xử lý sao tiếp thân có thể cho hắn chết không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lý tư không dùng lý tư đối với ta còn có dùng giữ lấy hắn Ta cũng ó không biết phi yên có thể hay không đột nhiên không thông qua chính mình đồng ý làm thịt lý tư như thật như thế vậy liền thật có lỗi với lý tư chỉ có thể năm sau cho hắn đốt nén hương tốt à thiếp thân minh bạch như là phu quân ngày sau có nhu cầu thiếp thân có thể cho hắn bên trong xuống một đạo âm dương chu ấn sinh tử tùy ý phu q u â n nắm thì rốt cuộc không cần lo lắng hắn như thế nào phi yên gật gật đầu sau đó thân mật đề nghị không dùng một cái không biết võ công người bình thường ta vẫn là đối phó những chuyện này ta sẽ xử lý tốt yên tâm đi triệu thất t à xoa b ó p phi yên gương mặt cười nói ân phi yên khẽ gật đầu không nghi ngờ gì hai người lại vớt vẽ an ủi một chút phi yên mới hầu hạ triệu thất t à mặc q u n áo sau đó một mực đem triệu thất tả đưa đến hoa viên vị trí sau cùng đưa mắt nhìn hắn rời đi Mới ngay sau đó một chỗ không gian vặn vẹo lên tựa hồ ánh sáng khúc xạ ở dưới ánh tà dương một chiếc màu thủy lam váy dài cùng trang mỹ nhân chính là đi tới rõ ràng là cùng phi yên cùng ra một môn mượn thần so sánh với phi yên loại kia cao quý ung dung nữ thần khí chất n g u y ệ t thần liền phảng phất trăng bên trong tiên tử đồng đạo xuất trần m ộ u nguyễn không thể nắm lấy lộ ra thần bí cái kia mắt vải mỏng c h e đôi mắt làm cho người không nhìn thấy nàng hoàn mị khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy cặp kia làm cho người thèm nhỏ dãi bờ môi sư tỷ ta chỉ là đi ngang qua n g u y ệ t thần bàn tay nhẹ nhàng v u n g vậy lực vô hình d ậ p d ờ n đem phi yên cuốn tới gọn sóng triệt tiêu vợ môi khẽ nhúc ních thanh â m bình tĩnh tựa hồ chuyện đương nhiên giải thích nói、Soạn. phi yên thu hồi cánh tay tay áo dài ve vẩy hai tay trùng điệp đặt tại trước người tự nhiên hào phóng ánh mắt bất vi sở động nhìn lấy n g u y ệ t thần lạnh lùng nói ra ngươi tội hồ quên ta đối với ngươi cảnh cáo sư tỷ ngươi tội hồ cũng quên đông hoàng đại nhân cảnh cáo loại này không tại vận mệnh trưởng hà bên trong người ngươi vì sao còn muốn đi tiếp xúc n g u y ệ t thần khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói ra ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới phiên ánh mắt cảnh cáo ngữ khí lạnh lùng cùng cực chậm rãi nói ra có lẽ ngươi cảm thấy ngươi có đầy đủ thực lực không nhìn ta cảnh cáo thoại âm rơi xuống quanh thân kim sắc vũ khí bốc lên một đạo như ảnh như hiện tam túc kim ô tại sau l ư n g triển khai hai cánh lực lượng vô hình nộn nhạo lên tránh thức gọn sóng thổi bay lấy nguyệt thần quần áo không ngừng đong đưa người t u vi có tăng lên nguyệt thần cảm nhận được phi yên lần nữa tinh tiến thực lực ngựa khí có một tia chấn động nói ra phi yên không đáp chỉ là bình tĩnh nhìn lấy nguyệt thần không có chút nào giải thích lý tứ càng không khả năng nói cho nguyệt thần đây là cùng với triệu thất tả về sau được đến bởi vì triệu thất tả tràn ngập một cỗ tiên tiên c h i lực vô hình cải thiện lấy thân thể nàng công lực trong lúc bất chi bất giác thì tăng tiến tựa hồ phù hợp t â m dương tri đạo đi chương bảy người có khỏe không hoa phi yên đoan trang đứng đứng ở tại chỗ nguyên thân kim sắc khí trên thân váy ngắn không ngừng đong đưa tóc dài theo gió mà động càng lộ vẻ mấy phần xuất trần thần xác hơi có vẻ ngưng trọng nhìn lấy thực lực lần nữa tiến bộ phi yên giấu ở ống tay áo bên trong tay ngọc nhịn không được giữa lẫn nhau dùng mấy phần trung điệp vị trí đều là hơi có chút trắng bệnh có thể thấy được giờ phút này n g u y ệ t thần tâm cảnh không tại bình tĩnh tâm tình càng là có chút phức tạp cùng là xuất tử âm dương ra đệ tử nhưng vô luận là tu vi thiên phú thân phận cũng hoặc là hắn phi yên đều đẻ ép chính mình một đầu cái này khiến tính cách đồng dạng cao ngạo n g u y ệ t thần lại như thế nào có thể tiếp nhận n g u y ệ t thần trầm mặc một lát đ è xuống trong lòng phức tạp tâm tình ánh mắt đã khôi phục lại bình tĩnh không có tiếp tục t r e o chọc phi yên thanh âm biến nào khôn lường e ê m hai môi mỏng k h ẽ nhúc ních nhẹ giọng nói ra đông hoàng đại nhân phái đại tư mệnh đến đây hiện đã đến hàm dương thành đại tư mệnh phi yên nghe vậy dài nhỏ mày liễu hơi hơi nhẹ trao lại trong mắt đẹp tránh qua một có chút ngoại ý muốn đông hoàng thái nhất vậy mà lại ở thời điểm này phái đại tư mệnh đến đây đúng nàng còn mang đến đông hoàng đại nhân pháp chỉ có việc muốn bàn giao người ta nguyễn thần hơi hơi gật đầu từ tốn ó i p vì yên nghe vậy không khỏi cánh tay nhẹ nhàng vung lên cái tiêu ngưng tụ đến thiên địa lực lượng cùng với kim ố dị tượng trong nháy mắt tàn đi đôi mắt đẹp vẫn lạnh lùng như cũ nhìn lấy n g ư y i thần từ tốn ó i đây là một lần cuối cùng bình tĩnh lời nói không có một chút tình cảm nhưng ý tứ rất rõ ràng như còn có lần nữa nàng tuyệt đối sẽ không dễ tha người thần trầm mặc không có trả lời chỉ là cái kia giấu ở mắt vải mỏng về sau đôi mắt lại hiển nhiên càng phát ra lạnh lùng băng l n h lên ông dương gia đệ tử ở giữa nhựa vợ là tịp tỉ m ư ộ i tình triệu thất tà đi ra hàm d ư ơ n g cung ven đường cũng không có người dám ngăn trở bây giờ triệu thất tà thân phận địa vị gần với l ã bất vi thậm chí bởi vì tuổi tắc cùng trận chiến này duyên cớ ở một mức độ nào đó so với l ã bất vi còn cao hơn một số dù sao cũng là cá nhân cũng nhìn ra được lã bất vi đã n cao hơn một số dù s a cũng là cá nhân đều hiểu nên lựa chọn như thế nào cùng đầu tư riêng là cái này đã định trước hội tăng vọn tiềm lực cổ ngoài cung triệu cao xe ngựa đã tại nguyên chỗ chờ triệu thất tà đối với cái này cũng không ngoài ý muốn hắn biết rõ là một người thân phận cao đến nhất định t ầ n g t ứ thời điểm chung quanh hắn rất nhiều chuyện đều không cần chính mình tự thân đi làm người khác đều sẽ vì hắn chuẩn bị tốt lên xe ngựa đại nhân hồi phủ điều động xe ngựa thị vệ đợi đến triệu thất tà lên xe ngựa mới cung kính dò hỏi ân hồi phủ triệu thất tà trần trờ một chút chính là gật đầu đáp triệu cơ bên kia không v ộ i triệu cơ bây giờ đã chuyển ra hàm dương cung bất quá đồng thời chưa rời đi hàm dương thành mà chính là ở tại hàm dương thành chết nam một chỗ hoàng gia biệt viện bên trong cái k i a rời cung khoảng cách triệu thất tà phủ đệ cũng không phải là quá xa muốn đi lời nói buổi tối có thể leo tường đầu lật đi vào cái này có thể so sánh lật hàm dương cung đầu tường dễ dàng nhiều húng chi nam ly cung chung quanh đều là la võng người hộ vệ hôm nay trong x e ngựa triệu cao đã đem chuyện này nói cho triệu thất tà thậm chí liền thông hành lệnh bài đều cho triệu thất tà một khối có thể xưng thông suốt còn có người giúp đỡ trông coi mảy may không cần lo lắng tin tức tiết lộ có thể xưng hoàng mỹ về điểm này triệu cao làm việc xác thực tâm tư kỳ đáo khó trách triệu cơ yên tâm như vậy đem la vong bên trong địa vong giao cho hắn quản lý đúng đại nhân thị vệ chắp tay đáp chỉ chốc lát sau chính là điều động lấy xe ngựa hướng về thái phó phủ chạy tới tại triệu thất tà trở lại về phủ đệ trên đường thời điểm thái phó phủ cũng nên đón hai vị đặc thù khác h nhân một thân cầm bào công tử trẻ tuổi ngẩng lên chính mình cái kia xinh đẹp khuôn mặt đánh giá thái phó phủ cái kia cao lớn cánh cửa nhịn không được thở dài một hơi chậm rãi nói ra thất tử huynh hiện tại là càng lăn lộn càng tốt so sánh dưới ta cái này hàn quốc cựu công tử ngược lại là càng lăn lộn càng kém bây giờ đều nhanh biến thành hàn quốc con tin ai không ai có thể buộc ngươi đến là chính ngươi m u ố tới hiện tại ngược lại là hối hận h u n g chi ta không phải cũng không may bồi tiếp ngươi cùng một chỗ tới xinh đẹp tiêu sái công tử ca bên cạnh đứng đấy một tên thành thục vũ mị ngự tỷ đang khi nói chuyện một cái nhăn mày một nụ cười đều lộ ra khó tạ vật vị đó là một loại chín m ộ n g cảm giác tựa hồ nhẹ nhàng bấm một cái liền có thể bóp ra nước đi ra làm cho người hận không thể đi lên gặp một cái t ử nữ cô nương ngươi nói lời này cũng không có lương tâm ngươi cái nào là bồi tại h ạ đến ngươi rõ ràng cũng là muốn gặp hắn bồi ta đến cũng chỉ là thuận tiện nói như vậy mới đúng chứ hàn phi nhất thời nhìn lấy từ nữ trận mắt chừng một cái tức giận nói ra biết còn nói ra từ nữ hoàn mỹ khuôn mặt hiện ra một vệt ý cười, che khép Hàn Phi khỏe miệng co giật một chút, co miệng tiếng, nói Ngậy! miệng mỹ mặt một một một vệt giật bất cười, cười ra ra. ý đối ắ c cửa, cho gì bung bung không ngươi gõ ngươi tổng sẽ không nào nói, đến nữ tay, tâm. thôi, lượt ta Từ A. lời Đi đi để đâm để đ bị gõ sẽ với hàn phi dương dương đầu ra hiệu nói lại nói ta còn là không phải lưu xa đầu hàn phi chỉ, chỉ chính ỉ c h mình một mặt phiền muộn nói ra hắn tổng cảm giác mình cái này đầu làm rất không có có tồn tại cảm giác bất quá cũng không có cự tuyệt p h a n n a n một câu chính là hướng về thái phó phủ đi đến bắt đầu gõ cửa ngươi xác định hắn hôm nay trở về t ử nữ c h ấ p c h ấ p mị nhãn như tơ con ngươi thân thúy rung động lòng người con ngươi hiện ra một vệ tưởng niệm cùng chọc người tình ý nhìn lấy cao lớn cửa lớn nhẹ g i ọ n g dò hỏi hàn phi nghe vậy cũng không quay đầu lại giải thích nói tin tức này ta thế nhưng là tốn không ít vàng mới thăm dò được tự nhiên không giả được thú chi vừa mới đầu phố cũng có người tin đồn nhìn thấy hắn vào thành không có giả bây giờ sắc trời cũng không còn sớm hắn hẳn là sẽ ở nhà đương nhiên mấu chốt nhất là ta mang tiền đã xài hết ngươi tổng không hy vọng ta ngủ lại đầu phố đi ngươi chừng nào thì từng có tiền nghe vậy từ nữ trắng liếc một chút hàn phi khẽ cười nói lời này thì quá phận đoạn thời gian trước không phải mới từ p h ỉ thúy hổ bên kia vơ vét một số tiền lớn tài trong lúc này cũng có ta một bộ phận hàn phi nghe vậy nhất thời giải thích có thể ngươi chi tiêu cũng rất lớn ngươi khẳng định muốn cùng ta tính toán một khoản t ử nữ nghe vậy khoe miệng mang theo một vệt như có như không ý cười nghiền ngẫm nhìn lấy giải thích hàn phi hỏi ngược lại hàn phi nghe vậy nhất thời cười ha h a không đáp lời bắt đầu gõ cửa t ử nữ cũng không tại nói cái gì đôi mắt đẹp nhìn lấy phủ đệ hơi hơi chất động giống như có bóng người ở trước mắt hiện hiện ngươi có khỏe không chứ tám hàn phi không phải người một đường không nói chuyện triệu thất t à ngồi đấy dễ chịu xe ngựa sang trọng tiểu hiếp mắt một hồi tính dưỡng một chút tinh thần chuẩn bị nên đón đêm m u ộ n liên tục lật đại chiến tại s ắ c trời bắt đầu tối thời điểm đến nhà mình mới vừa tiến vào phụ đệ mở cửa quản gia liền nói cho triệu thất t à trong nhà người tới một nam một nữ chuyên môn tới bãi phòng hắn triệu thất t à có chút ngoài ý mớn cũng không có suy nghĩ nhiều càng không nghĩ đến hàn phi trên người bước lớn hướng về hậu viện đi đến hắn hiện tại chỉ muốn uống một chén ít rượu thật tốt ăn no nê sau đó ô n diễm linh cơ chui vừa chui ổ chăn nếu là có thể đêm khuya còn có thể mượn cái nước tiểu đội đi một chuyến kinh nghe bên kia thời gian còn dư giả lời nói hắn còn muốn đi một chuyến nam ly cùng đến một trận mai khai tam độ h ạ t chín chẳng phải mỹ quá thay đại trượng phu làm như thế có điều rất nhanh hắn cái này đắc ý ý nghĩ chính là phán át thậm chí còn cảm giác có chút kinh dị nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trong hậu viện màu tím bóng hình xinh đẹp so sánh với từng tại tử từ lan hiên trang phục bây giờ nàng tựa hồ nhiều một phần đoan trang nguyên bản tiếp thân áo bó sát xẻ tà váy dài cũng đổi thành một thân so sánh chính thức đoan trang váy dài mái tóc tím dài trải thành bụi tóc châm cải nhẹ nh n h i ề u một phần điểm tĩnh thiếu một phần mị t ủ c ả người tựa hồ càng đẹp nhìn lấy cái này quen thuộc bóng người triệu thất tà hầu kết nhịn không được động động cuối cùng b i ệ t xuất một cái tên tử nữ hả người trở về á tử nữ đoan trang ngồi tại bàn phía trên hai tay trùng điệp đặt ở giữa hai chân khuôn mặt như vẽ cặp kia thâm thúy con ngươi khi nhìn đến triệu thất tà trong n y mắt đôi mắt đẹp hơi hơi sáng lên nhộn nhạo lên một vệ khó tả v ẻ q u y ế n rũ hơi hơi chất động thanh em dịu dàng nhẹ nhàng giống như một cái chi tâm đại tỷ đồng dạng nhìn chăm chú lên triệu thất tà ngồi tại tử nữ đối diện là diễm linh cơ cái này yêu tinh mặc lấy màu đỏ nhạt l ụ a mỏng b ẫ y dài đem dáng người phát họa càng phát ra hoà mỹ một tay chống đỡ cái cằm hơi hơi ngước lên t ấ m kia hại nước hại dân hai gò má tựa như ảo mộng giống như đôi mắt hiện ra một vệt ý cười rơi vào triệu thất tà trên thân nhẹ giọng nói ra trở về á thoại âm rơi xuống lại không có đứng dậy nên đón ý tứ sen lẫn hai chân một chân nha hơi hơi vệt lên mũi chân ôm lấy một cái thủy tinh dày cao gót trắng n ó n hoà n mỹ bắp chân làm cho người nhịn không được nhìn nhiều vài lần tựa hồ còn lo lắng triệu thất tà nhìn không rõ ràng hơi, hơi lắc nhẹ lấy không khí này không thích hợp triệu thất tà trong nháy mắt cũng cảm giác c ô này không thích hợp bầu không khí nhìn như không có vấn đề gì cả nhưng tử nữ cùng diễm linh cơ đối đãi chính mình phản ứng đều rất có vấn đề đổi lại đơn độc ở chung thời điểm vô luận là tử nữ vẫn là diễm linh cơ cái nào không sẽ trực tiếp nhào vào ngực mình hiện tại thái độ bình tĩnh như vậy bình thường cái này rõ ràng không bình thường triệu thất tà không khỏi âm thầm may mắn may mắn không mang phi yên trở về cũng tốt tại kinh nghe không vui một bộ này không phải vậy bốn nữ nhân còn không tiếp cận một bàn mặt trượt ta nghe canh cổng quản gia nói đến một nam một nữ tử nữ ngươi là cùng hàn phi cùng đi tần quốc c hàn phi hắn người đâu triệu thất tà đôi mắt hơi hơi loay lên kinh nghiệm lao luyện hắn trong nháy mắt bắt lấy một đường sinh cơ khoe miệng ý cười không giảm nhìn lấy hai cái d a i nhân tuyệt sắc cũng không luôn cuống thoải mái đi qua không có chút nào xấu hổ c h i sắc ngồi tại hai nữ trung ương một mặt hiếu kỳ nói ra trong lòng đã làm tốt lôi kéo hàn phi chặn một đợt ý nghĩ chỉ cần hàn phi vừa xuất hiện lập tức lôi kéo hắn ra ngoài uống rượu thảo luận lần này hắn đi sứ tần quốc sự tỉnh vô luận như thế nào cái này đợt thứ nhất hỏa lực chính mình là không một tháng không muốn nỗ lực cùng nữ nhân dạng đạo lý riêng là cái này thời điểm chỉ có làm hai nữ không cùng một chỗ thời điểm cái kia thời điểm mới là chậm dại c h â n an dựa vào miệng lừa gạt thời cơ hiện ở loại tình huống này rõ ràng thời cơ không tốt đến mức đồng thời hống hai cái nữ hải tử triệu thất tà còn chưa thấy qua người nào có cái này năng lực càng vẫn là hai cái ưu tú như vậy nữ tử cái này cũng không phải là đi dạo hôm đêm tuy tiện kém hai cái thì mang đi hắn nha hắn gặp ngươi không tại liền đi trước bảo ngày mai lại tới t ì m ngươi từ nữ nghe vậy đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động nhìn lấy triệu thất tà nhẹ giải thích rõ mờ câu sau đó ôn nhu vũ mị đôi mắt theo triệu thất tà trên thân chuyển di một lần nữa rơi xuống diễm linh cơ cái yêu tinh này trên thân đôi mắt hơi hơi bông xuống nhàn nhạt, nhạt ý cười treo ở khoe miệng như có như không đồ chó này hàn phi không phải người thua thiệt chính mình còn đem hắn làm thành huynh đệ vậy mà nhìn tình huống không thích hợp liền chạy còn là người sao triệu thất tà trong lòng thầm chửi một câu bất quá trên mặt lại là bất động mảy may rất tự nhiên vừa cười vừa nói ta cũng không ngờ tới cùng đại vương trò chuyện lâu như vậy nguyên bản ta còn dự định đi gặp hàn phi không nghĩ tới hắn vậy mà tìm tới cửa ha, ha. cười lấy cười lấy tiếng cười càng ngày càng thấp sau cùng có chút xấu hổ yên lặng hết hạn tựa hồ có một con quạ ở giữa không trung chậm rãi bay qua bởi vì tử nữ cùng diễm linh cơ hai người nhìn nhau mỉm cười cũng không để ý tới triệu thất t à ý tứ hắn cái này kịch một vai kêu thì tạt giới khu khu thiên trạch ở đâu ta tìm hắn có việc triệu thất t à một kế không thành trong lòng lại sinh một kế tàng hắn một cái nhìn lấy diễm linh cơ do hỏi không biết làm sao lão gia muốn tìm người uống rượu ta cũng có thể cùng ngươi a còn có thể cho ngươi rượu nóng diễm linh cơ mắt trái hơi hơi chất động đối với triệu thất tả đánh một cái mị nhãn ôn nu lời nói n u tình như nước đồng thời đưa tay ngón tay ngọc nhỏ dài dối ra một đ o à n màu đỏ vàng, vàng hỏa diễm tại đầu ngón tay hiện hiện tản ra nóng rực nhiệt độ lao ra nhìn đến người thật tại tần quốc qua được rất không tệ t ử nữ nhìn lấy triệu thất t à khoe miệng ý cười không giảm chậm d ã i nói ra đồng thời có ý riêng quét mắt một vòng diễm linh cơ cái này yêu tinh liếc một chút lấy t ử nữ nhắc lực tự nhiên nhìn ra được triệu thất t à cùng diễm linh cơ quan hệ không tầm thường nàng cũng không n g o ạ i ý muốn triệu thất t à sẽ làm ra dạng này sự tình chỉ là có chút sự tình có thể đón được nhưng làm nó thật xuất hiện tại mặt trước thời điểm lại không nhất định có thể thản nhiên tiếp nhận trong lòng cuối cùng có chút khó chịu bị đè nén triệu thất tà xử x u ấ t trung cực tất sắc kỹ bán thảm dội ra hai cái m ó n g heo nắm chặt từ nữ cùng diễm linh cơ bàn tay dùng lực nắm chặt để hai nữ cảm nhận được chính mình quan tâm tình cảm giặt rào nói ra lần này trên chiến trường ta kém chút chết ta kém chút cho là ta về không được cuối cùng trước mắt hiện ra các ngươi để cho ta dựa vào ý chí lực dết ra đến ta rất may mắn đời này có thể nhìn thấy các ngươi có đúng không đó là ta xuất hiện trước vẫn là nàng xuất hiện trước diễm linh cơ rất hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất tà do hỏi từ nữ cũng là đem ánh mắt nhìn qua triệu thất、tà. đây là người có thể nghĩ đi ra vấn đề chương chín chỉ muốn n g ư ơ i thật tốt đẹp đối mặt hai nữ ánh mắt triệu thất tả vẫn như cũ bình tĩnh nắm hai nữ mềm mại tay ngọc trong mắt không có một tia né tránh thản nhiên nói ra một k h ắ c này xuất hiện trước nhất tại trong đầu của ta không phải là các ngươi hai cái mà là ta thụ nghiệp tân sư ta lão sư đã từng nói người cả đời này đến tìm tới mộng tưởng và sống sót ý nghĩa dạng này nhân sinh mới không hưởng công trong nhân thế đi một lần trước kia ta không phải quá rõ cảm thấy lời này quá mức lỗ trống về sau quyết định làm một số đối bách tính có ý nghĩa sự tỉnh giống thương quân đồng dạng lưu danh bách thế ban ơn cho hậu nhân cũng có thể tìm đến lão sư nói ý nghĩa nói đến đây triệu thất tà bông ra nắm thật chặt hai nữ móng heo chậm dai đứng dậy trong thần sắc thư thái nghiêm túc tựa h ồ tại kể ra một kiện cực kỳ có ý nghĩa sự tình khiến diễm linh cơ cùng tử nữ đều không tự chủ được nhìn lấy hắn nghe hắn đi nói bất quá tại sắp chết một khắc này ta mới phát hiện người sống không nên vì người khác mà nên vì chính mình mà sống vì chính mình chỗ yêu mà sống ta không nghĩ các ngươi nghe nói ta ra chuyện mà thương tâm ta chỉ muốn nhìn thấy các ngươi hai người cười các ngươi nụ cười chính là ta sống ý nghĩa cả đời cuối cùng quá mức ngắn ngủi gặp phải ưa thích người thì phải nghiêm túc ưa thích ta may mắn gặp phải hai cái ta ư a thích người ta sẽ rất nghiêm túc thương các ngươi yêu chữ này rất dùng lực như thế nào sử dụng lãng mạn nhất lại nói ra vô s ỉ nhất lời nói đây cũng là điển hình như là hàn phi ở chỗ này đoan t r ừ n g hội kinh động như gặp thiên nhân triệu thất t à cái miệng này thật muốn sắp chết cho nói thành sống hoa tâm đều có thể nói tới như thế chuyện đương nhiên nghe t u ổ i hồ không có chút nào m a bệnh có thể hơi nhỏ nghĩ thì sẽ phát hiện lời nói này vô s ỉ đến một loại cảnh giới dấu ngon dấu ngọt ngươi vẫn là giữ lấy lửa gạt một chút tiểu cô nương đi từ nữ đôi mắt hơi hơi thất thần một lát sau đó mới tỉnh táo lại mỹ lệ mắt tím mang theo một v ẹ n vẹt q u y đến rũ phá liếc một chút triệu thất t à che miệng khẽ cười nói giờ k h ắ c này khiến tử nữ muốn từ bản thân cùng triệu thất t à lần đầu gặp mặt thời điểm gia hỏa này cũng là như thế miệng lưới chân chu nói chuyện không đ ứ n g đắn chỉ c h ư ớ c mắt cũng là đi qua rất lâu gia hỏa này tựa hồ đồng thời không có thay đổi bao nhiêu dù là thành đại tần đại lương tạo hắn vẫn là hắn diễm linh cơ đôi mắt đẹp nhảy trong đôi mắt đẹp đầy ý cười ôn lu nhìn lấy triệu thất tả mang theo nhàn nhạt ý cười nhẹ nhàng gật đầu ôn lu nói giữ lấy gạt ta liền tốt ta rất tốt lừa gạt đúng hay không nhà giày cao góp dẫm lên sàn nhà phát ra thanh thúy thanh vang diễm linh cơ đi đến triệu thất tà bên cạnh hai tay rối ra ôm triệu thất tà cổ tay áo dài chậm dãi trượt xuống lộ ra trắng nón cổ tay trắng thân thể hơi nghiêng về phía trước tựa ở triệu thất tà trên thân cái kia vệ ôn nhu làm lòng người say nhẹ nhàng đi cả nhắc cùng sau đó tại triệu thất tà có chút không tìm hiểu tình hình dưới triệu thất tà vừa mới chuẩn bị đưa tay ông diễm linh cơ diễm linh cơ lại giống như một cái như mậu ảo tinh linh cước bộ nhẹ nhàng giống như khiêu vũ đồng dạng theo triệu thất tà hai tay bên trong tránh ra nương theo lấy một làn gió thơm liền là xuất hiện ở một bên diễm linh cơ dẫm lên giày cao gót vượt qua triệu thất tà mấy bước quay đầu trên mặt nhìn lấy t ử nữ khoe miệng ý cười không giảm sau đó nhìn lấy triệu thất tà nhìn chăm chú ánh mắt đôi mắt hơi nháy mắt rất rộng lượng nói ra có điều tối nay ngươi có thể bồi bồi ngươi láo tình nhân đi thoại âm rơi xuống quanh thân có lên hỏa diễm hiện hiện trận hóa thành hỏa diễm bên trong tinh linh một cái trong thoáng chốc chính là biến mất tại phòng ốc bên trong còn lại lưu hương gió tràn ngập triệu thất tà nhìn lên hỏa diễm biến mất vị trí dừng lại một lát sau đó chính là nhìn về phía từ nữ mang theo một vện cười khổ nói nàng để cho ta cùng ngươi t ử nữ tự a hồ so diễm linh cơ muốn thành thục một số càng giỏi về che giấu mình cảm tình đối với triệu thất tà cảm tình cũng rất ít hội biểu lộ ra chí ít tại có người ngoài thời điểm nàng là sẽ không biểu đạt ra đến đợi đến diễm linh cơ rời đi mới nhẹ giọng nói ra nàng sinh khí nhìn đến nhưng ta biết ngươi cũng sinh khí triệu thất tà đi đến t ử nữ bên cạnh nhìn lấy t ử nữ cặp tia bình tĩnh con người d ỗ i ra hai tay ôm nàng v ò n g e o nhẹ giọng nói ra r ơ i khỏi một cái đối với triệu thất tà mà nói là một tin tức tốt từng cái an ủi độ khó khăn khẳng định phải so hai cái cùng một chỗ an ủi muốn dễ dàng nhiều từ nữ thân thể hơi hơi cứng đờ năm chặt triệu thất tà ôm lấy chính mình hai tay tựa hồ muốn tránh thoát mở ra nhưng lại không tránh thoát triệu thất tà cái k i a thô bạo hai tay riêng là làm chỗ cổ tay vòng tay chân rơi thời điểm cái k i a dãy rủa khí lực cũng là càng ngày càng nhỏ cuối cùng nhận mệnh giống như tùy ý triệu thất tà ôm lấy giống như đưa qua một cái vàng vòng tay đ ồ g i a t r u y ề n ta có chút quên vị nào lao thiết cờ cờ ý tờ tt ê ê một tiếng nhìn chân heo đưa qua mười cái đưa quá nhiều tìm không thấy nguyên văn tựa ở vậy mình không gì sánh được quen thuộc trong l g ự c tựa hơi hơi nghiêng đi đầu nhìn lấy triệu thất tà hai gò má không khỏi đưa tay sờ sờ hắn nhiều lên dâu rị chỉ là tâm lý có chút khó chịu muốn là ta một mực theo ngươi có phải hay không liền sẽ không có nàng、này. vấn đề này triệu thất tà khó trả lời không có diễm linh cơ còn có phi yên đối mặt t ử nữ cái kia làm lòng người nát đôi mắt triệu thất tà rất thành thật nói ra ta cũng không biết ta biết ta cái này người rất làm tình không phải một người tốt càng không phải là một cái đáng giá yêu người nhưng ta có thể dùng h à n phi tánh mạng thể đối ngươi yêu ta là nghiêm túc ngươi còn biết ngươi không phải một người tốt ta miệng lưỡi chân tru không hề có thành ý nào có người thể dùng tính mạng người khác thể từ nữ nghe vậy trung quy là nhịn không được n ư ờ i rộ lên dùng nắm đấm truy một chút triệu tất h tà b ả vai tức giận nói ra tốt vậy ta dùng tính mạng mình thể nếu là ta đối tử nữ yêu là giả là gạt người vậy liền để ta không được tốt nhìn lấy t ử n ữ c ư ờ i triệu tất h tà vội vàng không ngừng cố gắng nói ra cảng bất quá lời nói chưa nói xong chính là bị t ử nữ lấy tay c h e ta tin ngươi t ử nữ một đôi trong mắt màu tím nhìn chăm chú lên triệu tất h tà ánh mắt nụ cười tiêu tán ôn nu nói chỉ là có một câu không nói dù là đây là g ạ ta t cái kia cũng đừng để ta biết ta chỉ muốn ngươi thật tốt điện truy cập trang web vào i ở truyện fun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhẹ chương m ư ờ nhìn chung quanh triệu thất tà nhìn lấy đóng chặt cửa phòng không khỏi sờ mũi một cái cảm thấy t ử nữ tại hốt dù chính mình nói tin tưởng mình lại đem cửa đóng như thế gấp đều không để cho mình vào cửa giữa người và người tín nhiệm đâu giữa bọn hắn liền như thế điểm tín nhiệm đều không có sao hắn thật chỉ muốn tâm sự mà thôi bất quá cũng trách chính mình một cái không c h ú ý liền bị t ử nữ n ố t ở ngoài cửa quả nhiên là sai lầm vẫn là như vậy hạ cấp sai lầm t ử nữ ta còn không tiến vào đây mở cửa nhà triệu thất tà gõ gõ cửa một mặt bất đắc di têu lên vừa mới trò chuyện một canh giờ hắn nhưng là phí tổn rất lắm lời lưỡi cùng tâm tư mới đưa t ử nữ hống vui vẻ ra mặt kết quả đến thu hoạch thời điểm ăn như thế một cái vô tình bế m u ô n canh vẫn là tại dạng này đ ê m muộn đây không phải khi dễ người sao ta muốn nghỉ ngơi ngươi đi tìm ngươi tiểu bạn gái đi t ử nữ thanh âm ếm dịu truyền ra ngay sau đó trong phòng ánh đèn vừa diệt trong phòng trong nháy mắt an tính lại đến diễm linh cơ để cho mình b ồ i tiếp t ử nữ t ử nữ để cho mình đi bồi diễm linh cơ chính mình cũng không thể đi tìm kinh n g h đi triệu thất tà ánh mắt suy tư một chút chính là lần nữa go gó cửa nói ra cái tia ngươi nghỉ ngơi thật tốt à, ta liền đi trước ngày mai lại tới tìm ngươi nói chính là cất bước hướng về nơi xa đi đến theo tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến trong phòng tử nữ vẫn như cũ đứng tại dập tắt ánh n ế n bên cạnh thon dài h i ể u điệu dáng người trong bóng đêm vẫn như cũ có thể nhìn đến cái kia tuyệt mỹ đ ư ờ n g cong bàn tịnh đ i ề u thuận cho dù là đêm tối cũng vô pháp chế lấp ai đứng thẳng thật lâu một tiếng ai oán tiếng thở dài từ tử nữ trong miệng truyền ra tâm tình cũng là theo triệu thất tà rời đi biến đến buồn khổ lên cái gọi là nghỉ ngơi cũng thành hoang ngôn đêm dài đằng đắng thân ở xứ lạ vốn cho rằng người thường lại có người khác nhiều chuyện như vậy chung vào một chỗ nàng lại như thế nào ngủ được theo cửa sổ kéo ra ánh trăng lạnh lùng rơi vào tử nữ đôi mắt cũng hơi hơi ngoài ý muốn một vệt một vệt vẻ kinh ngạc hiện lên ở tinh xào trên khuôn mặt so với tại tử lan hiên vũ mị giờ phút này dưới ánh trăng tử nữ tựa hồ nhiều một phần lánh diêm yêu nhã giống như một đoá chậm rãi nở rộ từ la lan không phải nghỉ ngơi sao ngoài cửa sổ nào đó người mang trên mặt cười tùng tìm thần sắc nhìn lấy tử nữ cười xấu xa nói thoại âm rơi xuống triệu thất tà một cái xoay người nhảy vào từ nữ gian phòng bên trong hơi hơi tiến lên bước trực tiếp làm cho từ nữ bản năng lui về phía sau một bước vừa vặn để triệu thất tà một tay ôm nàng vào ngheo khoe miệng c ư ờ i xấu xa càng phát ra nồng đậm t r e o k ẹ o nói khó trách có người nói càng nữ nhân x i n h đẹp càng hội gần người người không phải cũng gần người đều nói đi còn trở về từ nữ hơi hơi ngước lên thân thể nhìn lấy đi mà trở lại không trải qua chính mình đồng ý thì nhảy cửa sổ mà vào triệu thất tà trong lòng có chút chua sót lại có chút mọt nào cuối cùng có chút không cam tâm phản bác còn có một câu ta không nói càng nữ nhân sinh đẹp càng hội gần người tương đồng càng xinh đẹp nam nhân cũng đồng dạng hội càng người triệu thất t à cười tủm tìm nói ra r a mặt thật dày ngươi lại không xinh đẹp t ử nữ đưa tay xoa bóp triệu thất t à gương mặt trong đôi mắt mang theo một vệ c ư n g triệu yêu thương ôn nu nói khẳng định là trong phòng ánh đèn quá hắc chúng ta đốt đèn cẩn thận nghiên cứu một chút ta đến tột cùng tuân không xinh đẹp vấn đề triệu thất t à nói thì lôi kéo t ử nữ tay đi đốt đèn ngươi làm gì cởi quần áo t ử nữ nhìn một chút hết đèn thì không kịp chờ đợi cởi quần áo triệu thất tả đưa tay che mặt đôi mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn lấy triệu chính mình lúc trước làm sao lại nhìn lên g i a hòa này quả nhiên là t r ò n váng không thời quần áo làm sao để ngươi tổng thể nghiên cứu triệu thất ta rất vô tội nhìn lấy t ử nữ một bộ nghiên cứu học thuật biểu lộ nói thì giải khai đai lưng t ử nữ cùng triệu thất ta vốn là lao phu lao thê lẫn nhau ở giữa trên thân có đồ vật gì không thể quen thuộc hơn được chỉ là cuối cùng hơn nửa năm không gặp đột nhiên đối mặt cảnh tượng như thế này t ử nữ cũng là không khỏi có chút tức giận nói ra ngươi thì không sợ ta cho ngươi chặn không sợ ngươi không muốn triệu thất ta khéo hiểu lòng người kéo qua từ nữ đến mình điểm đèn nhìn lấy t ử nữ tấm kia càng phát ra quyến rũ động lòng người khuôn mặt tự tin nói ra vậy cũng không nhất định t ử nữ ánh mắt cố ý hiện ra lanh ý nhìn lấy triệu thất tả thử nhẹ nói tối nay cho ngươi cơ hội triệu thất tả tại t ử nữ bên thai nhẹ giọng nói ra hoa ra t ử nữ trong mắt mang theo một vệ bất đắc dĩ ơ ờ nhìn lấy triệu thất tả muốn cự tuyệt có thể h i ệ n nhiên đã không có khả năng đèn đuốc ra rời bóng người lắc lư hình như có ngâm khe thanh em du dương văng lên bên này người cũ gặp vỡ một bên khác diễm linh cơ nhưng cũng là lớn gan uống một bầu rượu trực tiếp ngược lại giường thì ngủ cũng không muốn triệu thất tà cùng tử n ữ sẽ như thế nào như thế nào mơ mơ màng màng ở giữa tựa hồ đã chỉ đêm khuya tựu k i n h phía trên tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo một vệ say lòng người đỏ ửng đưa tay xoa chán cảm giác hơi nhức đầu theo một cái khăn nóng trà trà hai gò má nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác làm cho diễm linh cơ không khỏi mở to con mắt lòng lánh đôi mắt hơi hơi chớp chớp nhìn lấy xuất hiện tại sập một bên triệu thất tà môi đỏ hơi hơi động động nói mê nói a trở về sẽ không uống rượu thì uống ít một chút triệu thất tà cho diễm linh cơ trà trà mặt đứng dậy bưng tới một chén cháo gạo nhẹ giọng nói ra có đói bụng hay không cho ngươi nấu điểm cháo gạo. diễm linh cơ hít mắt nhỏ giọng đáp triệu thất tà lắc đầu đem diễm linh cơ ôm vào trong ngực dùng chăn mềm đắp kín bắt đầu cho ăn cái này con mèo l ư ờ i nhỏ diễm linh cơ cô nàng này tính khí ngược lại là không nhỏ quay người liền trực tiếp không ăn cơm say x ư a muốn không phải t ử nữ không chịu nổi dậy vào đem hắn đá ra khỏi phòng hắn còn không biết cô nàng này cơm tối cũng chưa ăn người lớn như thế cũng sẽ không chiếu cố chính mình triệu thất tà tức giận khiển trách sau đó động tác ôn nhu hầu hạ diễm linh cơ diễm linh cơ tựa ở triệu thất tà trong ngực nghe lấy triệu thất tà giăn dậy âm thanh cũng không phản bác ăn cháo gạo tựa hồ cảm giác đầu chẳng phải đau tiên tính nhìn lấy triệu thất t à thỉnh thoảng nhỏ giọng đáp một tiếng một đêm này tựa hồ cách gừng đông con rất sớm chương mười một ý nghĩ cùng mục đích sáng sớm hôm sau hàn phi chính là lần nữa tới b ã i phòng chẳng qua là khi nhìn đến bầu không khí hòa thuận từ nữ cùng diễm linh cơ thời điểm hàn phi có chút ngoài ý muốn mà khi thấy triệu thất t à ngồi tại hai nữ trung gian chuyện trò vui vẻ thời điểm càng là cảm giác kinh sợ m ộ t hồi hình tượng này không thích hợp rất không thích hợp hôm qua hắn không đợi được triệu thất tả trở về liền bị từ nữ cùng diễm linh cơ ở giữa cái kia cỗ tuốc sát chi ý làm thật vô cùng kinh khủng làm hắn cũng không dám nói chuyện lúc đó hàn phi ngồi nghiêm trình liền cái rắm cũng không dám thả một cái sau cùng thực sự chịu không được loại kêu bầu không khí mới cáo tử đi thời điểm hàn phi trong lòng cũng là không khỏi có chút cười trên n ỗ i đau của người khác rất chờ mong triệu thất tà bị hai nữ chặt rơi trả diện vậy nhất định rất thú vị cái này không sáng sớm hắn thì chạy tới m u ố n gặp một lần triệu thất tà có hay không bị thế nào có thể hình tượng này lại cùng hàn phi suy nghĩ hoàn toàn không giống triệu thất tà chẳng những không có bất cứ chuyện gì tựa hồ qua được còn rất không tệ sắc mặt hồng nhuận phớt h ớ t xem xét tối qua thì vui sướng hai độ cuộc sống tạm bỡ qua đến vô cùng thoải mái một màn này để hàn phi rất khó lý giải triệu thất tà đến tột cùng làm sao giải quyết t ử nữ cùng diễm linh cơ triệu thất tà ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy hàn phi người bạn tốt này h ả o huynh đệ b ỉ m cười đứng dậy đi qua giang hai cánh tay t r e o kẹo nói hàn huynh cái này sáng sớm đến ngược lại là có chút tích cực à chẳng lẽ chuyên môn làm qua đến ăn n i ị m tâm chỉ là trong mắt tránh qua một vệ nghiền n g ấ m tới sớm như thế là vì đến xem trò vui đi k u k u an qua an qua hàn phi tự biết đôi lý hưởng thụ một chút triệu thất tà nhiệt tình ôm ấp bị ôm lấy điểm lòng một mực sắc mặt hơi hơi trắng lên t h n g hắng một cái vội v à n g nói đồng thời còn không quên cho triệu tất h t ả một ánh mắt có thể nha làm sao làm được chỉ là hai cái lại đến hai cái lại như thế nào triệu tất h t ả bình tĩnh hồi một ánh mắt ánh mắt kia cực giống tây môn suy tuyết độc cô cầu bại ánh mắt đừng q u ả n lại đến hai cái khiêng nổi hay không chí ít tại giờ phút này tuyệt đối không thể nhược khí thế hàn phi kinh động như gặp thiên nhân hai người ánh mắt a n ý trao đổi một chút rất nhanh liền là tách ra a n ý không có trò chuyện chuyện này đi thôi đi ta thư phòng trò chuyện ta cũng có một số việc muốn hỏi ngươi triệu thất tà cùng tử nữ diễm linh cơ chào hỏi một tiếng chính là ôm lấy hàn phi b ả vai keo lấy hắn hướng về thư phòng mình đi đến hai người bọn họ cảm tình rất không tệ diễm linh cơ nhìn lấy tử nữ nhẹ giọng nói ra tử nữ nhàn nhạt cười cười khẽ gật đầu không nói gì thêm chỉ là nhìn lấy hàn phi rời đi bóng lưng trong mắt hiện ra một vệ ngưng trọng bởi vì lần này đến tần quốc nàng cùng hàn phi đều không phải là đến dung o ạ n nghĩ đến cái này tử nữ hai tay nhịn không được nằm nắm trong thư phòng triệu thất tà cùng hàn phi đối mặt mà ngồi thì nữ đem trả thơm đưa lên nương theo lấy một trận thanh nhã hương trả vị hàn phi cũng là người vui người cái mũi thần s ắ c lộ ra mấy phần n g â y n g ấ t nhẹ giọng nói ra trà ngon trà này chắc hẳn giá cả không ít đi không rõ ràng đều là người k h á c đưa có chút là trong cung ban thưởng ngươi như là ưa thích chờ lát nữa có thể mang chút trở về ngược lại cái đồ chơi này ta cũng uống không ra cái gì cảm giác bình thường đều là giải khắc dùng triệu thất tả không quan trọng nói ra hắn cũng không thích uống trà đương nhiên cũng không chẳng ghét uống vào chơi còn có thể ân hàn phi gật gật đầu nhấp một miệng nước trà sau đó nhẹ giọng nói ra ta cũng không lờ tới lần trước từ biệt nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt mà lại lần này về sau ta đoán chừng muốn tại tần quốc nghỉ ngơi một hồi thực ta cảm thấy ngươi không nên tới tần quốc triệu thất tà nghe vậy do dự một chút lắm một nói đổi lại người khác lấy triệu thất tà tính cách sẽ không nói thêm cái gì còn hắn chết sống có thể hàn phi trung quy là hắn người bạn thứ nhất cũng coi là ngưu t ầ m ngưu mã t ầ m mã hảo huynh đệ hắn thực sự không muốn xem lấy hàn phi thì như thế đem chính mình mạng nhỏ lấy ra chơi vẫn là tại tần quốc cái này đao trên trận khiêu vũ hàn phi nghe vậy nhìn lấy triệu thất tà khẽ cười nói ta biết ngươi ý tứ có thể ta không có lựa chọn nào khác lần này chiến bại cần phải có người gánh chịu trách nhiệm hàn quốc nhất định phải lắng lại tần quốc lựa d ậ n mà trận chiến này vốn là ta dốc hết sức chủ chiến tự nhiên đến có ta đến phụ trách làm làm điều kiện tứ ca sẽ giúp ta bảo trụ vệ trang h u y n h quan chức cùng với hồng liên hôn sự theo câu nói này nói ra bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng lên ngươi là đem vị thái tử chi để cùng ngươi tứ ca không cùng hắn tranh giành chính mình đến tần quốc làm con tin coi đây là điều kiện ngươi tứ ca ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay chẳng những trừ bỏ ngươi cái này đối thủ cạnh tranh còn có thể dùng vệ trang quản thúc quyền thế càng lúc càng lớn cơ vô dạng trên một điểm này ngươi không bằng ngươi tứ h ca triệu thất tả cao mày một cái chậm rãi nói ra hàn quốc tứ công tử hàn vũ là cái nhân vật vô luận là tâm tính vẫn là thủ đoạn theo triệu thất tả muốn so hàn phi lợi hại hàn phi mặc dù mới trí vô s o n g đáng tiếc tâm tính quá kém thân ở đế vương ra đã định trước hắn b i hay hàn tính cách trời sinh thì không thích hợp con đường này quân vương trên đường cái nào một ngày không phải thi hài vô số bên trong có lấy định nhân có bằng hữu còn có thân nhân mình cho dù là cha con lại như thế nào chặt ở trên con đường này đều có thể chết điểm này hàn vũ làm ra được có thể hàn phi lại không được cái này đã định trước hàn phi nhược điểm quá mức rõ ràng cũng quá mức dễ dàng bị lợi dụng tứ ca s á c thực so ta càng thích hợp mà lại đến tần quốc ta cũng nghĩ qua rất nhiều chỉ dựa vào ta muốn cải biến hàn quốc vận mệnh là không thể nào chẳng bằng đến tần quốc thử một lần hàn phi khẽ cười nói cũng không thèm để ý triệu tất h t ả câu nói này lấy mạng thử sao ngươi mọi cử động hội có vô số người nhìn chằm chằm con tin không phải tốt như vậy làm sợ rằng chúng ta là bằng hữu doanh chính nhìn chúng ngươi thế nhưng bởi vì như thế ngươi một khi đi nhầm một bước rất nhiều người cũng sẽ phải mạng ư ơ i cái này bên trong cũng bao quát ta triệu tất t à nhìn lấy hàn phi chậm rãi nói ra ta rõ ràng có thể cuối cùng muốn thử một lần mới biết được kết quả mọi chuyện đều có định số làm qua mới biết được kết quả cuối cùng dù là kết cục không bằng m o n g m u ố n trung quy là làm qua hàn phi ý cười không giảm ánh mắt bình tĩnh chậm rãi nói ra đến tần quốc con đường này hắn liền nghĩ minh bạch con đường này rất khó thậm chí thập tử vô sinh nhưng hắn cuối cùng tới vì hàn quốc đồng dạng cũng là vì hồng liên nếu là ta thất bại thất tử huynh có thể đáp ứng ta giúp ta chiếu cố tốt hồng liên sao hàn phi nhìn lấy triệu thất tả nhẹ giọng nói ra tự nhiên ai bảo ta coi ngươi là bạn triệu thất tà lắc đầu khẽ cười nói g ơ lên trên trà hàn phi cũng g ơ lên uống rượu giống như lối đầu uống một hơi cạn sạch bèn nhìn nhau cười tự hồ hoàn toàn như trước đây t r ư ơ n g mười hai cảm giác ngơi ư tại hốt du ta nhưng ta không có chứng cứ mượn hàn phi cớ triệu thất tà ra ngoài phủ để một đường tại hàm dương thành đi dạo đồng thời cùng hàn phi mủ gạt thổi hai người không tiếp tục trò chuyện chính sự duy trì ăn ý hàn phi không có nói mình muốn làm gì triệu thất tà cũng không có hỏi đến mức tương lai sẽ như thế nào hai người đều không có suy nghĩ bởi vì không cần thiết ven đường nhìn lấy tần quốc phong thổ nhân tình đánh giá xuyên thẳng qua trong đám người thanh xuân thiếu nữ ăn mặc chờ một chút thỉnh thoảng dẫn tới một số thiếu nữ trận mắt nhìn có thiếu nữ thì là hoài xuân nhìn lấy triệu thất tả cùng hàn phi rốt cuộc hai cái cợt nhà nam mặc lấy bề ngoài cũng không tệ cũng coi là nhất biểu nhân tài nhã nhặn cầm thú một đường nói chuyện phiếm sau cùng đi đến một chỗ thương hội cửa dừng lại bảy nước thương hội hàn phi nhìn lấy d ừ n g bước lại triệu thất tả ánh mắt cũng là nhìn sang nhất thời nhìn đến thương hội bảng hiệu bên trên chữ lớn hơi xưng sở thì thầm thân là hàn quốc vương tôn quý tộc từ nhỏ tiếp nhận giáo dục thì cùng người thường không giống nhau nhận biết bảy nước văn tự là cơ bản nhất giá cái đây là bước đầu tiên bộ thứ nhì ta dự định tại tần quốc mỗi cái huyện thành nông thôn xây trường học đem văn tự hướng nhà nghèo thông dụng ta hy vọng lúc còn sống có thể nhìn đến tất cả mọi người biết chữ hợp lý chỉ có như vậy thiên hạ nhất thống về sau mới là thinh thế chuyện này triệu thất tả cũng không có dấu giếm hàn phi y tứ bởi vì đây là dương mưu bây giờ kế hoạch đã mở ra muốn không mấy năm toàn bộ thiên hạ tất định là cái này thương hội chỗ chấn động triệu thất tả bên này có là đồ vật có thể lôi kéo các quốc gia phu thương quý tộc căn bản không lo lắng bọn họ không mắc câu dù là các quốc gia biết triệu thất tả mục đích lại như thế nào dương mưu thì không lo lắng người biết húng chi còn có tần quốc làm làm hậu thuẫn triệu thất tả căn bản không đáp ứng kế hoạch lại nhận trở n ạ i kể từ đó làm kế hoạch hoàn thành cái nào một ngày cái tia thiên hạ này m ớ i triệu người đều phải cùng hắn dính l i ễ u quan hệ cái tia cố to lớn khí vận giá trị mới là triệu thất t à chân thực mục đích thất tử huynh ý chí hàn phi bội phục hàn phi nghe vậy dù là biết đây hết thể cuối cùng hội dẫn đến tần quốc càng ngày càng mạnh cũng là nhịn không được nói ra cái này khiến hàn phi nghĩ đến triệu thất t à từng tại tần quốc trên triều đình giảng câu nói kia người khác dùng đến phấn đấu mục tiêu mà triệu thất t à đã tại làm bất quá vừa mới đi vào phòng hàn phi cái kia một mặt kính nể ánh mắt cũng là cổ quái quái dị nhìn lấy triệu thất tả đối với triệu thất tả lúc trước lời nói biểu thị hoài nghi bởi b ở chạm mặt tới một tên khí chất thanh lệ nữ tử. nữ tử một thân màu trắng b á y ngắn bên hông tơ l ụ a nhẹ nhàng t r ó i buộc v ò n g e o cùng đại hùng bị phát h ỏ a càng phát ra bắt mắt làm cho người không khỏi đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua khí chất ônu n ánh mắt ônu n nhìn chăm chú lên triệu thất t à mặt kia phía trên toát ra một vệ tinh hỉ cùng tình nghĩa làm sao cũng không che giấu được tựa hồ phát giác được triệu thất t à bên cạnh còn có một người xa lạ nữ tử mới vội vàng thu liễm biểu lộ có chút cung kính đối với triệu thất t à hơi hơi không lương hành lễ cung kính nói ra thiếp thân gặp qua đại lương tạo sau đó ánh mắt nhìn về phía Hàn phi nghi hoặc nhìn một chút triệu thất tả không biết h không dùng câu thúc triệu thất t a đi qua đưa tay liền muốn ôm bạch thanh lại bị bạch thanh câu thúc né nhanh qua đi ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy triệu thất t a khẽ lắc đầu không muốn ở trước mặt người ngoài cùng triệu thất t a quá p h ậ n thân mật dù là giờ phút này hận không thể nhào vào triệu thất t a trong ngực nhưng phân tốc bạch thanh lại là b i ế t nắm n à n g l à quả phụ không thể ảnh hưởng đến triệu thất t a danh vọng cùng con đường làm quan cho dù là một chút xíu ảnh hưởng cũng không thể cái này gãy ngốc n ó c khiến người đau lòng triệu thất tà bất đắc gì chỉ có thể thu tay lại duy trì cùng bạch thanh khoảng cách hàn phi thấy cảnh này k h o miệ co giật một chút im lặng nhìn l không sai biệt lắm đầy đủ đi quá phận trong nhà hai cái coi như bên ngoài lại còn cất giấu một cái có trời mới biết còn giấu nhiều ít cái lấy hàn phi đối triệu tất h t à giải tuyệt đối không chỉ trước mắt cái này một cái thiếp thân quả phụ thanh gặp qua cựu công tử bạch thanh cực kỳ cung kính lễ độ đối với hàn phi khẽ không n g ờ i ôn nu nói mặt mày dịu dàng như nước ánh mắt thanh tịnh kiên định đây là một tính cách ngoài mềm trong cứng nữ tử hàn phi trong nháy mắt đoán được bạch thanh tính cách ngay sau đó tâm lý liền càng thêm gào thét quả phụ thanh lại còn là một cái quả phụ triệu tất tả làm sao dựa vào loại tính cách này nữ tử làm sao có thể sẽ cùng hắn nam tử tùy ý thông đồng riêng là nghe đến quả phụ thanh tên tuổi về sau hàn phi chính là muốn đến tần quốc cái kia lớn nhất đại phú thương ba gia chẳng lẽ nghĩ tới chỗ này hàn phi mỹ mắt n h ả nhót nhìn một chút bất đắc dĩ triệu thất t à nhịn xuống nội tâm kinh ngạc có phần có phong độ đối với bạch thanh hơi hơi thi lễ nhẹ giọng nói ra cô nương không cần như thế ta cùng thất tử h u y n h chính là là bà tốt không cần khách khí như vậy thiếp thân một giới quả phụ đảm đương không nổi công tử lễ ngộ bạch thanh mặt mang mỉm cười ôn nhu nói loan trang lễ độ làm cho người cảm giác dễ chịu được bạch thanh n g ư ơ i đi pha ấm t r à buổi trưa hôm nay tại ngươi bên này ăn cơm triệu thất tà bá đạo r ố i tay nắm chặt bạch thanh tay không để ý nàng phản đối xoa bóp khẽ cười nói bạch thanh khuôn mặt đỏ lên có chút bối rối nhìn một chút hàn phi sau đó túi đầu thắt xuống nhẹ giọng đáp thiếp thân biết nói xong tranh thủ thời gian dùng sức đánh xuất thủ hướng về hậu viện chạy tới bắt đầu ă n bài nàng lo lắng cho mình thân phận ảnh hưởng đến ta ta cũng không có cách nào triệu thất tà nhìn lấy bạch thanh chạy có chút bất đắc gì đối với hàn phi phản nản nói nàng là ba gia vị kia hàn phi nhìn lấy chiếm tiện nghi còn khoe mẽ triệu thất tà, ân chính là nàng một đợt hiểu lầm quen biết triệu thất tà nhớ tới cái k i ê u bị động đêm dài đằng đắng nhớ lại giống như nói ra hàn phi khỏe miệng co giật một chút hắn hiện tại có cần phải hoài nghi một chút triệu thất tà lúc trước lời nói chương mười ba về một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ triệu thất tà cũng coi như chính thức cho hàn phi bày tiệc mời khách cơm nước xong xuôi triệu thất tà liền để bạch thanh pha ấ m t r à ra hiệu hàn phi có thể rời đi hàn phi cũng nhìn ra triệu thất tà muốn cùng bạch thanh làm chút xấu hổ sự tình trên mặt ý cười không giảm bất qua trong lòng lại là đã sớm hùng hùng hổ hổ lên muốn là hắn có vệ trang cái kia võ công hiện tại tuyệt bức hội rút ra xa xỉ cho triệu thất tà đến mấy kiếm phóng phóng máu quá phận quá phận vốn cho rằng sáng sớm tới có thể xem kịch nhìn triệu thất tà bị tử n ữ giáo hơn một lần kết quả trò vui không thấy được miệng bị cứng rắn nhét vô số thức ăn cho chó còn không phải một đợt là từng cơn sóng liên tiếp đổi lấy nhiều kiểu nhét thức ăn cho chó là cái nam nhân bình thường đều chịu không được thúng chi vốn là hoa hoa công tử hàn phi đây hùng hùng hổ hồ hàn phi dự định đi tìm lý tư để lý tư mang chính mình đi tần quốc tốt nhất phong n g u y ệ t tràn sở đi uống rượu về phần tại sao không tìm triệu thất tà bởi vì hàn phi hiện tại đã không muốn nhìn thấy hắn mà lại hắn cũng nhìn ra triệu thất tà cái này đặt mông t ỉ n h trái còn không có xử lý xong đây các loại hắn xử lý xong đoán chừng cũng là tốt mấy ngày sau có trời mới biết tại hàm dương thành hắn còn có bao nhiêu cái nghĩ kỹ hàn phi không muốn biết giữa trưa triệu thất tà bồi tiếp bạch thanh ngủ cái ngủ trưa trò chuyện một chút thương hội sự t ì n h chính là đứng dậy hướng về nam ly cung đi đến chính như hàn phi suy nghĩ như vậy hắn tình trái quả thật có chút nhiều đây cũng là không có mang hàn phi tiếp tục lãnh hội tần quốc phong thổ nhân tình d u y ê n cớ không phải vậy lấy triệu thất tà cái này g i ả n g nghĩa khí tính cách còn không phải bồi hàn phi cái này thi sĩ đi một chuyến thiên hương lâu thật tốt lãnh hội một chút lên một lần m ớ i đến bên cạnh theo diễm linh cơ triệu thất tà cũng tận lực bảo trì đ i ị u thấp nhưng lúc này đây có hàn phi đệm lưng sợ cái gì ra chuyện trực tiếp kéo hàn phi đi ra chống đỡ huynh đệ không phải liền là cần phải ở thời điểm này dùng đến bán một đường không nói chuyện nam ly cung tuy nhiên là lần đầu tiền đến nhưng vị trí triệu cao lại là đã sớm nói cho triệu thất tà thậm chí còn cố ý đem thông hành lệnh bài giao cho triệu thất tà thì liền toàn bộ nam ly cung thủ vệ cũng là toàn bộ đội thành chính mình người cần phải cam đoan không có sơ hở nào triệu cao không hổ là trong cung xuất thân làm việc cũng là cẩn thận có đồng dạng hỏng bét hán tử c h ỗ không có tinh tế tỉ mỉ c h i tâm cũng khó trách về sau danh o chính đối với hắn coi trọng như thế sùng hạnh cái này không phải là không có đạo lý nam ly cung tọa lạc tại thành nam một chỗ núi nhỏ bên cạnh bên cạnh núi xây lên một bên còn có một chỗ rộng lớn h ồ nhân tạo bốn phía ít hai lui tới cực kỳ vắng vẻ thích hợp giữa người ven đường chung q a n h thỉnh thoảng có người mặt thống nhất chế thức trong cung cấm vệ tuần tra mà qua thủ vệ tòa này hoàng ra biệt viện đương nhiên những thứ này phổ thông thị vệ là ngăn không được triệu thất tà đến mức những cạm bẫy kia cao thủ tuy nhiên có thể phát giác được đ ộ n g tính có thể nhìn đến triệu thất tà lệnh bài cùng khuôn mặt về sau chính là lần lượt lui về phía sau tùy ý triệu thất tà leo tường tiến vào thậm chí còn chủ động nói cho triệu thất tà triệu cơ ở nơi nào nghe được triệu thất tà có chút im lặng triệu cao an bài đều là những người nào chỉ những thứ này người có thể bảo vệ tốt thái hậu an toàn triệu thất tà rất hoài nghi không khỏi lo lắng thái hậu an nguy tăng tốc mây phần tốc độ vượt nóc băng tường hướng về thái hậu tầm cung cấp đi triệu thất tà thân thủ nhanh n h ẹ n k i n h công bất、phàm. bất động thanh sắc thì âm thầm vào thái hậu tầm cung tiến vào hơi mở trong màn lụa kéo màn màn tựa như một cái bắt cá người p h o n g pháng liền chờ con cá nhỏ tự chui đầu vào lưới yên t ĩ n h dựa vào tại trên giường ngửi n g ư ờ i cái kia quen thuộc vị đạo tùy ý cầm quần áo giải khai còn tại một bên làm t ố t cá lớn vào lưới thì bổ nhạo qua bắt chuẩn bị ngay tại đi dạo hoa viên triệu cơ người mặc tươi đẹp màu đỏ c u n g trang váy dài phượng mi đôi mắt sáng nhìn quanh sống lưu lạc ở giữa đều là hồn siêu phếch lạc hết lần này tới lần khác đầu đội phước oan cả người nhìn qua cao quý không tạm ổ i không un dung hoa quý không dám nhìn thẳng. Ven đường đi lại ở giữa, đi theo phía sau mười mấy tên thị nữ thái giám những thứ này người đều là túi đầu t h ấ p xuống không vội không chậm cùng sau lưng triệu cơ không dám nước mắt thái hậu phượt mặt càng đừng đề cập nói chuyện、Mệt. triệu cơ đi dạo một hồi càng đi dạo càng là nhàm chán đổi một cái cung điện mới mẹ cảm giác cũng theo thời gian trôi qua không còn sót lại chút gì nhìn qua cùng thường ngày tại lan chỉ c ù n g không cũng không khác biệt gì chỉ là theo một cái lồng giam đổi đến một cái khác nhà tù trong lồng đưa thái hậu hồi cung cùng sau lưng triệu cơ một tên thị nữ liền vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy triệu cơ cổ tay cung kính nói ra triệu cơ gật gật đầu Quay người hướng về trong ẩ m đi đến, hai đầu lúc suy lại là mang tư h triệu cơ c á nhiễu đáng t chặt lông mi cũng hơi hơi rán ra trong lòng đã làm quyết định tiểu tắc tiết như là lại không đến nàng sẽ hạ trì đi gọi rất mau trở lại đến tầm cung tán qua b ư ớ c cảm thấy không thoải mái triệu cơ liền để cho thị nữ đi chuẩn bị nghe nói như thế triệu thất tà cũng là sờ sờ thân thể mình vừa cùng bạch thanh ngủ một buổi t r ư a cảm giác hắn thực cũng cảm giác trên người có điểm không thoải mái bất quá khi đó vì không có thời gian liền không có tại bạch thanh bên kia rửa mặt không nghĩ tới triệu cơ bên này vậy mà như thế thân mật rất nhanh thị nữ liền xử lý tốt hết thảy khói mù lượn lờ suối nước nóng trong nước hồ cánh hoa phiêu đậu theo c u n g trang váy dài chầm rái chưa xuống một đầu tóc xanh như chủ đoạn giống như trượt xuống tại sau lưng thẳng tới thắt lưng dung nhan việt m năm tháng tự a hồ không có ở phía trên lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì cùng lúc đó một bóng người lạng yên không phát ra hơi thở xuất hiện tại sau lưng đối với bốn phía thị nữ làm một cái chớ có lên tiếng động tác phất phất tay liền làm cho các nàng rời đi thị nữ tuy nhiên kinh ngạc triệu tất h t à hội ở chỗ này nhưng lại không dám nói lời nào biết triệu tất h t à cùng triệu cơ sự tình các nàng tự a hồ không thấy bất cứ một thứ gì cái gì cũng không có nghe thấy đồng dạng túi đầu t h ắ p xuống bước nhỏ hướng về đi ra ngoài điện chỉ chốt lát sau trong điện người đi nhà trống chương mười bốn thói quen xấu không thể núng chiều triệu. triệu cơ giống như rời đi trong nước con cá đồng dạng vẻ vải dựa vào tại triệu thất tà trong ngực phao trong suối nước nóng hô hấp lấy triệu thất tà trên thân vị đạo hơi nước bốc lên quyến rũ động lòng người khuôn mặt lộ ra một vệ say lòng người dạng mây đỏ đôi mắt lười biếng hếp lửa không tức giận triệu thất tà khỏe miệng mang theo một vệ tắc quái cười x ấ u xa nhìn lấy bị chính mình dậy vò không được triệu cơ t r e o k ẹ o nói triệu cơ nghe vậy đôi mắt đẹp hơi hơi mở ra tình ý chản lan lấy triệu thất tà trên bờ vai sau đó lặng yên dùng lực đồng thời thanh ấm mơ hồ chất vấn cho bản cung như thật nói ra hôm qua buổi cái nào hồ ly tinh đúng triệu thất tà hơi hơi dùng lực một bàn tay đập triệu cơ kinh hô một tiếng không khỏi bông u ra miệng triệu cơ cũng là bị giật mình đôi mắt đẹp vú hoán nhìn lấy triệu thất tà không hiểu triệu thất tà vì cái gì đánh chính mình ngươi chính là thích gian đòn thật coi ta mỗi ngày không chuyện làm a vừa mới đánh giặc xong sau khi trở về thì ngựa không dừng võ bị ngươi nhi tử kêu lên chuyện thương lượng liền thời gian nghỉ ngơi đều không có nhiều không phải sao vừa xử lý xong sự tình ta thì chạy tới hầu h ạ ngươi ta nhìn ta chính là kiếp trước thiếu mẹ còn các ngươi hay ngươi ngược lại tốt chẳng những cá ta còn hỏi ta cùng cái tia hồ ly tinh có một chân triệu thất tà hừ hừ nói ra lẽ thẳng khí hùng biểu đạt bất mãn trong lòng cắn cái gì cắn cái này muốn là lưu lại giấu bởi tối trở về bị tử nữ cũng hoặc là diễm linh cơ trông thấy làm sao bây giờ cái này thói quen xấu không thể núng chiều triệu cơ cũng là bị triệu tất h t à cái này lẽ thẳng khí hùng nữ khi nói phương lòng vừa loạn vốn là một trái tim bị triệu tất h t à ăn đến xích sao giờ phút này nhìn lấy có chút tức giận triệu tất h t à nhất thời đôi mắt m ề m nún ôn nhu nói là b ả n c u n g sai không nên suy nghĩ nhiều theo triệu cơ bên này đi ra đã là đêm khuya thời gian triệu cơ là càng phát ra dính người muốn không phải triệu tất tả lấy cớ đông đảo lại làm việc có nguyên tắc kém chút liền bị nàng ôn nhu hương cho lưu lại bất quá thân thể vì một cái nam nhân tốt vô luận ở bên ngoài làm sao lêu lỏng buổi tối đều là muốn về nhà đây là một cái có nhà nam nhân nhất định phải tuân thủ quy tắc thái phó phủ triệu thất tà lúc trở về t ử nữ đã chuẩn bị tốt cơm tối ban đầu bản đầu bếp tay nghề vẫn được nhưng so với t ử nữ mà nói trung quy là kém một chút mấu chốt nhất là triệu thất tà thích ăn t ử nữ làm cảm giác không giống nhau rất lâu không ăn n g ư ờ i nấu cơm không có lưới bức triệu thất tà ăn như g i cuốn tại triệu cơ bên kia tiêu hao nhiều như vậy thể lực tự nhiên phải dựa vào đồ ăn bổ bù lại vừa ăn vừa hướng một bên tử nữ cười nói tử nữ ngồi ở một bên thỉnh thoảng cho triệu thất t à gấp thức ăn đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn lấy triệu thất t à khoe miệng mang theo một vệt nhấp nhô ý cười nhẹ giọng nói ra hôm nay không có chuyện gì cho ngươi nhưỡng một số t i ể u qua một thời gian ngắn liền có thể uống cái kia đến nắp kỹ hàn phi cái kia mũi chó nhọn hung ác triệu thất t à gật đầu nói tử nữ che miệng khép cười một tiếng sau đó hơi nghi hoặc một chút nói ra hàn phi như thế nào cùng ngươi đồng thời trở về cùng hắn đi dạo một ngày hàm dương thành về sau ta đi xử lý một chút sự vụ liền cùng hắn tách ra làm sao hắn không có đến tìm ngươi triệu thất tà uống một n g ụ m canh gà ác làm t r ơ nhất hầu giải thích nói hàn phi đến tần quốc cũng không phải vì du sơn n g o mà thủy tự nhiên cũng là mang theo chút kế hoạch mà đến t ử nữ thân là lưu sa một viên tự nhiên cùng hàn phi là một đám nàng bây giờ đang ở phía bên mình thực cũng có nhất định mỹ nhân kế ý tứ đương nhiên triệu thất tà không cảm thấy t ử nữ hội thương t ổ n tới mình t ử nữ càng nhiều là đảm đương một cái thám tính tin tức nhân vật tại bên cạnh mình nhất định có thể được đến rất nhiều tin tức những tin tức này thuận tiện hàn phi kế hoạch đối với điểm này triệu thất tà cũng nhìn ra được có điều hắn cũng không thèm để ý thậm chí đều không hỏi từ nữ muốn làm cái gì không có từ nữ khẽ lắc đầu đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn hơi hơi dương nhẹ yên tâm đi hắn một người sống sờ sờ tổng sẽ không đi nèm à thú n g chi hắn bây giờ vẫn là hàn quốc sứ thần nói ra chính mình thân phận hàm dương thành không có người sẽ động hắn triệu thất tà đối với chuyện này ngược lại là tương đối bình tĩnh không cảm thấy hàn phi sẽ xảy ra chuyện chí ít trước mắt giai đoạn này hàn phi tại hàm dương thành là tương đối an toàn riêng là trên thân còn mang theo hàn quốc sứ thần tên tuổi tại một số phương diện có thể so sánh tại hàn quốc tân trịnh còn muốn an toàn một số vậy cũng không nhất định nha ngay lúc này diễm linh cơ từ ngoài phòng chậm rãi đi tới váy d à i phiêu động ở giữa phong thái h i ể u đ i ệ u đôi mắt nhộn nhạo một vệt ý cười nhìn lấy triệu thất t à ôn nu nói có ý tứ gì từ nữ nghe vậy nhất thời do hỏi triệu thất t à cũng là nhìn qua vừa mới có người tới đưa tin phía trên nói hàn phi cùng lý tư bởi vì không có tiền bị thiên hương lâu giữ lại để ngươi mang tiền đi chuộc người diễm linh cơ đi tới điệu bộ trên sân khấu đi vào triệu thất t à bên cạnh hai ngón nắm bắt một phong thư để lên bàn đôi mắt hơi hơi chất động xen lẫn một vệt nồng đầm ý cười nhìn một chút từ nữ vị này hàn quốc cựu công tử quả nhiên là một vị người tuyệt vời khu khu cái gì triệu thất tả thẳng hắng một cái một mặt mộng bức nhìn lấy diễm linh cơ hơi kinh ngạc chính mình nhìn đi diễm linh cơ chỉ chỉ trên mặt bản tin đối với triệu thất tà dương dương cái cảm cười nói tử nữ nghe vậy trực tiếp đem tin tiếp cái này cầm lên xem ra càng xem sắc mặt càng kém hát tuyến phủ đầy cái chán thanh âm thanh lanh nói ra ta đi một chuyến chỗ kia vẫn là để ta đi thiên hương lâu ta quen triệu thất tà khẽ lắc đầu ánh mắt hơi hơi loại lên nhẹ giọng nói ra cái này thiên hương lâu sau lưng lão bản thế nhưng là sương bình quân đoạn thời gian trước sương bình quân tại phía bên mình chịu thiệt t h lớn lần này đem hàn phi cùng lý tư giữ lại còn chỉ tên để cho mình đi chuộc người vấn đề này khẳng định không có đơn giản như vậy người quen từ nữ nghe vậy đôi mắt đẹp hơi hơi c h ấ p động nhìn lấy triệu thất tả có thể không quen sao đoạn thời gian trước đại lương tạo thế nhưng là tự mình dẫn người đem người ta thiên hương lâu đều cho phong diễm linh cơ không ngại chuyện lớn nói ra triệu thất tả nghe vậy khoe miệng giật nhẹ quả nhiên hai nữ nhân một bộ phim đơn độc một cái còn thật đáng yêu thẳng thân mật hai cái cùng một chỗ trong n g á y mắt cảm giác không đúng cả người cũng không tốt chương mười lăm cho chút thể diện thiên hương lâu đi qua lên một lần bị triệu thất t à dẫn người nghiêm t r a chỉnh đốn và cải cách về sau sinh ý cũng là tiêu điệu một đoạn thời gian thẳng đến chiến sự kết thúc về sau sinh ý mới dần dần khôi phục tăng thêm xương bình quân ở phía sau chống đỡ thiên hương lâu cũng là chậm dài sống qua tới bây giờ lại đến triệu thất t à liền phát hiện cái này thiên hương lâu lưu lượng khách khoảng cách đã từng thời đỉnh cao không kém bao nhiêu lên một lần sự tình mang đến ảnh hưởng cũng theo thời gian trôi qua mà giảm đi có ý tứ lã bất vi vậy mà không có xuất thủ làm hắn một đợt triệu thất ta đứng tại thiên hương lâu nơi cửa mò sơ cằm ánh mắt hơi hơi lấp lóe nói một mình nói thầm một tiếng sương bình quân tại lã bất vi không coi vào đâu làm loại này t i ể u động tác lã bất vi biết lại còn dễ dàng tha thứ cái này không giống như là chính mình nhận biết lã bất vi a triệu thất tà suy nghĩ một chút chính là đem việc này ném xó mặc kệ lã bất vi có ý nghĩ gì cùng dự định vậy cũng là sương bình quân nên cân nhắc lo lắng mà không phải mình khẽ cười một tiếng chính là bước lớn hướng về tòa này chính mình không gì sánh được quen thuộc lầu cắt đi đến cương cương cương bước vào bên trong chính là có thể nghe thấy được cái kia son và phấn mùi thơm mười mấy tên trang điểm xinh đẹp nữ tử xuyên thẳng qua trong đám người trung ương trên sân khấu vũ nữ đung đưa thức tha dáng người tiếng nhạc du dương cái gọi là ăn chơi chất táng thầm hoan tác nhạc cảnh tượng này hoàn toàn xứng đáng để triệu thất tà người được quen thuộc vị đạo dù là rất lâu không có tới có thể đặt mình vào nơi đây vẫn như cũ có một loại vốn có thể về nhà cảm giác công tử mấy người mắt s á c thị nữ bước nhỏ đi tới ánh mắt ôn nu như nước tràn đầy đáng yêu mỉm cười đối với triệu thất tà nhẹ giọng dò hỏi các ngươi bà chủ để cho ta tới chỗ người ta người đến nàng đem người nhốt ở đâu có thể à liền h ắ n quốc sứ thần cùng bản quốc quan viên cũng dám tạm giữ các ngươi cái này thiên hương lâu lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn nhìn đến lên một lần niêm phong cho các ngươi giáo hấn còn chưa đủ triệu thất tả mỉm cười nhìn cái này lạ mặt thị nữ t r e o g ẹ o nói trước kia thiên hương lâu thị nữ triệu thất t à đại đa số đều biết riêng là một lần kia sự tình về sau cái này thiên hương lâu nữ tử liền không có không biết triệu thất t à mà trước mắt người thị nữ này hiển nhiên mới tới không biết mình nghe vậy trong n g á y mắt thị nữ trên mặt ý cười liền hơi hơi ngưng tụ ánh mắt có chút kính nể nhìn lấy triệu thất tả bờ môi động, động e ngại nói ra lớn đại lương tạo đại nhân ưu、uh, a nhìn đến ta ở trong mắt các ngươi đã thành hồng thủy manh thú triệu thất tà nhìn lấy thị nữ ánh mắt đùa nghịch nói một tiếng đại lương tạo đến không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón theo một tiếng cung kính thanh âm đàm thoại truyền đến thiên hương lâu bà chủ như nương chính là đi tới lúc lắc cái kia n ở nang dáng người mang trên mặt hoàn toàn như trước đây giả cười như nương đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a triệu thất tà khỏe miệng đồng dạng mang theo ý cười đi qua đưa tay chính là ôm lấy xương bình quân cái này tình nhân cũ dùng lực xoa bót chê b a đừng q u ẳ n như thế nào trước thu một đợt lợi tức t như nương bị đau k h í t sâu một hơi bất quá lại n h ì n xuống chức nghiệp tố dưỡng để cho nàng nụ cười không giảm động tác ôn nhu muốn muốn đẩy ra triệu thất t à lại là không có đạt được vẫn như cũng bị triệu thất t à thô bạo ôm bất đắc gì nói ra đại nhân làm gì khó xử thiếp thân cái này một giới nữ lưu đây bà chủ cũng không phải cái gì phổ thông nữ lưu thế hệ phổ thông nữ lưu thế hệ có thể theo trong đại lao dễ dàng như vậy đi ra còn có thể đem cửa hàng lại lần nữa mở triệu thất t à lắc đầu bình luận cũng không đề cập tới sương bình quân ba chữ này tuy nhiên cùng sương bình quân đã sớm mặt có thể có chuyện có thể trong bóng tối làm nhưng tuyệt đối không thể bày ở ngoài sáng điểm ấy ăn ý triệu thất t à cùng xương bình quân hai người đều có đại nhân ngài thì đừng làm khó dễ ta huống chi lần này ta cũng không là cố ý muốn lưu người ngài hai vị bằng hữu uống rượu không cho tiền ta cái này rốt cuộc mở cửa làm ăn vẫn là nhỏ vốn sinh ý dưỡng như thế cả một nhà người không dễ d à n g a như nương cười khổ nhìn lấy triệu thất t à ánh mắt ai oán giải thích nói vẻ mặt đó để ngươi không biết chuyện còn tưởng rằng là triệu thất t à tại ước hiếp một cái cô gái yếu đ ố i đây à biết là bằng hữu ta còn dám giam giữ nhìn đến ta mặt mũi này tại ngươi cái này thiên hương lâu bên trong không dùng được à, còn thổi cái gì thổi triệu thất tà mặt hiển nhiên là lá cầu lúc trước còn là một bộ tiếng hoan hô đ u ồ n g h ị c h quen thuộc bộ dáng một lời không hợp sắc mặt trực tiếp lạnh xuống đến quét mắt một vòng một bên thổi nhà ạ khúc nữ tử trầm giọng nói ra theo lời nói rơi xuống cùng tại triệu thất tà sau l ư n g tiên trạch khẽ ngầm đầu một đôi t r ò n g mắt hung lệ đá lạnh lạnh đáng sợ giữ tợn khuôn mặt còn như là g i thú hám i ệ u chính là vận chuyển nội lực gầm thét lên giống hoa theo một tiếng chói hai tiếng gầm ngừ tiếng gầm trực tiếp bao phủ mở ra trong nháy mắt che lại ch Những cái kia nhạc khúc cái kia âm triệu h a n càng là tại t o toàn n dừng g tích tắc toàn bộ l ạ tất lượt thai, trang cả che mọi người i lần là lỗ d n hôn loạn l n g thất u Triệu n g t tà đưa tay ra hiệu thiên trạch có thể nương theo lấy thiên trạch t i m tiếng trang diện cũng là c h ầ m dại an tính lại chỉ còn lại một cái cái c h e lỗ thai khách nhân cùng thiên hương lâu nữ tử được đừng nói nhảm đem người thả ra đi có một số việc không sai biệt lắm cũng là đầy đủ người cái kia người tình nếu thật muốn cùng ta chơi ta đều có thể phục hồi không cần thiết làm những thứ này tiểu thủ đoạn quá nhàm chán triệu thất tà tiếp tục đại lực nắm bắt như nương từ tôi nói Bị khi phụ như nương khỏe mắt đều có nước mắt lưu động cố nén muốn một dao găm đâm chết ra hỏa này xúc động nói ra đại nhân nói là nói xong chính là ra hiệu bên cạnh thị nữ đi dẫn người đi ra ngươi là người phương nào dám ở này vô lễ như thế cùng lúc đó phía dưới cái này không biết tình huống người cũng là lần lượt đứng dậy đối với bên này giận dữ mắng m g ọ lên h i ệ n nhiên đều là một số có thân phận có địa vị người chỉ là đại đa số chưa từng gặp qua triệu tất h t à càng không biết triệu tất h t à thân phận đương nhiên cũng có một bộ phận nhận ra triệu tất h t à những thứ này người càng không dám nói chuyện lôi kéo chính mình đồng bọn chính là hướng về bên ngoài đi đến sợ dẫn lửa thiêu thân tại hạ triệu thất t à đến nơi đây xử lý một số quốc gia đại sự nhìn các vị cho tại hạ một bộ mặt có thể hay không triệu thất t à nghe vậy cũng không giận mặt mỉm cười nhìn phía dưới mọi người nhẹ giọng nói ra theo lời nói rơi xuống trang diện trong nháy mắt an tính lại tính đáng sợ chương m ộ ư ơ i sáu không nói đạo lý nhận lỗi triệu thất t à cái tên này không nói người trong thiên hạ đều biết tại hàm dương thành riêng là tại thiên hương lâu loại này phú thương quý tộc căn cứ rất ít sẽ có người không biết cái này triệu thất tả cái này người tần quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất đại lương tạo thần vương lao sư đảm nhiệm thái phó chức vụ hà tây nhất chiến thống linh tần quân bày mưu tính kế đem sáu quốc tướng xoáy đùa bỡn chống trong lòng bàn tay đại bại sáu quốc liên quân d i ệ t địch mấy trăm ngàn thì liền các quốc gia đại tướng quân đều chết hai cái giấy trúc chi thuật xi măng chi thuật v â n v â n một hệ liệt tên tuổi ném ra vô luận cái nào đều đủ để khiến thiên hạ c h ấ n chấn động bây giờ cái này người thì xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc trước chất vấn một tên cẩm báo trung niên nhân nhịn không được nuốt nước miếng đưa tay sờ sờ trên trán hiện ra mồ hôi lạnh kính nể đối với triệu thất tà chắp tay hành lễ nói ra tiểu nhân gặp qua đại lương tạo người không biết vô tội mong rằng đại lương tạo thứ tội không ngại lần này cũng coi là ta q u ấ y dày các vị n h a hứng các vị nhẹ nhàng a tiếp xuống tới nơi này ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý làm phiền các vị cho ta một bộ mặt như thế nào triệu thất ta cũng không có tính toán ý cười không giảm nhẹ giọng nói ra đúng t i ể u nhân cáo lui cờ bào trung niên nhân nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại nơi này cung kính nói một câu chính là lôi kéo chính mình h ả o hữu hướng về bên ngoài đi đến sợ bị thay bay vạ n gió kéo vào đi thứ lại nhân vật này ở giữa sự tỉnh không phải bọn họ những thứ này người có thể tham dự lên các người đâu triệu thất tà đưa mắt nhìn đối phương rời đi sau đó nhìn xem còn không có gì động tĩnh h ắ n người ánh mắt i h u n i h u nói ra cáo tử đại lương tạo hạ thần cáo lui theo triệu thất tà lời nói rơi xuống bốn phía mọi người cũng là lần lượt rời đi không dám tiếp tục lưu lại nơi này q u ấ y r à y triệu thất tà hào hứng vô luận triệu thất tà muốn làm gì bọn họ hiển nhiên đều không có tư cách tham dự cùng đừng đề cập ngăn cản đại lương tạo bọn họ những thứ này người có thể còn không có tính tiền đâu như n ư ơ n g v ậ n vẹo lấy n ở na nguyện chuyển dáng người muốn thoát khỏi triệu thất tà bàn tay đôi mắt tràn ngập đau khổ chi s ắ c nhìn lấy triệu thất tà yếu đuối nói ra cái kia khiếp n h ư ợ c thanh âm đàm thoại đủ để làm người ta trong lòng mềm nún nô ra cái này thiên hương lâu có thể là buôn bán nhỏ cả một nhà người phải nuôi xuống đây đang khi nói chuyện ngữ khí càng thêm yếu đuối đúng triệu thất tà không có chút nào thương hương tiếp ngọc cảm giác tắt qua một cái đại lương tạo ngài là đại nhân vật cần gì phải ước hiếp ta một cái cô gái yếu đuối như nương lần nữa bị đau khoe mắt tựa hồ có nước mắt lưu động nói ra triệu thất tà nghe vậy khẽ cười một tiếng dỗi tay nắm trụ như nương cái cằm đem khuôn mặt nàng nhi nâng lên nghiền ngẫm nhìn lấy sương bình quân nhân tình t r e o kẹo nói cô gái yếu đuối c h ậ p c h ậ p không có cách nào à ta thì ưa thích v ư ớ t hiếp ngươi loại này cô gái yếu đuối ta ngược lại m u ố n biết chờ lát nữa kéo ngươi tiến gian phòng ngươi sẽ làm phản hay không kháng cùng đại triệu thất tà sau l ư n g thiên trạch hơi hơi túi đầu xuống đem cái mũ đắp càng thêm kín một số giết người bất quá đầu chạm đất giống triệu thất tà loại thủ đoạn này thiên trạch không có chơi qua sắt thép thẳng nam chỉ biết giết người cùng báo thủ đại lương tạo nói dỡn ta từng này tuổi chỗ nào thích hợp đại lương tạo như nương trên mặt ý cười cứng đờ nói ra thế nào xem thường ta triệu thất tà tiến lên một bước đem như nương đặt ở góc tường c ư ờ i lạnh nói như nương nhất thời cảm giác triệu thất tà cái k i a cô bá đạo khí thế trong lúc nhất thời cũng cảm giác tâm loạn không gì sánh được nàng tuy nhiên tiếp xúc qua rất nhiều đại nhân vật có thể giống triệu thất tà loại này không theo lẽ thường ra bài nàng vẫn là lần đầu đón được không khỏi cười khổ nói đại lương tạo ngài cũng không thể không nói đạo ly à. ngươi có thể đi quan phủ cáo ta nha hàm dương thành quận trưởng thế nhưng là ta huynh đệ trước kia không ít uống rượu với nhau ngươi đi cáo ta thử nhìn một chút triệu thất tà nghiền ngâm nói ra như nương nghe vậy nhất thời im lặng lời này để cho nàng làm sao tiếp nàng đi gọi Sương Bình quân sao. Rõ ràng là hắn đối lý, sao cùng làm sao nháo đến phía bên mình. là làm gọi đi đối sao. sao phía sao Rõ lý, triệu thất t à là cao quý đại lương tạo thái phó đương triều quyền khuynh triều giã làm sao làm như vậy sự tình không thèm nói đạo lý cùng một cái quan hoạn con cháu một dạng không ngại chuyển đi mất mặt sao triệu thất t à cũng không lo lắng chuyển đi ảnh hưởng dân thanh người chung quanh đều bị đổi đi không có người xem thì sợ gì húng chi chỉ là danh tiếng qua một thời gian ngắn các loại giấy chúc thông dụng chơi một tay giấy báo trưởng khống t u y ề n đánh cá đến thời điểm còn không phải muốn làm sao soạt danh tiếng thì làm sao soạt tốt không đủ ngươi hôm nay đem người thả ra ta cũng không có ý định tìm ngươi phiền p h ớ c không nhìn mặt mũi n g ư ơ i ta cũng phải cho ta lão cả mặt mũi triệu thất tả cũng không có tiếp tục khó xử như nương qua hai trên tay cầm tiện nghi chính là bông ra như nương hai tay chắp sau lưng lạnh nhạt nói ra riêng là tại lão cả hai chữ phía trên dùng chút khí lực nhắc nhở như nương chú ý phân tấp như nương nghe vậy ánh mắt hơi hơi lấp lóe không nói gì cùng lúc đó một bên thị nữ cũng là đem hàn phi, cùng lý tư mang ra. Chỉ là hàn phi nụ cười trên mặt có chút xấu hổ mà lý tư càng là trực tiếp che mặt tựa hồ có chút không dám gặp triệu thất tả quá mất、mặt. Hàn Phi ngược ra mặt ngược lại là、so、lý ạ i là l so tư muốn không nhìn lấy triệu không nhìn dạy lấy thất ít, tà cung h h khăn í n nói, là đi tới, cười khăn nói, đi tới, gửi ra q ê m a n tính i xin lỗi, ngươi phiền phước. Gặp qua đại ề n nhân, là thuộc hạ chuẩn bị không tru toàn. Lý tư cung là Lý cho phước. thuộc thêm hạ Gặp tru qua bị k đối với triệu thất tà hành lễ trên mặt có chút phiếm h ồ n g chậm dãi nói ra không ngại các ngươi kết thúc sao không có kết thúc chúng ta tiếp tục ta cũng đã lâu không có tại bên ngoài uống rượu đi một chút cái này thiên hương lâu cũng khá bà chủ chúng ta đều quen như vậy lên một lần loại kê hoa khôi còn có hay không có lời nói tranh thủ thời gian gọi mấy cái tới mình không thiếu tiền triệu thất tà ngay vậy quát tay sau đó nhìn như nương hào khí ngất trời nói ra như nương nghe vậy nhất thời tức giận vô cùng nhìn lấy triệu thất tà ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói ra hoa khôi không có lên một lần vị kia thế nhưng là bị ngại khi dễ hung á c người đều bị đưa đi đối hàm dương thành đã có bóng mở nghĩ đến đ i ề n mật như nương thì không còn gì để nói bất quá bây giờ như nương ngược lại là cảm động lây người nam nhân trước mắt này cũng không phải là một hai nữ tử có thể bắt được hắn căn bản cũng là l à cầu so thủ đoạn điện mật loại kia vừa ra các cô gái yếu đối làm sao có thể chơi đến qua liền xem như chính mình tự thân lên trận đoan chừng cũng là một cái dạng hoa khôi không có bà chủ kia thì tự mình cùng chúng ta uống hai chén hai vị này đều là ta trí giao hào hữu ngươi lần này đập giải bọn họ không được bồi cái lễ sao triệu thất tả vừa cười vừa nói nghe vậy như nương sắc mặt lần nữa cứng đờ t r ư ơ n g mười bảy an bài đêm dài trong ngày thường phồn hoa náo nhiệt thiên hưng ơ lâu tối nay lại có vẻ trống trải không có trước kia loại kia người đến người đi náo nhiệt c h ẳ n g cảnh thật lâu mới có mấy người từ đó đi ra bà chủ như nương mang theo hai tên thị nữ tự mình đem mấy người đưa tới cửa đưa mắt nhìn mấy người lên xe ngựa nô ra cung tiễn đại lương tạo đại lương tạo sớm đi ăn g ấ c như nương không hổ là lao giang hổ dù là lần này ăn bệnh thiếu máu trên mặt nụ cười vẫn như cũ duy trì trong mắt không có chút nào vẻ phẫn nộ vẫn như c ũ ônu ônu nói không dùng theo ra mấy cái đi đến mức giấy tờ ký sổ a ngày khác ân ngày khác triệu tất h tà một mặt men say thôi q u á t tay cùng hàn phi bọn người lên xe ngựa thiên trạch điều động lấy xe ngựa chậm rãi rời đi như nương đưa mắt nhìn triệu tất h tà xe ngựa đi xa nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một vệch vẻ băng lánh hiện lên ở nàng tại hàm dương thành đợi nhiều năm như vậy có xương bình quân chăm sóc cái dạng gì nhân vật cùng nhân vật ta ai trông thấy có thể giống triệu tất h t à dạng này người lại là lần đầu nhìn thấy không theo lẽ thường ra bài làm cho người theo không kịp hắn nao mạch kín thậm chí không biết hắn đến tột cùng nghĩ cái gì tỉ tỉ người không sao chứ bên cạnh thị nữ nhìn lấy như nương quan tâm hỏi vừa rồi tại trong phòng như nương thế nhưng là toàn bộ hành trình bị triệu tất h t à ôm vào trong ngực khi dễ tay kia sức lực nhìn các nàng đều có chút sợ hãi không có nghĩ đến cái này mới nhìn qua không tệ anh tuấn tiêu sái đại lương tạo lại là một người như vậy quả nhiên là người không thể xem bề ngoài không ngại như nương nghe vậy thân thể hơi hơi cứng đờ sau đó ra vẻ bình tĩnh nói ra làm sao có thể không có việc gì có thể ngay trước chính mình tỉ mọi mặt những chuyện này nói ra cũng vô dụng xe ngựa đây g ố n say triệu tất h t à hàn phi lý tư ba người tại làm lên xe ngựa về sau chính là trong nháy mắt tỉnh táo lại từng cái ánh mắt thư thái nhìn qua vậy mà một cái so một cái thanh t ỉ n h h i ệ n nhiên lúc trước tại thiên hương lâu bên trong mấy người này đều là đ ư ợ c đều là nhân tinh há có thể nhìn không ra triệu tất tả cùng như nương ở giữa ngôn ngữ gia phòng dấu dếm sắc cơ cái t h u t thiên hương lâu đến tột cùng chuyện gì xảy ra hàn phi giãn gân cốt một cái ánh mắt lười biếng dựa vào ở trên xe ngựa nhìn lấy triệu thất tả hiếu kỳ dò hỏi lý tư không nói lời nào chỉ là yên tĩnh nhìn lấy triệu thất tả người sau lưng là sương bình quân sương bình quân không đơn giản ngươi về sau chú ý một chút cẩn thận là hơn đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi triệu thất tả cũng không có gạt hai người ý tứ khẽ cười nói lý tư nghe vậy có chút lo lắng nói ra đại nhân tối nay sự t ì n h có thể hay không đối với ngài có ảnh hưởng yên tâm loại chuyện nhỏ nhặt này sương bình quân sẽ không làm lớn tối nay sự tỉnh hẳn không phải là sương bình quân thụt ú t chỉ là nữ nhân kia tự chủ trương muốn rơi ta một bộ mặt mới đem bọn ngươi giữ lại bất quá hàn phi ngươi cũng là có thể à, đã vậy còn quá h ố ngươi sư đệ ngươi sư đệ chút tài sản có thể đi thiên hương lâu loại địa phương kia triệu thất ta nói liền là có chút im lặng nhìn lấy hàn phi tức giận nói ra lý tư hiện tại mặc dù có chút thân phận thu nhập cũng không thấp có thể thiên hương lâu loại kia động tiêu vàng há lại hắn có thể chơi nổi ta cũng không nghĩ tới nó bên này mắc như vậy ta coi là cùng tử lan hiên một cái giá hàn phi nghe vậy có chút xấu hổ nói ra hắn cũng không nghĩ tới cái này thiên hương lâu so tử lan hiên còn một quý mà lại quý không hợp t h o i thường chỉ có thể cảm khái tần quốc kẻ có tiền thật nhiều đương nhiên tiền nào đồn ấy rượu nước và hầu hạ cũng là đế vương giống như lý tư nghe vậy không phản bác được lý tư ta sẽ giúp ngươi tại bảy nước thương hội trong mở một cái tài khoản ngươi cần phải dùng tiền lời nói trực tiếp đi lấy nam nhân ha có thể để tiền m í n chết nên mua cái gì thì mua viện tử nhà nàng dâu cái gì chính mình nhìn lấy làm đi triệu thất tài nhìn về phía lý tư suy nghĩ một chút nói ra hắn hiện tại không thiếu tiền riêng là có bạch thanh cái này hồng nhan chi kỷ về sau tiền đối với hắn mà nói cũng là một con số mà lại tương lai hắn tiền hội càng ngày càng nhiều tự nhiên không n g ạ i giúp lý tư một tay cái này lý tư nghe vậy ánh mắt trở nên h o a n g hốt nhìn lấy triệu thất tả trong lúc nhất thời không biết nói cái gì muốn cự tuyệt có thể tối nay sự t ì n h lại làm cho hắn không biết nên mở miệng như thế nào không dùng như thế ta chỉ là đầu tư ngươi cái này người ta đối với ngươi tương lai có lòng tin triệu thất tả khẽ cười nói lý tư tất không cho đại nhân thất vọng lý tư c u n g kính đứng dậy đối với triệu thất tả thật sâu túi đầu vậy ta đâu hàn phi tội nghiệp chỉ mình chờ mong nói ra không triệu thất tả trắng liếp một chút hàn phi tức giận nói ra ngươi còn muốn ta chiếu c ô a hàn quốc cựu công tử chính mình truyền tin trở về để phụ vương của ngươi cho ngươi gửi tiền đừng a phụ vương ta rất nghèo cũng không có khả năng cho ta tiền tài hàn phi khổ cắp cắp nhìn lấy triệu thất tà trông gậy vào hàn quốc suy nghĩ một chút vẫn là tính toán coi như phụ vương hắn thật đem tiền gửi tới trên nửa đường không thể nói được cũng sẽ bị cơ vô dạ cho đoạn hắn tin tưởng cơ vô dạ làm được ra loại chuyện này triệu thất tà nhún nhún bay cười nói yên tâm mỗi ngày cung cấp ngươi một cái bánh bao tần quốc vẫn là cung cấp lên tổng sẽ không để cho ngươi cái này hàn quốc sứ thần chết đói nghe vậy hàn phi im lặng ngưng n ẹ n cảm giác tương lai đường một mảnh đ ẹ n kịt xương bình quân phụ đệ thiên hương lâu nháo kịch tự nhiên cũng rất nhanh truyền đến hắn trong hai đối với chuyện này xương bình quân ngược lại là không có cảm giác gì chỉ là bình tĩnh đối với hát cám bên trong một cái bóng người phân phó nói nói cho như lương c h ỉ này một lần như lại có lần tiếp theo nàng cũng không cần tại hàm dương thành lợi bình tĩnh lời nói không có chút nào gợn sóng càng đừng để cập nhớ kỹ tình cũ nam nhân vô tình lên so với nữ nhân càng thêm chỉ có hơn chứ không kém vâng giọng nữ bình tĩnh nhớ tới đi xuống đi xương bình quân nhấp nô nói một câu hoa bóng người lắc lư ở giữa chính là rời đi sương bình quân ngồi ở trên bàn sách ánh mắt hơi hơi biến động sau cùng nâng bút tại trang giấy viết xuống một người tên hàn phi ngay sau đó bút không ngừng tiếp tục viết tiến đan đó n đến mới lần nữa đặt bút ngụy vô kỵ bất quá vừa mới viết xong chính là bị sương bình quân phất tay vạch tới bởi vì ngụy vô kỵ đã vô dụng hắn đã phế thái tử xoán vị trở thành ngụy vương lão ngụy vương còn chưa chết hiện tại loại cục diện này vị này thủ đoạn độc ác thái tử chắc chắn sẽ không để ngụy vô kỵ rời núi mặc cho ngụy vô kỵ có ngàn vạn thủ đoạn lại có thể thế nào vượ đổi một hàng rơi xuống có một cái tên l ý viên nhìn đến cái tên này s ư ơ n g bình quân ánh mắt tránh qua một vệ dọa người tinh quang t r ư ơ n g mười tám ôm chặt bắt đ u ổ i hôm sau sáng sớm hàm dương cung t r i ề u hội văn thần võ tướng cũng là lần lượt tụ đến bất quá thiếu rất nhiều triệu thất tả nhận biết người quen thì như vương t i ễ n cùng n ô n g ngao tổ tôn ba đời đều không ở chỗ này hàng ngũ dù là hiện tại chiến cục đã vững vàng bọn họ vẫn như cũ cần chú đóng ở tần quốc biên cảnh phòng bị các quốc gia đồng dạng cũng là cho các quốc gia làm áp lực gia tăng tiếp xuống tới đàm phán cường độ mở rộng chiến quả phương b quân quân ắ triệu thất tà giống ra như một đoá trang điểm lộng lây gai vip xuyên thẳng qua tại mỗi cái đại thần ở giữa trao hỏi không có chút nào nắm ra đỡ tựa hồ chính mình chỉ là một cái mới tới tần quốc gà mờ thái độ ngự khí phân tấp nắm vừa đúng làm cho người tìm không ra ma bệnh t â n quốc quần thần quý tộc cũng là lần lượt hồi lấy thiện ý mặc kệ sau lưng đối triệu thất t à có ý nghĩ gì chí ít tại cái này trên mặt đuổi lẫn nhau ở giữa vẫn là duy trì ăn ý hữu hảo cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười triệu thất t à như vậy thái độ h ắ n người coi như muốn tìm phiền thoái cũng tìm không thấy lý do húng chi bây giờ triệu thất t à đã là dự định lã bất vi người kế nhiệm chỉ cần lã bất vi không có hắn ý nghĩ cái kêu triệu thất t à thì vững vàng bên trong duy nhất thái độ không do chỉ có xương bình quân cái này đã từng thái độ ôn hòa đối với người nào đều nho nhã lễ độ lao hồ ly giờ phút này nhìn lấy triệu thất tà một mặt ý cười chạm mặt tới sắc mặt nhất thời kém rất nhiều trong lúc nhất thời cũng không cùng chung quanh đại thần nói chuyện p h í a m ý tứ ánh mắt lãnh đạm nhìn xem triệu thất tà sương bình quân gần nhất được chứ thế nào sắc mặt không tốt là ai gây lão ca ngươi sinh khí cùng lao đ ệ nói lao đệ đã nói là làm giúp ngươi trả thù lại triệu thất tà đầu tiên là cùng bốn phía đại thần đánh một cái bắt chuyện sau đó chính là nhìn lấy sương bình quân cười nói lao ca không dám nhận ta nhưng không đảm đương nổi đại lương tạo lao ca sương bình quân ánh mắt thăm t h ẳ n nhìn lấy triệu thất tà khẽ cười một tiếng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra chỉ giao cho ta đối lao ca ngươi thế nhưng là tương đương tôn trọng lần này hà tây đại chiến nếu không phải sương bình quân liên thủ với ta hố một thanh sở quốc há có thể có lớn như vậy chiến quả cái này còn phải nhiều thua thiệt sương bình quân hết sức giúp đỡ trong bóng tối cùng xuân thần quân có liên hệ mới có trận chiến này chi thắng triệu thất tà một mặt hoảng hốt nhìn lấy sương bình quân vội vàng nói một mặt cảm kích sương bình quân nghe vậy mặt đều đen nhìn lấy triệu thất tà không biết nên phủ nhận hay là nên thừa nhận bởi vì đây là sự thật nhưng là hắn nguyên bản ý tứ cũng không phải hố sở quốc kết quả đến triệu thất tà bên này thì biến thành chính mình trong bóng tối cùng xuân thần quân liên hệ sau đó sau lưng đâm hắn một đ a o việc này vẫn là làm lấy nhiều người như vậy mặt nói ra không cần nghĩ rất nhanh tin tức này liền có thể truyền đi thậm chí truyền đến người nước sở trong thai đây không phải hố chính mình là cái gì quá phận a miệng phía trên kêu thân thiết nhất l ã o ca hạ đao lại so ai cũng h u n g á c xương bình quân đều không biết mình chỗ nào đắc tội tiểu tử này thậm chí chính mình còn dẫn hắn đi tiêu sái thậm chí ngay cả mỹ nhân đều đưa vào trong n g ự c hắn mặc dù mình có chút ý nghĩ cùng tính kế nhưng không có hại hắn y tứ kết quả tiểu tử này ngược lại tốt đưa đến bên miệng ai đến cũng không có cự kiện miệng phía trên còn thân hơn c ắ t kêu chính mình lao ca về sau hắn có chuyện gì cũng là hắn triệu tất tà sự tỉnh kết quả trở mặt thì không nhận người nhiều năm như vậy xương bình quân còn bị người làm như vậy qua tâm thái có chút băng chưa từng nghĩ xương bình quân lại trận chiến này bên trong cũng xuất lực nhiều như thế không hổ là xương bình quân đại lương tạo cũng là thiếu niên tài tuấn bằng chừng ấy tuổi liền có thể bày mưu tinh kế cùng xương bình quân sách lược như thế vừa ra là mẫu mẫu bốn phía không rõ chân tướng đại thần từng cái cũng là hướng về phía xương bình quân cùng triệu tất tà t ả dương trang diện trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt s ư ơ n g bình quân cũng là có nỗi khổ không nói được chỉ có chịu đựng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu nhẫn nửa đời người cũng không kém như thế một điểm lên điện cùng lúc đó một tiếng bén nhọn tiếng nói âm vang lên đồng thời còn kèm theo nặng nề tiếng trung nhắc nhở văn võ ba quan vào c h i ề u thời gian đến trận mọi người lập tức y miệng xếp thành hai trăm đứng thẳng tốt lần lượt tiến điện s ư ơ n g bình quân cùng triệu thất tả một trước một sau đại lương tạo đối t a ý kiến rất xấu a s ư ơ n g bình quân nhẫn một chút nhỏ giọng nói ra hắn cuối cùng muốn cùng triệu thất tả hòa hoãn một số quan hệ không muốn đem quan hệ huyên náo như thế chi cứng triệu thất t à vô cùng ngạc nhiên nhỏ giọng nói ra lão ca l ờ i này giải thích thế nào sương bình quân không nói nữa người vĩnh viễn gọi không dạy một cái giả chết người triệu thất t à là người thông minh hắn đều nói như thế ý k i a không cần nói cũng biết đối phương muốn cùng chính mình chơi tiếp tục sương bình quân cũng không còn nhận tình mà bị hờ hững lạnh hừ một tiếng không nói nữa triệu thất t à lại là không bỏ qua tiếp tục trêu chọc nói lão ca tiểu đệ có thể cùng ngươi có cái gì m a bệnh chẳng lẽ lão ca đối với ta có cái gì hiểu lầm không bây giờ mượn đi thiên hương lâu tiểu tụ một chút thuận tiện sáu trăm bốn mươi cũng cho tiểu đệ ta bảy tiệc mời khách một phen nghe nói như thế xương bình quân khỏe miệng đều là run dậy một chút hít một hơi thật sâu duy trì tỉnh táo nhắm mắt d ư ỡ n g thần không nói nữa lo lắng cho mình sẽ bị triệu thất t à thất chết triệu thất t à nhìn lấy xương bình quân không nói lời nào khỏe miệng hơi hơi cong lên cũng không còn trêu chọc v ề phần tại sao nhìn chằm chằm vào xương bình quân không thả cái kia tự nhiên là bởi vì triệu thất t à chính trị phương hướng muốn ở trong quan trường sống đến mức tốt ngươi không có khả năng tất cả mọi người kết giao tốt có người địa phương thì có giang hồ xương bình quân cùng lã bất vi hiển nhiên không phải một khối mình nghĩ đến lã bất vi chống đỡ vậy dĩ nhiên đến đem xương bình quân vào chỗ chết lâm chỉ có như vậy mới có thể để cho lã bất vi đối với mình yên tâm lại coi trọng mấy phần không ai có thể cùng tất cả mọi người kết giao tốt nếu là thật sự có loại này người cái k i a loại này người nhất định rất nguy hiểm trừ cái đó ra còn có một chút cũng là xương bình quân thân phận nông g a đều là xương bình quân trong tay đồ chơi nhiều năm như vậy xương bình quân đều có thể không lộ sơn thủy ẩn giấu đi cỗ thế lực này có thể thấy được hắn năng lực xương bình quân tuyệt đối là cái không kém gì lã bất vi nhiều ít người sói thân thể vì một cái mới đến tiểu n u ô tự nhiên đến vững vàng một tay ôm chặt lã bất vi bắt đùi chương m ư ơ i chín gia phong vũ an hầu Đại điện bên trong, bảo, trên, ra, theo r o n văn quan g võ ba i hai ệ n lên n một n h ẳ n g d o a số cũng không trọng yếu bắt đầu tiết mục kết thúc doanh chính cũng là chậm rãi mở miệng nói ra hà tây chi chiến tần đại thắng diện sáu quốc liên quân mấy trăm ngàn trận chiến này đại lương tạo công lao hàng đầu quả nhân muốn ra phong đại lương tạo tức vị vì hầu c á vừa vừa không, không h phải qua loa nói ra hiện tại như là biểu hiện ra dị nghị vậy chỉ có thể nói ở trong quan trường tỏi công lăn lộn duy nhất muốn phản đối xương bình quân cũng không thể nói gì hơn đứng ở một bên ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy một màn này triệu thất t ạ biết đến phiên chính mình tiến lên một bước khiêm tốn nói ra trận chiến này cũng không phải là thần một người chi công biên cương tướng sĩ、si、mới là công lao hàng đầu là bọn họ dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy chàng thắng lợi này thần chỉ là lược tận sức mọn m à t h ô i đại lương tạo không cần như thế tướng sĩ、si、chi công quả nhân sao lại quên có công tất thưởng có tội tất phạt đây là đại tần lập quốc căn bản trận chiến này có công những người tự sẽ từng cái phong thưởng không cần đại lương tạo nhắc nhở doanh chính ngay vậy k h é cười một tiếng không ộ i không chậm nói ra cái kia thần nếu từ chối thì bất tính triệu thất ta ngay tự nhiên cũng sẽ không lại chỉ h o á n chắp tay đáp doanh chính ngay vậy ánh mắt hơi hơi l ó a lên hình như có một đạo tinh quang t r á n h qua nhìn phía dưới mọi người chậm dai nói ra từ ngày hôm nay gia phong đại lương tạo vì vũ an hầu thứ c ấ p ba nghìn hộ thưởng và kim thất ngựa ba trăm vốn là loại này phong thưởng sự tình là không dùng doanh chính tự mình mở miệng chỉ cần từ nội thị tuyên đ ọ c là đủ nhưng bởi vì doanh chính đối với triệu thất tà coi trọng lại thêm triệu thất tà trận chiến này công lao xác thực quá lớn liền trường hợp đặc biệt mấu chốt nhất là cho quần thần một cái ý tứ cái này phong thưởng hắn không có ý định thu hồi lại vua không nói đùa t h ú n g chi là làm lấy quần thần mặt đọc ra loạn không thu hồi lại khả năng t h â n tạ đại vương â n trọng triệu thất tà nghe vậy chắp tay đáp sau đó chậm dãi đứng dậy đứng vào hàng ngũ chờ đợi lời kế tiếp đề rốt cuộc chỉ là một cái phong thưởng vẫn là dự định chỉ có thể coi là một kiện không lớn không nhỏ sự tình chỉ là triệu thất tà hiển nhiên đánh giá thấp cái này phong thưởng theo danh o chính lời nói rơi xuống toàn bộ đại điện có chút tán tĩnh ánh mắt lần lượt hội tụ tại triệu thất tà trên thân để triệu thất tà có chút n ộ n g bởi vì hắn phát hiện thì liền lã bất vi ánh mắt đều nhìn qua tựa hồ đối với danh chính g a phong tức vị có chút ngoài ý mới tình huống như thế nào? ngài không biết triệu thất tà có chút không hiểu nhìn một chút l ã bất vi không hiểu chút chuyện nhỏ này l ã bất vi làm sao cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thậm chí ngay cả quanh năm hiếp tiểu hiếp hiếp mắt đều mở ra đến mức trước người xương bình quân lại càng không cần phải nói g i ấ u ở ống tay áo bên trong quyền đầu đã nắm chặt hiện nhiên tâm tình rất không bình tĩnh thực là triệu thất tà chính mình không biết vũ an hầu tức vị này tại tần quốc hai mươi cái cấp bậc tức vị bên trong thuộc về tối cao cấp nguyên bản đại lương tạo tức vị tuy nhiên chỉ xếp tại cấp m ộ ư ơ i sáu nhưng bởi vì nó đặc biệt ý nghĩa theo nó xuất hiện qua về sau Cực ít có người bị phong đến tức vị này một khi xuất hiện cái kia nhất định là đại tần nhận định tương lai triều đình người cầm quyền mà tương đối quân đội người cầm quyền liền ban cho vũ a n tên nhưng từ khi năm đó vũ an quân bạch khởi sau khi qua đời đại tần liền rốt cuộc không có động đậy cái này tức v ị bây giờ triệu thất tà được phong làm vũ an hầu ý tứ đã rất rõ ràng cái này vũ an hầu chỉ là một cái chuyển tiếp tương lai vũ an quân chi vị tám chín phần mười liền sẽ rơi vào triệu thất tà trên thân đầu tiên là đại lương tạo sau là vũ an quân đại vương hạng gì hậu ai cho hắn cũng bởi vậy lã bất vi cùng s ư ơ n g bình quân mới có thể cảm thấy kinh ngạc nếu chỉ là một cái bình thường hầu tước như thế nào lại để lã bất vi cảm giác kinh ngạc tiểu t ử n à y cánh đã cứng rắn lã bất vi trong ánh mắt vẻ kinh ngạc chậm rãi tán đi túi thấp xuống đôi mắt trong lòng chậm rãi suy nghĩ kể từ hôm nay triệu tất h t à tình thế chi thịnh cho dù là chính mình cũng khó có thể áp chế trừ phi hắn thật n g h ĩ không tiếc bất cứ giá nào để chết triệu tất h t à nhưng đối với bây giờ từng n à y tuổi lã bất vi đã không có gì tất yếu chỉ cần triệu tất tả không có cơi đến trên đầu của hắn tới kéo cất đi tiểu hắn cũng sẽ không tận lực đi áp chế triệu tất tả ngược lại như là triệu thất tà cưới nội dung cái kia nghĩ tới đây lã bất vi ánh mắt cũng hơi hơi lấp lóe bắt đầu tính kế lên chuyện này không nên lại tiếp tục mang xuống xương bình quân hít một hơi thật sâu hắn nhẫn mười mấy năm không nghĩ tới nhẫn lâu như vậy rốt cục n h ẫ n đến lã bất vi lão lại nhảy nhót ra tới một cái so lã bất vi càng lợi hại t i ể u tử chẳng những so với chính mình tuổi trẻ còn có thể lược xuất chúng càng là rất được đại vương sừng hạnh loại kia cơ hội càng ngày càng xa v ở i cảm giác ngươi có thể trải nghiệm sao vốn cho là mình đã tiếp cận lại không nghĩ rằng tại gần kém một chân hái trái cây thời điểm một người từ trên trời ra xuống Trực tiếp đứng tại trái t cây đứng r ư ớ c trực Cái có cùng địch, được trả bằng mất, húng chi, còn có lá bất vi nhìn chăm chăm. mặt, mất, tiếp tay thể nhất tại tình thế thịnh, trả bất hai phải hiện vi đưa định ư này nhẫn. Nhẫn, nhẫn, hắn hắn húng nhìn ăn. bằng quá lá là s ơ n g bình quân cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình trong lòng tích huyết làm lấy quyết định không có người nào có thể một mực nhịn xuống đi còn có thể bảo trì gia tâm có người nhẫn cả một đời thì thật biến thành nghĩ g a rùa nhưng s ư ơ n g bình quân hiển nhiên không phải loại này người hắn có thể chịu khác người thường không thể nhẫn có câu nói nói như thế nào một cái nhân sinh lưu giữ không gian là ở nơi năng lực cùng sự nhẫn lại năng lực quyết định hạn mức cao nhất sự nhẫn mại quyết định bên dưới n g ư ơ i muốn so người khác có càng lớn sinh tồn không gian hoặc là năng lực so với đối phương mạnh hoặc là so với đối phương có thể chịu sương bình quân từng nhận t r ư ớ c chính mình năng lực so triệu thất tài yếu một chút nhưng sự nhẫn mại hắn nhẫn nửa đ ờ i người sợ qua người nào truy cập trang web đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương hai mươi ngươi khách khí với ta cái gì sức lực theo danh o chính tự mình g i ả phong trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh một hồi bất quá lã bất vi cùng sương bình quân hai vị này đi đầu lao đại đều không nói chuyện h á n q u ầ n thần dù là trong lòng có chút bất mãn cũng không dám giờ phút này đứng ra phát biểu hiện tại đứng ra vậy chẳng những hội đắc tội triệu thất t à sẽ còn yếu danh o chính mặt mũi loại chuyện ngu này há có thể làm chứ không phải không nghĩ tại tần quốc l a n l ộ t đến trong lòng nghĩ hoặc các loại triều hội về sau tự nhiên có thể đi hỏi t h ă m lã bất vi b ọ n người ngược lại triệu thất t à hiện tại vẫn chỉ là vụ ă n hầu chưa từng lại đến một bước hết thệ còn có thể mưu đồ đến mức những cái kia nhìn kỹ triệu thất t à quan viên nghe đến tin tức này đối với triệu thất tả ném bắn xuyên qua chúc mừng ánh mắt càng phát cảm thấy mình những ngày này đưa qua lễ vật không có phí công đưa chỉ là đáng tiếc đưa qua nữ nhi văn thư lại là một mực chưa hồi phục không biết là đại lương tạo không đúng hiện tại nên xưng hầu ra cũng không biết vũ an hầu có phải hay không đối chính mình nữ nhi không thích chẳng lẽ là cảm thấy mình nữ nhi tuổi tắc quá lớn trong lúc nhất thời c u ầ n c u ộ n sóng n ẩ m triệu thất tà lại là không biết mình đã bị vô số người để mắt tới nhưng hắn vốn có thể cảm giác được cái này tức vị không giống bình thường chính mình nhắc tới một chút ánh mắt hơi hơi l o e lên nghĩ đến vũ an quân trong lòng không khỏi nhìn về phía doanh chính doanh chính lại là một mực nhìn lấy triệu thất tà nhìn đến triệu thất tà nhìn qua ánh mắt khoe miệm mang theo một vẹt nhấp nô ý cười khe gật đầu biểu thị tán thành ta chỉ muốn điệu thấp ngươi nhất định để ta cao điệu như vậy triệu thất tả trong lòng cũng rất bất đắc dĩ cấp trên muốn cho ngươi cao điệu ngươi có thể làm sao chỉ có thể tiếp lấy không biết cái này tước vị có thể hay không gây nên vương tiễn địa h ý triệu thất tả trong lúc nhất thời cũng là đoán không được chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đến mức mông ra hắn ngược lại là không thế nào lo lắng tiếp xuống tới liền nói tới sáu quốc phái sứ thần đến hiệp thương lương sự tỉnh hàn quốc sứ thần đã đến ý tứ rất rõ ràng lấy cựu công tử hàn phi làm vật thế chất tử hy vọng tần quốc dừng tay như vậy đến mức cắt nhượng t h ổ địa hàn quốc đã không có gì lại có thể cắt nhượng vốn là bảy nước bên trong địa bàn nhỏ nhất lại cắt lấy cái gì đều không có hiến quốc ý tứ cũng cùng hàn quốc không sai biệt lắm thậm chí làm được các hơn trực tiếp để y ế n đan đảm đường con tin đi xứ tần quốc mặc cho tần quốc xử trí cho thấy cái này cùng một chỗ hợp tung nhất chiến tất cả đều là từ y ế n đan giật dây tạo thành hiến vương vốn là cực lực phản đối bảy nước bên trong nhỏ yếu nhất hai nước phản ứng ngược lại là không có để tần quốc quân thần ngoài ý mến rốt cuộc cái này hai nước vẫn luôn là như thế cái đức hạnh ngụy quốc phái đến sứ thần là ngụy vô kỵ người còn chưa tới ý đồ không rõ tề quốc sứ thần là tướng quốc hậu thắng người trên đường ý đồ rõ ràng nguyện cùng tần quốc trọng tu minh ước lần nữa giao hảo không xâm phạm lẫn nhau đối với cái này tần quốc không có ý nghĩa gì ai bảo hai nước cách nhau xa nhất sở quốc tới là quyền thần lý viên đã tiến vào tần quốc cảnh nội đồng dạng nguyện cùng tần quốc sửa chưa tốt ngưng chiến triệu quốc đến sứ thần là đại tướng quân tư m ã thắng ý đồ không rõ tề quốc cùng sở quốc dễ xử lý thần có n ắ m chắc nhưng ngụy quốc tín lăng quân cùng triệu quốc đại tướng quân tư ma thắng không dễ giải quyết lã bất vi đem đại khái sự tình nói một lần mới đâu vào đấy nói ra hậu thắng không cần nhiều lời cùng lã bất vi vốn là có thư tín lui tới thuộc về tham tài tên q u n c tiếp rất tốt đánh giá tăng thêm tần quốc cũng không muốn theo tể quốc trên thân đảo cái gì độ vận bảo trì ăn ý không xâm phạm lẫn nhau là được việc này rất đơn giản dùng ít tiền tài liền có thể đem hậu thắng thu mua lý viên cũng giống như thế bất quá so sánh với tể quốc hậu thắng lý viên lại là cái có tâm cơ cùng năng lực như tài đầu tiên là đem mọi mọi mình đưa cho xuân thần quân hoàng hết i chơi một lần mang thai về sau đưa vào vương cùng cho sở vương chơi một lần sau đó sinh ra tới một con thành sở quốc bây giờ thái tử bởi vì đương nhiệm sở vương có chút vô năng hậu cung g i a lệ vô số Lại không võ tướng tử. bởi vậy, lạnh i n h gừ một tiếng chắp tay nói ra cực kỳ hiếu chiến không tốt bây giờ ta đại tần mặc dù đại bại sáu quốc nhưng còn không một miệng nuốt vào sáu quốc năng lực quá phận bức bách cũng không phải là chuyện tốt bảo trì bây giờ chiến quả đợi khôi phục nguyên khí về sau s ư ơ n h lại mưu nó này là thượng sách sương bình quân khẽ lắc đầu chậm rãi nói ra lời nói rơi xuống trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt từng cái ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn lấy vị này lao ca sương bình quân người biến người trước kia tại triều đình phía trên không có như thế hoạt bát bây giờ đại chiến đều kết thúc loại này quy mô nhỏ luận thuật bình thường đều là bọn họ những thứ này bên trong cấp thấp tầng quan viên thảo luận sau cùng từ ngồi phía trên mấy cái lao đại quyết định thương nghị sau cùng từ đại vương hạ quyết định nhưng bây giờ sương bình quân lại tham dự vào thảo luận triệu thất t à nhìn lấy biểu hiện sương bình quân mi đầu hơi hơi n ử a mặt lên vũ m an hầu nghĩ như thế nào doanh chính n g h y vậy lại là nhìn về phía triệu tất tà gió hỏi sương bình quân thấy cảnh này sắc mặt bình tĩnh sương bình quân nói có thể triệu tất tà quét mắt một vòng sương bình quân vị này lao ca chậm rãi nói ra tiểu lao ca hiện tại mới muốn biểu hiện cấp đ o ạ t đại vương sùng hạnh ngươi không cảm thấy chê sao mình cùng danh o chính quan hệ há lại ngươi một hai lần biểu hiện liền có thể vắn hồi suy nghĩ một chút tiếp tục nói sương bình quân có ý tưởng như vậy h i ệ n nhiên đối với ngụy quốc cùng triệu quốc đàm phán có chút ý nghĩ đại vương không bằng như vậy sự tình giao cho sương bình quân xử lý đã lao ca nghĩ như vậy biểu hiện làm tiểu lão đệ sao có thể không cho hắn cơ hội sương bình quân nghe vậy ánh mắt nhịn không được q u é t tới h i ệ n nhiên tâm tình không tốt triệu thất ta mỉm cười nhìn sang tựa hồ tại truyền đạt một cái ý tứ chúng ta quan hệ thế nào ngươi khắc khí với ta cái gì sức lực sương bình quân lần nữa hít sâu m ộ t hơi ngăn chặn loại kia hất bàn xúc động nhẫn nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu Trường tiên một ít thân thích thể tại trên triều trên trí tự thể một chút, thể rãi ra, Sương Sương Sương như Sương ngờ, Phóng nhãn hạng. Doanh chính ngay vậy, nhìn về phía vị này cùng chính mình mang một ít quan hệ thân thích sương Bình Quân, có thể tại trên triều đỉnh ngồi đến、sương、Bình Quân trên vị trí này,、sương、Bình Quân năng lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, chính là chậm nói ra, đã như vậy. Vậy chuyện này liền giao cho sương Bình Quân, có thể có vấn、đề. Thần, lĩnh mệnh, thất không giao phía ph hệ chậm cho thất có có có lực vậy, suy vậy, vậy về vị vị là đã đề. hiện tại bất đắc dĩ không lên cũng không được nhẹ nhàng nôn một ngụm trọc khí tiến lên một bước tay áo dài khép vớt bàn tay trùng điệp ở giữa trầm giọng nói ra bất quá lời nói vừa vừa hạ xuống ngự a khí lại là đột nhiên chuyển một cái tiếp tục nói nhưng đối với ngụy quốc tín lăng quân thần n ắ m chắc không lớn muốn mời đại vương để vũ an hầu tướng trợ lấy vũ an hầu đối tín lăng quân giải việc này tất thành triệu thất t à nhìn một chút xương bình quân cái lao hồ ly này có thể a cái này đều có thể kéo lấy chính mình chuẩn doanh chính ngay vậy gật đầu đáp theo chuyện này xử lý xong là bất vi cũng là tiến lên một bước chậm rãi nói ra đại vương ngày lễ đội mũ sắp đến thời gian thần đã để phong thủy nhà phong thủy x ư a coi là tốt tuyệt tại ba tháng về sau mùng tám tháng sáu đây là ngày lành tháng tốt đại vương như không ý nghĩa thần liền định ra n h ậ t trình mời sáu quốc xem lễ ngay vậy doanh chính ánh mắt hơi hơi loại lên ánh mắt cùng lã bất vi giao nhau cùng một chỗ chầm mặt một lát chậm rãi gật đầu đáp quả nhân đồng thời không dị nghị trọng phụ như là đã chọn tốt thời gian vậy liền định ngày hôm đó nặc lã bất vi chắp tay đáp một bên triệu thất tả lại là phát động một cái ngón tay hắn hiểu được cái này lễ đội mũ đại biểu ý nghĩa một khi doanh chính lễ đội mũ kết thúc cụ tuyên bố danh chính chính thức đạp vào lịch sử võ đài tiếp xuống tới chuyện thương lượng ngược lại là râu rịa đều là vài chỗ vấn đề từ trung hạ tầng quan viên thương thảo triệu thất tà liền ở vào toàn bộ hành trình thần du trạng thái đối với những thứ này việt vật đồng thời không có hứng thú gì húng chi hôm nay danh tiếng đã ra đầy đủ không cần thiết tiếp tục làm người khác chú ý chiều hội ngay tại loại này không khí phía dưới chậm rãi kết thúc theo hạ triều rất nhiều quần thần cũng là lần lượt đối triệu thất tà biểu thị chúc mừng theo đại lương tạo một bước thăng làm vũ an hầu điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết đồng thời cũng biểu hiện ra doanh chính đối triệu thất tà sùng hạnh triệu thất tà vẻ mặt vui cười đều cứng mới đưa những thứ này quần thần đưa đi lã bất vi cùng triệu thất tà trao đổi một chút ánh mắt hơi hơi gật đầu ra hiệu chúc mừng bất quá không có tự mình tới chậm dại hướng về ngoài cung đi đến không chút ý kia cũng là để cho ta đi tìm hắn triệu thất tà nhìn lấy lã bất vi rời đi bóng lưng trong lòng suy nghĩ lão đại ý nghĩ chúc mừng đại lương tạo không đúng về sau nên xưng hô hầu ra. một bên chờ triệu cao đợi đến người đi không sai biệt lắm mới chậm rãi đi tới ngoan ngoãn ánh mắt bình tĩnh ôn hòa khỏe miệng mang theo nhấp nhô ý cười nhẹ giọng chúc đ ừ n g nói triệu thất tà nghe vậy cũng là khẽ cười nói nhận được lao ca chiều cố hầu ra k h á c h khí triệu cao nghe vậy ánh mắt hơi hơi loay lên nụ cười tựa hồ càng thêm nóng bỏng mấy phần chậm rãi nói ra đây cũng không phải là k h á c h khí mà là chân tâm tự h c ý về sau còn cần nhiều hơn dựa vào lao ca triệu thất tà khẽ cười nói hầu ra thì đừng đùa người ta tốt hơn theo ta đi gặp vương thượng à cũng không thể để vương thượng chờ đâu triệu cao thu đến triệu thất tà thiện ý cũng không triệu ạ i tiếp tục nói chuyện, giọng nói tục chuyện, nhẹ a t r thất tà c đưa tay nói ra triệu cao gật gật đầu chính là tại phía trước dẫn đường một đường nói chuyện hiếm rất nhanh chính là xuyên qua đếm tới t ư ờ n g đ â y sau khi đến cùng chỗ sâu cuối cùng đi đến triệu thất tà quen thuộc nhất trong hậu hoa viên vườn hoa bên trong k ỳ hoa dị một vô số s ó n g biết dập dờn trong hồ nước phản chiếu lây ánh sáng mặt trời tại gió nhẹ dưới lộ ra sóng nước lấp loáng cảnh sát hợp lòng người đẹp không sao tà xiết một tòa đình các bên trong doanh chính đã thay đổi vào t r i ề u vương bảo xuyên qua trước kia trường bảo màu trắng thiếu mấy phần uy nghi nhiều một phần phong thái chắc tuyệt quân tử chi phong cách tựa hồ là nhìn đến triệu thất tà đến đôi mắt hơi hơi sáng lên chậm dai đứng dậy nên đón khoe miệng cũng là hiện ra một vệ ý cười khẽ cười nói tiên sinh đoạn đường này có thể đi thật chậm cái nhiếp hoàn toàn như trước đây cầm kiếm giống như một tên hộ vệ đồng dạng thẳng tắp đứng ở một bên nhìn đến triệu thất tà đến mới chắp tay hành lễ gặp q u a tiên sinh t h ầ n cái này ra phong nhưng điều quần thần đều đỏ mắt một đám người đều không thả ta đi đây nói hết lời mới thoát thân triệu thất tà đối với cái nhiếp gật gật đầu sau đó cười khổ nhìn lấy doanh chính đi qua tiên sinh không phải từng nói không bị người ghen ghét là tầm thường sao tình hình như thế mới xứng với tài năng của tiên sinh doanh chính ngay vậy đứng chắc tay khoe miệng ý cười tựa hồ càng đậm mấy phần khét c ư i nói ngài là đại vương n không, không, không sai lần này quả nhân có thể làm lễ đội mũ vẫn là nhiều thua thiệt tiên sinh doanh chính trong mắt lóe lên một vệ vẽ phức tạp sau đó nhìn lấy triệu tất h t à ánh mắt có chút ấm áp chậm dãi nói ra ngửa tầm thường đế vương mười mấy tuổi lễ đội mũ đồng thời không phải là không có giống hắn như vậy kéo tới hai mươi hai mới lễ đội mũ nói thật trong lịch sử cứ ít mười ba tuổi kế vị mãi đến hai mươi hai mới cử hành lễ đội mũ tự mình chấp chính cái này cùng nhau đi tới doanh chính cũng kinh lịch vô số bên trong gian khổ không phải người bình thường có thể hiểu được triệu thất tàng nghe vậy nghiêm mặt nói ra vương dục mang mũ trước phải chịu trọng lực đại vương tuy nhiên lễ đội mũ chỉ hoan đến bây giờ kinh lịch cũng là lòng đồng một đường đồng thời không bình tĩnh nhưng tương tự cũng nói cái này đỉnh vương quan chi trọng tần tích lũy mấy lời mãi đến đại vương thế hệ này mới chính thức có thể dòm thiên hạ nhất thống đại vương cần gì phải cảm hoài đi qua làm lai. là lạnh này mới mắt mệt mỏi phóng Phóng nhãn tương lai. Phóng nhãn thiên hạ chương như vậy không tốt đâu. Hô!、Gió、nhẹ thổi qua hồ nước, nhột đỉnh Gió sóng, tương nước, ngạo gần sóng, mắt lạnh mệt mỏi đỉnh các bên trong. tốt qua vậy các đâu. doanh chính dư vị lấy triệu thất tà lời nói trong mắt vẻ phức tạp cũng là chậm rãi tàn đi một vệ ý cười hiện hiện cười to nói phóng nhãn thiên hạ tiên sinh nói cực phải là quả nhân suy nghĩ quá nhiều quá già mồm đi qua như thế nào đã không trọng yếu trọng yếu là tương lai thiên hạ này là quả nhân đại tần doanh chính nhìn lấy hồ nước tựa hồ nhìn đến thiên hạ này chi cảnh trong mắt lõe ra thuộc về đế vương g ã tâm cùng phun ra nuốt vào thiên hạ bà khí triệu thất t à nhìn lấy một màn này trong lòng cũng là cảm thấy thú vị giống như danh o chính như vậy đế vương tựa hồ cũng thật thích người khác cùng hắn thảo luận thiên hạ đại thế cái này có lẽ chính là những người nắm quyền này bởi chung tiên sinh cảm thấy quả nhân đại tần cần mấy cái năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí hoàn thành cái này nhất thống đại nghiệp danh o chính ánh mắt s ắ c bén một cô thuộc về đế vương cảm giác g á p bách chạm m ặ tới t nhìn như bình tĩnh tra hỏi lại tràn ngập một loại gió tanh m ư a máu hiển nhiên đối với thiên hạ này danh chính là tương đương cảm thấy hứng thú cũng là nhất định phải được 5 năm năm năm năm về sau đại vương liền có thể dòm ngó thiên hạ này dám vẻ triệu thất tà nâng lên một cái tay r ộ i ra bản thân năm đầu ngón tay đối với doanh chính nói k h o á c nói hắn cũng không có cẩn thận tính toán qua nhưng đề tài đều nói nói mức này tự nhiên không thể yếu thế khí loại này đề tài coi trọng cũng là một cái b ư ớ c cách làm sao cao làm sao tới tựa hồ dăm ba câu ở giữa liền định cái này thiên hạ đ ạ i cục năm năm tốt quả nhân liền chờ tiên sinh năm năm doanh chính trong mắt lóe lên một vệ tinh quang đưa tay trực tiếp đập vào triệu thất tà trên bàn tay cười nói năm năm về sau quả nhân trở lấy tiên sinh hứa hẹn nói đùa được hay không triệu thất t à trong lòng thầm nhủ một tiếng bất quá trên mặt lại là ý cười không giảm khe gật đầu chính mình t r c n g b ư ớ c khó khăn đi nữa cũng phải cười đáp ứng tới đến bảo trì chính mình tại doanh chính trong suy nghĩ hình tượng cái nhiếp ở một bên nhìn lấy một màn này rung động trong lòng có thể nghĩ một màn này có lẽ thật lâu về sau cũng sẽ không ở trong lòng tàn đi trong năm năm này tiên sinh vô luận muốn làm cái gì quả nhân đều cho phép doanh chính nhỏ giọng thu liễm nhìn lấy triệu thất t à trầm giọng nói ra trong lời nói lộ ra tín nhiệm không cần nói cũng biết thân nhất định không phụ đại vương tín nhiệm triệu thất tả đứng dậy chắp tay đáp đồng thời trong lòng đã bắt đầu kế hoạch làm sao dày vò lý tư loại chuyện lớn này hắn có thể xét lược nhưng cụ thể làm thế nào lại đến giao cho chuyên nghiệp nhân viên chính mình phương diện này khẳng định không có lý tư lợi hại hắn lợi hại là người hiện đại thiên mã hành không tư duy năng lực cùng với cái kia vô số tiểu thuyết phim truyền hình ả n h tạc mạch suy nghĩ mấu chốt nhất là hắn có đổi lấy hệ thống là thời điểm sử dụng một chút thời gian cải biến một chút cái này lại tần doanh chính mục tiêu là thiên hạ mà hắn mục tiêu là người trong thiên hạ khí vận giá trị tiên sinh k h á mở người ta ở giữa không có người nào nữa tình hồ dưới không cần như thế doanh chính đứng dậy đỡ dậy triệu tất ánh mắt tín nhiệm có thêm nói ra bên trong s ủ n g hạnh làm cho một bên triệu cao ánh mắt liên tục biến hóa nói thật chỉ bằng vào danh o chính loại này tín nhiệm triệu cao thậm chí hoài nghi đem triệu cơ cùng triệu thất tả sự tình nói ra danh o chính cũng sẽ không tin tưởng ngược lại sẽ đem người nói chuyện làm thịt cái này tín nhiệm đã không phải là đồng dạng ngôn ngữ công kích có thể đánh vỡ tiên sinh lễ đội mũ một chuyện quả nhân muốn làm phiền ngươi đi thuyết phục một chút mẫu hậu từ lần trước cùng mẫu hậu tán gẫu qua một lần về sau cùng mẫu hậu ở giữa quan hệ tuy nhiên c ó hỏa hoãn nhưng mẫu hậu tính tình người bình thường nói chuyện cũng vô dụng nàng như là không muốn tham gia cho dù là trọng phụ tiến đến cũng vô dụng cho nên quả nhân muốn mời t i ê n sinh trước đi thử một lần rốt cuộc mẫu hậu đối tiên sinh ấn tượng thật tốt doanh chính nhìn lấy triệu tất h t à trong mắt lóe lên một vệ bất đắc dĩ mang theo vài phần xin giúp đỡ nói ra loại chuyện này doanh chính vốn là không muốn nói bất quá trung quy là chính mình cả đời duy nhất một lần trường thành lễ lễ đội mũ như là từ chính mình mẫu hậu tự mình b u ộ c tóc ý nghĩa cũng là không giống nhau nhưng doanh chính chính mình không có năm chắc thuyết phục thái hậu triệu cơ chính là muốn đến triệu tất tả rốt cuộc triệu tất tả lên một lần khảo hạch sâu đến chính mình mẫu hậu hảo cảm ấn tượng thật tốt qua nhiều năm như vậy danh o chính còn chưa thấy đến một người có thể làm cho mình mẫu hậu cho da cao như thế đánh giá liền xem như lã bất vi triệu cơ cũng cực ít cho hắn sắc mặt tốt nhìn có trời mới biết danh o chính vừa nói ra câu nói này thời điểm triệu thất t à là làm sao nghĩ hắn thậm chí cảm thấy đến có phải hay không danh o chính tiểu tử này đang thử thăm dò chính mình kết quả nhìn đến danh o chính ánh mắt t r ừ biến thậm chí mang hơn mấy phần xin giúp đỡ trong lòng mới dừng một chút do dự một chút triệu thất t à mới có chút trần trờ nói ra cái này cái này không được đâu nơi xa triệu cao ánh mắt hơi hơi buông xuống mấy phần quả nhân quả nhân cũng cảm thấy có chút khó khăn cho nên chỉ có thể x i n nhờ tiên sinh như tiên sinh cũng vô pháp thuyết phục mẫu hậu quả nhân cũng chỉ có từ bỏ doanh chính ngay vậy ngừng dừng một chút mới nhìn triệu tất h tà nói ra t ố t tà đại vương sự tình chính là ta sự tình tuy nhiên thái hậu tính khí không tốt lắm nhưng vì đại vương ta coi như bị c ỡ trách một phen cũng là cần phải nhiều nhất thụ điểm nỗi khổ ra thịt triệu tất h tà ánh mắt dứt khoát dường như đi phó chết một dạng k h ẳ n g khái hy sinh giống như nói ra tiên sinh rất không cần phải bị quan như vậy mẫu hậu đối ngươi đánh giá cực cao trong ngôn ngữ cũng lộ ra mấy phần yêu thích chắc là ưa thích tiên sinh khôi hải ngôn ngữ lần này đi dù là không thành mẫu hậu cũng sẽ không trách phạt tiên sinh doanh chính nghe đến triệu thất t á đáp ứng gật đầu chân ăn nói người quen vẫn là ta quen triệu thất t á cảm thấy mình đối t r i ệ u cơ giải khẳng định phải so doanh chính đối với mình mẫu hậu giải hơn rất nhiều doanh chính đối t r i ệ u cơ giải đoán trường chỉ có mặt chữ phía trên giải nàng là mẫu thân mình cùng với một số từng tại triệu quốc sinh hoạt tấn tượng đến mức càng nhiều đoán trường không có giữa hai người cái này mười mấy năm qua gặp mặt số lần chỉ đến được trên đầu ngón tay càng đừng đ ể cập giao lưu không phải vậy triệu cơ cũng sẽ không biến thành bộ dáng kia đây là hai vị nam nhân đều là kẻ đổi bại duyên cớ lại thêm danh chính bản thân lại không lấy mừng nói chuyện lại không tốt nghe còn ưa thích trang lên gốc phòng bị tâm đều rất nặng bằng không năm đó cũng sẽ không phát sinh trường an quân thành tiệu sự t ì n h cái k i a thần thì liều chết đi như thế một chuyến triệu thất tà chắp tay trầm giọng nói ra trong lời nói bi tráng làm cho một bên triệu cao kem chút không tìm được chính mình mặt mọi người ra mặt đều t h ẳ n g dày lại rất có thể trang nhưng giống triệu thất tà như vậy lại là duy nhất cái này một hàng cái nhiếp lại là có chút đồng tình nhìn lấy triệu thất tà triệu cơ khó chơi hắn cũng là có nghe thấy triệu thất tà lần này đi tuyệt đối không có dễ dàng như vậy trở về chương hai mươi ba ngươi coi ta là gì người sắc trời đã tiếp cận đêm khuya mây chiều tươi đẹp đỏ bừng kim màu đỏ ánh sáng tựa hồ cho cái này ngàn hướng cổ đô phủ thêm một tầng mỹ lệ l u a mỏng gió nhẹ nhẹ phẩy theo cửa sổ cuốn vào xa hoa trong cung điện Rủ xuống màn lụa nhẹ nhàng lắc lư hình như có mùi thơm lưu đậu triệu thất ta cảm giác cái mũi có chút nữa không khỏi mở to mắt đưa tay ôm lấy cái k i a tinh tế v à ngheo một đôi đen nhánh con ngươi phản chiếu lấy một trường tinh xảo còn như ngọc điêu khắc khuôn mặt khoe miệng hơi hơi nhẹ vẻo nói thái hậu thần lần này đã là cúc cúng tất thì ngươi còn thần nào có ngươi gan to như vậy thần tử b ả n c u n g có thể m ẩ y may nhìn không ra triệu cơ cái này bông ra nắm bắt một sợi tóc tay ngọc khỏe miệng nhộn nhạo ý cười một đôi mị trong mắt hiện ra nồng đậm thỏa mãn nhẹ nhàng điểm một cái triệu thất tà c á i chán giận trách thái hậu ngài đây chính là trở mặt không quen biết triệu thất tà bông ra ôm triệu cơ cánh tay một tay chống đỡ sau gáy thưởng thức triệu cơ mỹ lệ đồng thời h ề vải nói ra triệu cơ đôi mắt hơi hơi chất động cái tia thon dài lại vểnh lên khỏe mắt lông tựa hồ hiện ra một vệ tô tô vẹ c n rũ mịn cười nhìn lấy triệu thất tà hai tay nhẹ nhàng sửa s tại cái k i a tóc đen phụ trợ dưới da thịt càng lộ vẻ trắng nón khí chất tựa hồ cũng càng phát ra cao quý đôi mắt hơi hơi chuyển một cái nhẹ nhàng túi người xuống ghé vào triệu thất tà trong ngực cười nói muốn cho bản cung đáp ứng cũng có thể bất quá ngươi tiểu tặc này tối nay đến lưu lại triệu thất tà nhìn lấy lúc trước còn không còn khí lực nói chuyện triệu cơ bây giờ lại lại khôi phục lắc đầu tối nay không được ta đến ngươi nơi này chính là đại vương phân phó như là lưu lại ngươi thì không sợ ta ngày mai người đầu rơi xuống đất sao triệu thất tà lắc đầu nói ra ngươi cái tiểu tặc sẽ không đi ra ngoài trước lại vụng trộm chạy về tới sao cũng không lần phải là lần đầu tiến vào đến người. triệu i ế đến n vào t o n n g g ư ờ t r i cơ trắng liếc một chút triệu thất r ắ n g liếc c một ú t triệu t h tà không tha nói ra. Nàng thật nghĩ thất bông triệu tà Từ triệu thất nói lại.、Từ、khi ra. để lưu xuất cung về sau thì rốt cuộc không có thời gian dài làm bạn chính mình đều l à đến một lần liền đi vậy làm sao có thể để triệu cơ cam tâm triệu cơ ước gì triệu thất tà vĩnh viễn đợi tại bên cạnh mình dính nhau cùng một chỗ quản hắn bên ngoài trời sập địa b á n triệu thất tà nghe vậy k h é p cười một tiếng nhìn vẻ mặt trời mong triệu cơ nháy mắt mấy cái hỏi ngược lại ta ngược lại là ăn tiêu có thể ngươi ăn tiêu sao đến thời điểm ngươi lại h ô n g ngừng đây không phải là để cho ta chịu tội bạn cung đến nơi đ â y thế nhưng là cố ý chọn lựa mười cái thị nữ mỗi cái bộ dáng dáng người thượng đẳng ngươi như là nghĩ các nàng đều có thể cùng ngươi triệu cơ nghe vậy chậm dãi đứng d ậ y đôi mắt sáng ngời nhìn lấy triệu thất t à nhẹ giọng nói ra đúng triệu thất t à tắt qua một cái ánh mắt bất mãn khiến trách nói cái gì đó ngươi coi ta là cái gì người ngươi lại đánh bạn cung triệu cơ đôi mắt đẹp ủy khuất trắng liếc một chút triệu thất t à phàn nàn nói bạn cung còn không phải muốn cho ngươi dễ chịu chút đừng nói trước cái này vẫn là nói một chút đại vương lễ đội mũ sự tình n ngươi đến tột cùng nghĩ như thế nào triệu thất tả nói sang chuyện khác nói ra triệu cơ nghe vậy thân s ắ c trên mặt hơi hơi b i n biến cau mày một cái trong mắt vẻ quyến rũ nhất thời thu liễm rất nhiều chậm d ạ i nói ra chính nhi lễ đội mũ sớm tại mấy năm trước đó liền có thể bất quá khi đó bản cung không có đáp ứng bởi vì vì bản cung cũng không thích đứa con trai này bản cung nhìn ra được hắn cùng hắn cái kia đ á n g chết lao cha một cái bộ dáng đều là tính tình mỏng l ạ n h thế hệ nếu để cho hắn cầm quyền bản cung ha có thể tốt sống yên ổn có điều hắn trung quy là bản cung nhi tử kéo lâu như vậy bản cung cũng biết không có thể tiếp tục mang xuống đã ngơi đã nói ra mức này bản cung đồng ý là xong hắn nói thế nào cũng là ngươi như tử ta nhìn ra hắn vẫn là rất để ý ngươi triệu thất ta nghe vậy có chút không hiểu nhìn lấy triệu cơ thực tại không hiểu cái này hai mẹ con quan hệ làm sao chuyển biến xấu đến loại này cấp độ để ý hắn là kiêng kỵ bản cung trong tay quyền lợi đi triệu cơ nghe vậy lại giống như sủ lông con n h è o nhỏ lại không ý t ư yếu đ u ố i vũ mị c ư ờ i lạnh nói vừa dứt lời triệu cơ sắc mặt cũng là chuyển một cái một vệch rung động lòng người mềm mại đáng yêu chi sắc một lần nữa hiện hiện nhìn lấy triệu thất ta nhẹ giọng nói ra trước kia bản cung giữ lấy những cái kia quyền lợi là vì phòng lã bất vi một tay bản cung rất rõ ràng trong mắt hắn bản cung thì là một cái có cũng được mà không có cũng không sao c o n cờ như là trong tay liền điểm ấy quyền lợi đều giao ra còn không bị đá ra đi bất quá bây giờ bản cung cũng lười cùng bọn hắn tranh giành nói xong đôi mắt làn thu thủy vận chuyển nhìn c h ầ m c h ầ m triệu tất h t à môi đỏ nhẹ nhàng nhất động hiện tại bản cung có n g ư ờ i hắn đổ vật đều không trọng yếu một bên nói một bên người chậm rãi hướng về phía dưới túi đi t triệu tất h ta hít sâu một hơi hắn biết tối nay chính mình là đi không nổi tướng quốc phủ trong thư phòng lã bất vi nghe lấy thuộc hạ chuyển tới tin tức ánh mắt hơi có vẻ mấy phần đủ ám nhẹ khẽ vớt vớt trồng â u sắc mặt hơi có vẻ biến ảo không ngừng bởi vì triệu thất t à vậy mà đi nam l y cung vẫn là danh o chính p h ả i hắn đi ý đồ tự nhiên là để triệu thất t à thuyết phục triệu cơ tham gia danh o chính l ê đội mũ vì hắn b u ộ c tóc chỉ là biết triệu thất t à cùng triệu cơ có một chân lã bất vi lại là rất rõ ràng triệu thất t à lần này đi sẽ khiến cái gì lao ái thật là một cái phế vật lã bất vi c a o mày một cái lạnh giọng nói ra vốn cho rằng cái kia ra hỏa có chút năng lực danh s ư n g có thể chuyển động xe ngựa phái hắn xuất mã tất nhiên không có sơ hở nào giải quyết triệu cơ còn không phải dễ như chở bàn tay không nghĩ tới thời gian dài như vậy hắn chẳng những không có bất luận cái gì thành tích ngược lại đem triệu thất t à trở đến đây chính là hắn nhìn con rể tốt cùng người kế nhiệm nếu là bị triệu cơ cho hủy chẳng phải là xấu hắn đại kế thân thể vì một cái lao ra nát rượu có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào trong quan tài bây giờ như thế nào giao tiếp về sau sự t ì n h cùng với bảo trụ gia tộc mình mới là hắn giờ phút này nên suy nghĩ chuyện lao ra này người không thể lưu lao quản gia ở một bên chậm rãi nhắc nhở la bất vi ngay vậy cau mày một cái chậm rãi nói ra hắn đã bị phế triệu cao trước tiên một bước đem hắn giải quyết hắn ngược lại là phản ứng rất nhanh triệu cao quả thật có chút năng lực đáng tiếc lao quản g i a nghe vậy c h ầ m r a i gật đầu đục ngầu trong ánh mắt hiện ra một vệ tinh quang nói ra không có gì có thể t i ế c hắn một mực nhớ nữ nhân kia tình không thể là vì bản thân ta sử dụng muốn không phải nhìn hắn có chút tác dụng sớm tại mấy năm trước lao phu tựa như đem hắn nổi lã bất vi hai tay chắp sau lưng nhìn lấy dần dần đen nhánh cảnh ban đêm lạnh giọng nói ra đến mức nữ nhân này tự nhiên nói cũng là thái hậu triệu cơ năm đó triệu cao bị triệu cơ tiện tay cứu qua một lần từ đó về sau triệu cao liền đi theo triệu cơ nguyên bản triệu cao cũng không phải họ triệu có ý tứ trong thư phòng đ è n đ u ố c sáng trưng quan g mang chiếu sáng lã bất vi cái kia trương phủ đầy nếp nhăn khuôn mặt một đôi híp lại trong đôi mắt hiện ra từng trận vẻ chần chờ hai tay chắp sau lưng c h ầ mặc m một hồi mới chậm rãi nói ra lao phu là càng ngày càng xem không hiểu triệu thất tà tiểu từ này từ xưa đến nay người thành đại sự lại có mấy người là bị nữ tử t r ổ vớp hắn đến tốt không biết kiên kỳ cũng coi như vậy mà chính mình còn đưa đi lên cửa không biết cái gọi là nói xong tựa hồ có chút giận không tranh lạnh hừ một tiếng hiển nhiên đối với triệu thất tà còn cùng triệu cơ thật không minh mạch có chút bất mãn chẳng lẽ triệu thất tả cũng không rõ ràng triệu cơ thân phận cùng nàng cấu kết thì không lo lắng sự việc đã bại lộ về sau dẫn lửa thiêu thân đại vương coi như lại thế nào cùng triệu cơ quan hệ không tốt cái kia trung pi là đại vương mẫu hậu tần quốc đương triệu thái hậu loại chuyện này một khi thật bị vạch trần dẫn phát hậu quả cũng không phải chết một hai cái liền có thể kết thúc người trẻ tuổi tham luyến sắc đẹp lại tầm thường có điều lao quản g i a đứng ở một bên không vội không chậm nói ra tham l u y n sắc đẹp lấy tiểu tử kia hiện tại thân phận và địa vị một cái dị dạng sắc đẹp tìm không thấy nhất định phải đi trêu chọc nàng không biết nặng nhẹ lạ bất vi ngay vậy lạnh hừ một tiếng. c lão gia cái này chưa chắc là một chuyện xấu người trẻ tuổi cuối cùng ham mới mẻ một khi gặp nhiều chơi nhiều cuối cùng hội chẳng án đến thời điểm mới là hắn có thể làm được việc lớn thời điểm lão gia cần gì phải nóng lòng nhất thời l ã o quản gia chậm rãi nói ra có thể cái này trung quy là một cái thai hoàng ẩm như là nương dung cùng hắn thành sự về sau việc này bại lộ không thể nói được hội liên lụy đến chúng ta lão bất vi cau mày một cái chậm giọng nói ra vậy phải xem lão gia lão nô xem kẻ này không phải người m u xuẩn lão gia hơi chút đề điểm một phen hắn từ sẽ biết nằm nhẹ lao quản gia chậm rãi nói ra lã bất vi nghe vậy nhất thời khỏe miệng giật nhẹ chính mình chẳng những muốn cân nhắc như thế nào đem n ữ nhi g ả cho hắn còn phải cân nhắc cho hắn chùi đ i cái này tính là gì sự tình suy nghĩ một chút cũng cảm giác không giống tư vị không hề nghĩ tới hắn lã bất vi lại còn sẽ có một ngày như vậy chỉ có thể cảm khái thời gian trôi qua thời gian thấm thoát triệu thất tà theo triệu cơ bên kia đi ra đã là trăng lên giữa trời thê lành ánh trăng rơi xuống giống như một tầng sưng ơ trắng nhấp nô vũ khí lượt lờ đường đi làm cho ánh trăng càng lộ vẽ thê lương lung lung biến làm cho người khác tầm đều nát nhìn lấy trống g i n g đường đi triệu thất tà nhịn không được đánh một cái hắt g ì buồn bực ngán ngẩm nhớ tới vừa mới sự t ì n h không trải qua cảm giác một trận hoang đường lại liên tưởng đến triệu cơ thân phận không khỏi trong lòng lại có chút dư vị đồng thời cũng có chút nội phục mình ý chí lực kiên định không phải vậy còn thật bị triệu cơ ôn nhu hương cho cưỡng ép lưu lại đổi lại đồng dạng thanh niên tuyệt đối chịu không được triệu cơ như vậy thủ đoạn cũng là triệu thất tà loại này kẻ ra đời mới có thể nhẹ nhàng như thường nắm giữ tiết tấu cái này không thời gian nắm chắc vừa vặn đem triệu cơ hầu hạ ngủ hẳn thì leo tường rời đi thân thể vì một cái có nguyên tắc nam nhân vô luận ở bên ngoài làm sao mù chơi buổi tối đều là phải tất yếu về nhà dù là sắc trời rất muộn triệu thất tà không vội không chậm đi tại trên đường phố đ ề u cái điểm này hắn cũng không vội mà chạy trở về t húng chi hắn hiện tại có chút đói kịch liệt như vậy vận động như thế nào lại không tiêu hao thể lực triệu thất tà sờ sờ hơi khô xẹp cái bụng hướng về cửa thành lầu vị trí đi đến muốn nhìn một chút hiện tại có hay không quầy hàng bán bữa ăn khuya hàm dương thành cấm đi lại ban đêm tuy nhiên cũng có nhưng cũng không có khoa trương như vậy cuối cùng vẫn là hội có một ít nhỏ quầy hàng dựa vào cửa thành lầu vị trí dựa vào đêm muộn bán điểm bữa ăn khuya kiếm lấy dùng ở nhà cái này cũng thuận tiện những cái kia giữ c bất quá triệu thất tả vẫn chưa đi bao xa chính là dừng bước lại ánh mắt hơi hơi loay lên nhìn cách đó không xa trong lúc đó xuất hiện tại trong đường phố một bóng người người tới đi tại mỏng trong sương mù ban đầu có chút không rõ ràng có chút mơ hồ giống như là ưu hồn đợi đến tới gần mới phát hiện là một cái mang theo giỏ chúc bà lao chậm dãi tiến lên bà lao một thân trắng bệnh c á o r a đầu đ ầ y tóc bạc mặt mũi nhăm neo không lấy thân thể tựa hồ đi đường đều tốn sức trong tay rổ phía trên còn tre kín một tầng vải đống tựa hồ có từng trận nhiệt khí từ trong phát ra lộ ra mấy phần hương khí cái điểm này tại cái này địa phương đ ộ trực nhiên gặp phải như thế một cái lao thái bà. Nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút không đúng, không bình thường, phải thế thái thế chút thậm chí cái giác gặp cảm một lộ ra mấy phần Nhưng triệu thất tà lại không có lao bà. đều a cao gan mấy cảm thất thấy vậy, phần Nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Có thể cảm thấy hắn ngươi cũng lớn. quỷ triệu dị. tà tài t r lại là kẻ có có tiếp cất bước đi qua chủ động ngăn lại bà lao này đường đi mang trên mặt một v ệ người vô hại và vật vô hại ôn hòa ý cười nhẹ giọng nói ra lao bà bà ngươi cái này trong giỏ sách là hạt rẻ à. bán hay không trời đất bao la nhét đầy cái bao tử mới là trọng yếu nhất húng chi khoảng cách cửa thành lầu vị trí còn có thật xa một đoạn đường bây giờ lại thực vật đưa tới cửa cần gì phải đi xa như vậy mua mua hạt rẻ người muốn bao nhiêu bà lao nghe vậy không phủ đầy nếp nhăn trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vệt ý cười nếp nhăn càng sâu mấy phần giò hỏi trước cho ta nếm thử vị đạo thế nào vị đạo lời hưu hích ta thì nhiều mua mấy cân triệu thất t à vừa cười vừa nói vừa r a lô vẫn là nóng hổi rất thơm bà lao nghe vậy nụ cười lộ ra mấy phần tự tin thân thủ lấy ra một cái hạt rẻ đưa cho triệu thất t à nói ra triệu thất t à thân thủ tiếp nhận bất quá tại c h ạ m đến bà lao tay thời điểm nhưng trong lòng thì hơi động một chút cái kia đã sớm không phải người ngũ dắt cảm chi năng lực cảm giác được rõ ràng vị lao hầu này tay không phải bình thường người lớn tuổi tay đụng vào cảm giác không giống nhau nếu thật là một cái quanh năm làm khuân vác người lớn tuổi cảm giác này tuyệt độ sẽ không như thế mềm trong lòng mặc dù có chút ngoài ý mới nhưng triệu thất t à động tác thần sắc lại là không có biến hóa mảy may xoa bóp nhiệt năng hẳn rẻ phát một cái thì ném vào trong miệng cũng không lo lắng có đ ầ u không tệ rất ngọt rất thơm đến hai cân triệu thất t à nhai nhai ánh mắt sáng lên nói ra hai cân nửa cái tiền nhỏ là được bà lao vừa cười vừa nói nói thì đại khái dùng lá cây bao k h ỏ ả hai cân đưa cho triệu thất tả triệu thất tả tiếp nhận đem tiền giao sau đó liền bắt đầu bắt đầu ăn vừa ăn một bên nhìn lấy bà lão thiếu kỳ d o hỏi lao bà bà cái này là muốn đi nơi nào à như thế muộn trong nhà ngài người làm sao yên tâm để ngươi đi ra không có việc gì trong nhà em bé nhỏ thừa lúc buổi tối ít người dự định đi cửa thành bán điểm hạt rẻ lời ít tiền bà lao nghe vậy cười cười thu thập xong rổ chậm rãi nói ra ta vừa vặn không có việc gì cùng đi với ngươi à ngài đi đường cũng không t i ệ n ta có ngươi đi triệu thất tả nói chính là không khỏi giải thích giống như một cái nhiệt tâm tốt thị dân đồng dạng thân thủ chính là t ú m lấy bà lao trong tay d ọ c h ú c đem một mặt n g ộ n g bức bà lao cho vắt lên hai tay một đ ống cái này xúc cảm chật chật có ý tứ chương hai mươi lăm ăn quả đáng đại tư mệnh triệu thất tà lưng có một cái bà lão đi đường cũng là chậm lại nhìn qua thậm chí cất bước khó khăn sắc mặt đều là có chút p h í m h ồ n g tựa hồ vác không nổi đồng dạng nhưng là hai tay vẫn như cũ chết ngăn chặn trên lưng bà l a o không thả đối phương xuống tới cảm thụ lấy phía sau lưng cảm giác c áp bách nhịn không được cảm thán một câu thật to lớn tuy nhiên không biết bà lão này là ai già trang nhưng khẳng định là một nữ tử tuổi tác tuyệt đối lớn không mà lại d á người n g tuyệt đối không kém cũng là cái này thuật dịch dung có chút lợi hại thì liền triệu thất tà loại này thuật dịch d u n g cao thủ đ ề u tra không ra mảy may sơ hở có chút ý tứ triệu thất tà cũng vui vẻ đến buổi đối phương chơi tiếp tục muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì đại tư mệnh giờ phút này tâm tình cũng là có chút c ổ a khoái nhìn lấy lưng cong chính mình triệu thất tà nàng ngược lại là không có cảm thấy mình lộ ra chất ngựa bị triệu thất tà phát hiện sơ hở rốt cuộc lần này nàng diễn mười phần đúng chỗ vì thế nàng còn đặc biệt đi quan sát một vị bán hạt rẻ bà lão nói chuyện cùng ngự khí đều không có chút nào mà bệnh đại tư mệnh nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ bằng vào c h ạ m thử tay triệu thất tả liền phát hiện nàng không thích hợp như là biết đoán chừng hội rơi vào tự bế nàng giờ phút này tâm tình cổ quái nguyên nhân là triệu thất tả thân là tần quốc đương triệu võ an hầu quyền c a o trức trọng vậy mà lại như thế kính già yếu trẻ còn có một cái chưa bao giờ từng thấy bà lao loại này người chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong người hiền lành nói thật đại tư mệnh những năm gần đây gặp qua không ít có tiểu nhân h è n hạ có tham luyến quyền tài người có háo sắc người đủ loại màu sắc hình dạng người đại tư đều gặp qua không ít nhưng giống triệu thất tả loại này đơn thuần người hiền lành nàng xác thực lần đầu nhìn thấy trong lúc nhất thời trong lòng cũng cảm giác có chút khó tin như là triệu thất tà chỉ là một cái bình thường nông gia hán tử nàng ngược lại sẽ không như thế ngoài ý muốn có thể triệu thất tà là tần quốc đại lương tạo bây giờ càng là là cao quý võ an h ậ u có thể tại tần quốc ngồi đến trên vị trí này người có thể là một cái đơn giản người tốt chí ít đại tư mệnh là không tin chớ không phải mình có chỗ nào bại lộ đại tư mệnh trong lòng nhịn không được tự mình hoài nghi có thể nghĩ như vậy lại cảm thấy không đúng như chính mình thật bị phát hiện triệu thất tà như thế nào lại lương cóm chính mình thì không lo lắng cho mình sau lưng cho hắn lắng lưng lo sau đại ế n như Nghĩ chút. vậy đây. một tới đ tư mệnh muốn thử ỏ i xem triệu thất tà đến tội cùng có phát hiện hay không chính mình thân phận bất quá ngay lúc này triệu thất tà lại là trong lúc đó run run kéo lấy hai tay nhất thời cả kinh đại tư mệnh tay run lên liền vội vàng đem tay mình che giấu khôi phục dán mua bộ dáng cả người giả bộ như vô ý đập vào triệu thất tà trên bờ vai ánh mắt hơi hơi l ó e lên nhìn lấy có chút m ỏ i m ệ t triệu thất tà nói ra tiểu h o a tử không được à vẫn là đem ta thả xuống đến à, ta có thể chính mình đi không có việc gì lúc này mới cái nào đến đâu à, lào bà bà ta và ngươi nói năm đó ta luyện công thời điểm đừng nói một cái người lại đến mười cái ta đều c o n đến đâu triệu thất tà lại là kéo kéo đại tư mệnh mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra nam nhân sao có thể nói không được chứ thì loại này đường hắn có thể một mực gánh đi xuống nói xong triệu thất tà liền tiếp tục đi tới chỉ là tốc độ cũng không nhanh nhưng hắn cứ như vậy một bộ s ắ p ngã xuống lại vẫn cứ lại có thể chống đỡ trụ bộ dáng cứ thế mà không có cho đại tư mệnh ra tay thăm dò cơ hội cơ hội chỉ cần đại tư mệnh một vận chuyển công lực triệu thất tà liền sẽ kéo dài một chút nàng để cho nàng căn bản không có cơ hội vô xuống có điều rất nhanh đại tư mệnh thì phát giác không thích hợp bởi vì triệu thất tà cái này trạng thái thực sự quá giả đôi mắt hơi hơi l o i lên thanh âm trầm thấp nói ra ngươi quả nhiên phát hiện phát hiện cái gì triệu thất tả một mặt mờ mịt nói ra、Soạn. đại tư mệnh lại là lười nhác cùng triệu thất tả tiếp tục chơi đi xuống đôi mắt lóe lên sắc bén lanh ý hiện, hiện hiện hai tay giải ấn cái tia giả mua hai tay trước tiên trở về hình dáng ban đầu một vệ khó tả màu đỏ ánh sáng hiện hiện giống như một đạo màu đỏ đen âm dương vô cực c u ố n quanh ở hai tay ở giữa ngay sau đó hóa thành một đạo nội lực bá đạo trường ấn đối với triệu thất tả phía sau lưng đập tới t bất quá vừa mới đánh ra tay triệu thất tả hai tay lại là càng nhanh một bước trước tiên phát lực nhất thời một cố đau đớn bức đại tư mệnh ánh mắt đều là biến đổi nguyên bản không người sống lưng đều là th nguyên bản xuất r a chiêu số càng thêm dùng lực mấy phần thậm chí lộ ra mấy phần sắc cơ vê anh cái này tăng cao lệ trưởng ấn trực tiếp đập vào triệu thất tà trên lưng nương theo lấy trưởng ấn lực lượng bạo phát đại tư mệnh thân hình như là con cá đồng dạng về phía sau càng đi bất quá triệu thất tà bàn tay lại là không chút nào từng chịu ảnh hưởng thuần thục rỗi tay nắm chặt muốn giữ đối phương lại lại là chỉ nắm chặt y phục ẩm nương theo lấy một tiếng x é rách âm thanh đại tư mệnh nhất thời cảm giác mát lạnh trong mắt lóe lên một vệ băng lãnh thấu xương sắc ý không giữ chừng l i ế c một chút triệu thất tà、Xoạt. căn bản không tạo dừng lại vừa mới thoát ly triệu thất tà trói buộc mấy cái lắc mình ở giữa chính là biến mất tại nguyên chỗ chạy ngược lại là rất nhanh triệu thất tà chịu nhất trưởng nhưng lấy hắn ra dày thịt béo thàn độ loại này trưởng lực cùng đấm lưng không có khác nhau hơi hơi hoạt động một chút bà vai khoe miệng mang theo một vệ nghiền ngẫm ý cười đưa mắt nhìn đại tư mệnh rời đi đùa nghịch một tiếng sau đó ánh mắt quan sát trên tay mình chiến lợi phẩm một t ầ n g phía ngoài cùng trang trí áo vải bị hắn tiện tay ném đi lộ ra bên trong tinh chất thượng tầng màu đỏ đen dài mảnh tựa hồ là một đầu váy dài váy mà tại triệu thất tà nhìn lấy cái đồ chơi này nhất thời nháy mắt mấy cái ánh mắt hơi có vẻ c ổ a khoái không hiểu lý giải đối phương tại sao muốn chạy trốn không khỏi sờ m u i một cái một bên nói thầm lấy một bên đem cái đồ chơi này nhét vào ngực mình nói xong tiệ n tay đem một rổ hạt rẻ cầm lên đến không đ ộ i không chậm hướng về trong nhà đi đến vừa ăn hạt rẻ một bên rên lên không biết tên làn điệu tựa hồ tâm tình không tệ sương mù tại làn điệu bên trong tựa hồ càng phát ra nồng đậm đem triệu thất tà bóng người che lấp ánh trăng càng lộ vẻ mông lung chương h a lại gặp thói quen sáng sớm hôm sau trước bàn ngồi một bàn lớn người triệu thất tà chính đuổi lấy tiểu n ô n nhi cùng kinh nghe trao đổi ánh mắt thỉnh thoảng nhìn kinh nghe hơi hơi chết rời mắt ánh sáng không dám đối mặt dù là tính tình lạnh nhạt kinh nghe có lúc cũng chịu không được triệu thất tà giày vò tối qua triệu thất tà thì ngủ ở nàng bên kia bất quá ban ngày còn phải giả bộ như như vô sự không muốn cho triệu thất tà tăng thêm phiền phức nàng cũng nhìn ra được từ nữ cùng diễm linh cơ ở giữa quan hệ cũng không có nhìn qua tốt như vậy chỉ là vì triệu thất tà tạm thời n h ẫ m lại như là lại nhiều phía trên chính mình một cái nói không chừng nhà này thì lật r ờ i kinh n g rất ưa thích cái này kiếm không dễ bình tĩnh sinh hoạt nàng rất hy vọng như thế một cái tiếp tục kéo、dài. như là triệu thất tà không có nhiều như vậy cho mới nàng có lẽ sẽ càng thêm ưa thích từ nữ lẳng lặng mà ngồi ở một bên khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười nhìn lấy một màn này chỉ chốc lát sau thụy nhãn mông lung diễm linh cơ chính là đi tới ngồi tại triệu thất tà bên cạnh nhẹ nhàng đánh một cái hắt xì tựa h ồ nghe thấy được hương vị gì đôi mắt chấp chớp cái k i a tựa như ảo mộng đôi mắt trời sinh lộ ra linh động giống như tinh linh đồng dạng đôi mắt chớp động ở giữa đều tản ra khó có thể hình dung mị lực hai tay kéo lây tinh xảo cái cằm hơi nghi hoặc một chút nhìn trên bản bày đã hẳn rẻ khéo tay phát một cái bỏ vào trong miệ nóng hầm hập bắt đầu ăn vị thật tốt không khỏi bờ môi hơi hơi nhất động một vệ ý cười không tự chủ được hiện hiện như n g u y ệ t nha con ngươi hiếu kỳ nhìn lấy triệu thất tả do hỏi hạt rẻ từ đâu tới vị đạo rất tốt đâu còn không phải ngươi cái này chú mèo ham ăn lần trước nói muôn ăn ta hôm qua cố ý tại hàm dương thành làm một vòng mua cho ngươi triệu thất tả mặt không đỏ tim không nhảy nói ra